n à y đại sư h u y ê n nhà ngươi lại phát sổ mười lăm, chương ba trăm sáu mươi bốn thiên cơ đoán. đúng ta vẫn luôn với sau lưng các ngươi. Nữ võ thần nhàn n h ạ t mở miệng nói. biểu hiện trên mặt cũng là trở nên nghiêm túc. diệp vô khuyết nhứng mày một cái. biểu hiện trên mặt cũng là trở nên nghiêm túc. nói như vậy. chúng ta làm việc ngươi cũng biết rõ. biết rõ. Nữ võ thần lại lần nữa gật đầu một cái. ngươi cũng biết rõ chúng ta từ chỗ nào cầm thiên nghĩ chứng. diệp vô khuyết vẫn còn có chút không tin tưởng. cái này không thể nào a. nếu như nàng một mực với sau lưng tự mình, mình tại sao khả năng không biết rõ. đây nhất định là gạt người. biết rõ. bỗng nhiên nữ võ thần lại vừa là gật đầu một cái. nghe nói như vậy. diệp vô khuyết biểu tình càng kinh ngạc. làm sao có thể. vậy ngươi nói. chúng ta là ở nơi nào lấy được thiên n h ĩ chứng, bên ngoài thành, nữ võ thần nhàn nhạt mở miệng nói, lộ ra thật phần tỉnh táo, diệp vô khuyết sờ một chút mũi, hơi có chút khinh thường nhìn một cái nữ võ thần, nếu như nàng thật biết rõ, nói cái gì cũng không biết với tự mình tiến tới một câu bên ngoài thành, mà là trực tiếp bãi tha ma rồi, rất hiển nhiên, nữ nhân này chính là ở lừa gạt mình, dựa theo đời t r ư ớ c diệp vô khuyết đối với nàng giải, nữ võ thần tuyệt đối là muốn gạt chính mình, nghĩ tới đây, diệp vô khuyết nhất thời nở nồ cười, sau đó mở miệng nói, ngươi chờ lát nữa có phải hay không là còn muốn uy hiếp ta mấy câu, sau đó lại phải buộc ta, nữ võ thần xứng sờ, hơi kinh ngạc nhìn về phía diệp vô khuyết, nhìn dáng dấp, tiểu tử này lại mò thấy rồi ý nghĩ của mình, đúng rồi, ta nghe nói ngươi không phải còn t ử hình ngục bên trong họp mấy chiêu tra hỏi biện pháp ấy ư thế nào có phải hay không là cũng phải dùng ở trên người của ta nghe nói như vậy nữ võ thần biểu tình càng kinh ngạc người này thế nào liền những thứ này cũng biết rõ này rốt cuộc là chính mình theo dõi hắn hay là hắn theo dõi chính mình ạ chẳng lẽ là lan nhi len lén nói cho hắn biết nhưng là, không thể nào a, đ i ệ n hạ, ta nhớ được, trên tay ngươi còn có một cái ngọc tỉnh bình đâu rồi, nghe nói đặc biệt bắt người, đem người thu vào đi, là có thể để cho người ta ở bên trong chịu đủ hành hạ, ngươi có phải hay không là cũng phải đối với ta dùng một chút nhìn, diệp vô khuyết hài hước mở miệng nói, ngươi, nữ võ thần quét thoáng cái con ngươi đó là sắc bén lại, nhìn chằm chằm trước mặt diệp vô khuyết người này liền ngọc tỉnh bình cũng biết rõ hơn nữa ngọc tỉnh bình cách dùng chính mình có thể cho tới bây giờ không có với người khác nói qua a cho dù là lan nhi cũng không biết rõ a trong lúc nhất thời trong lòng nữ võ thần cũng là trở nên cẩn thận tại sao tại sao người này có thể biết rõ bí mật của bản thân đ i ệ n hạ Diệp vô khuyết chắp tay, chậm rãi mở miệng nói, ngươi đi theo ta đi hướng châu hoa biển, không sao, ta không ngại, ngươi biết rõ bí mật của ta, ta cũng biết rõ ngươi một ít bí mật, ngươi thân thế, ngươi hậu trường, ta cũng rõ ràng, cho nên, coi như là ngươi biết rõ ta lấy rồi thiên nghĩ chứng, cũng không chuyện, bất quá, Bây giờ chúng ta có thể lẫn nhau bảo thủ đối phương bí mật. ngươi thấy thế nào. Diệp vô khuyết cười h í p mắt mở miệng nói. mặc dù như vậy có chút không đạo đức, nhưng cũng chỉ có thể là trước mắt mà nói hữu hiệu nhất biện pháp. những tin tức này, đều là đời trước thời điểm nữ võ thần tự nói với mình. Diệp vô khuyết dĩ nhiên là nhớ. bây giờ lấy ra hồ dọa nàng một chút. ngược lại là có một m ũ i tên h ạ hai chim hiệu quả, thứ nhất hù dọa rồi nàng, để cho nữ võ thần sau này đối với chính mình không muốn dám thì nghiêm mật như vậy, về phần thứ hai mà, vậy dĩ nhiên là hấp dẫn lòng hiếu kỳ của nàng, đại sư huyên nói qua, một nữ nhân đối một người nam nhân bắt đầu tò mò, vậy cũng là nàng thất thủ bắt đầu, quả nhiên, nghe được diệt vô khuyết lời nói, Nữ võ thần biểu hiện trên mặt cũng là trở nên cẩn thận. ngươi nói cái gì. ngươi biết rõ bí mật của ta. ngươi biết rõ cái gì. a, diệp vô khuyết cười khẽ một tiếng. lại lần nữa hướng về phía nữ võ thần chắp tay. sau đó nói, điện hạ, ta biết rõ thân phận của ngươi. tỉ như, thực ra nữ võ thần điện hạ thân phận chân chính, là đại lý vương triều quận chúa. đúng không? ngươi, nữ võ thần bỗng nhiên đứng dậy, trong lòng nhấc lên kinh đào hãi lãng. n g ư ờ i này, làm sao sẽ biết những chuyện này. mình là đại lý vương triều quận chúa, thân phận như vậy, chính mình nhưng là liền lan nhi cũng không có nói qua a. nghĩ tới đây, trong lòng nữ võ thần khiếp sợ tột đỉnh, ngươi là từ chỗ nào biết rõ, nữ võ thần cắn răng nhìn lên trước mặt diệt vô khuyết. Diệp vô khuyết khoát tay một cái, cười hít mắt mở miệng nói, đ i ệ n hạ, ta nói rồi, ta sẽ không nói cho người khác biết, ngươi nếu biết rõ ta lấy rồi thiên nhi trứng, cũng biết rõ ta là từ chỗ nào cầm, vậy thì mời ngươi giúp ta bảo mật, giống vậy, ta cũng sẽ giúp ngươi bảo mật, ta biết rõ ngươi rất nhiều bí mật, thân thế chỉ là một người trong đó, lại tỉ như ngươi truyền thừa, ngươi công pháp nguồn, rất nhiều rất nhiều ta cũng biết rõ, nhưng là ngươi yên tâm, ta sẽ không nói ra đi, ta cũng sẽ không làm bất cứ thương tổn gì ngươi, phản bội sự tình của ngươi, ngươi yên tâm đi, c á c h này coi như là là c h ú n g ta hai người giữa bí mật nhỏ, như thế nào, diệp vô khuyết bí mật nhỏ mở miệng nói, đây là đại sư huyên dạy, thành lập một cái thuộc về mình cùng nữ sinh giữa đơn độc bí mật nhỏ, để cho nữ nhân này bắt đầu đối với chính mình hiếu kỳ vân vân này một hệ liệt thao tác, đều là đơn giản nhất đeo đuổi nữ sinh tiểu ký xào. nhưng là, nếu như l i ễ u tùy phong ở chỗ này lời nói, nhất định sẽ ở diệp vô khuyết trên đầu hung hãn chụp một cái tát, hắn đang dạy diệp vô khuyết thời điểm nói qua, hai người giữa bí mật nhỏ, có thể là chuyện xấu hổ, có thể là lãng mạn chuyện, nhưng là, l i ễ u tùy phong tuyệt đối không có nói qua hai người giữa bí mật nhỏ sẽ thật là đối phương một cái bí mật, bởi vì này đối với nữ võ thần mà nói, chỉ có thể đưa tới nàng sát cơ. quả nhiên, một giây g h ế tiếp, nữ võ thần áo khoác không gió mà bay, bốn phía khí tức trong nháy mắt tản mát ra, mà cửa phía ngoài cũng là bá q uất một cái thì là đóng lại diệp vô khuyết có chút mụng xảy ra chuyện gì ta vừa mới cũng nói cho ngươi được rồi là c h ú n g ta hai người giữa bí mật nhỏ ngươi thế nào thoáng c á c h liền nổi giận điện quang thạch h ỏ a chi gian nữ võ thần cũng là đột nhiên lộ ra tay cầm một cái c h í chủ rồi cổ diệp vô khuyết sau đó lạnh lùng theo dõi hắn mở miệng nói nói ngươi còn biết rõ một ít gì. điện hạ, ngươi, ngươi đây là ý gì à diệp vô khuyết có chút luống cuống. con bà nó, khinh thường, đáng chết đại sư huyên, quả nhiên bắt đầu không đáng tin cậy nhi rồi. dạy thời điểm nói thiên hoa loạn trụy, hiện tại chính mình bị giam ở. diệp vô khuyết thậm chí có thể rõ ràng cảm giác nữ võ thần ngón tay theo như ở trên cổ mình mặt. sợ rằng chỉ cần nhẹ khẽ dùng sức một chút cổ mình là có thể bị vặn g ã y ta có ý gì nói ngươi rốt cuộc là người nào ngươi còn biết rõ chuyện gì nữ võ thần lạnh lùng nhìn chăm chú lên trước mặt diệp vô khuyết mắt tử âm chầm mở miệng nói diệp vô khuyết há miệng khóc không ra nước mắt đáng chết đại sư huynh giờ nào khắc nào cũng đang hố chính mình điện hạ ngươi đừng xung động, có lời tốt không dám. diệp vô khuyết lo nhẹ một tiếng, mặc dù trong lòng có chút hoảng, nhưng là khí thế không thể kinh sợ a. ta nói, những bí mật này, chỉ có ta biết rõ. hơn nữa, ta cũng sẽ không nói cho người khác, ngươi là từ chỗ nào biết rõ. nữ võ thần có chút tức giận mở miệng nói, diệp vô khuyết nói những lời đó, để cho nàng có loại cả người bị thấy hết cảm giác, một chút cũng không có cảm giác an toàn, cho nên vào giờ phút này, nàng tính khí cũng là trở nên nóng này mấy phần, cái này hả, thực ra đi, bởi vì chúng ta thuộc sơn có một môn tuyệt học, gọi là thiên cơ đoán, diệp vô khuyết con ngươi lan c h u y ể n một cái, nhớ lại liễu tùy phong nhất quán dùng nói năng bậy bạ. Lập tức cũng là liền vội mở miệng nói. n à y đại sư huyên nhà ngươi lại phát sổ mười lăm, chương ba trăm sáu mươi năm công ăn việc làm ổn định. thiên cơ đoán, nghe được cái này xa là từ ngữ. Nữ võ thần s ư ờ n s u ố t một chút, trong mắt nổi lên một vệt vẻ không hiểu. có ý gì. Nữ võ thần không nhìn được mở miệng hỏi. thiên cơ đoán mà, đó là có thể tính ra thiên cơ. Diệp vô khuyết đào trong mắt một vòng, tiếp tục mở miệng nói, ta trước muốn nhìn một chút chính mình bạn lữ là ai, kết quả bấm ngón tay tính toán, tính ra là một cái quận chúa, ta đang suy nghĩ, đến tột cùng là ai vậy, sau đó chờ ta công lực lại vừa là tăng lên mấy phần, sau đó, ta lại bấm ngón tay tính toán, tính tính, ta coi như đến trên đầu ngươi tới, diệp vô khuyết mở miệng nói nghe nói như vậy nữ võ thần mặt bên trên nổi lên một vệt vẻ ruột ị ì sau đó trực tiếp giơ tay lên một trưởng đánh vào diệp vô khuyết trên ngực ầm diệp vô khuyết trong nháy mắt bay ra ngoài đập ầm ầm ở trên vách tường cả người đau nhe răng trợn mắt đăng đồ lãng tử nói bậy nói bạ đến trên đầu ta tới thiên cơ là ngươi loại thực lực này có thể tùy tiện đoán sao ngươi thật sự coi ta là kẻ n g u hay sao nữ võ thần cười lạnh một tiếng chậm rãi mở miệng nói ngươi không tin diệp vô khuyết gơ y u nơ gơ rằng từ dưới đất đứng lên sau đó nhìn về phía nữ võ thần tin c á c h đầu ngươi nữ võ thần nhất thời chính là nổi giận đến bây giờ hắn lại còn dám lừa gạt mình nhất định chính là tìm chết. nghĩ tới đây, nữ võ thần lại lần nữa giơ tay lên, trực tiếp đánh về phía diệp vô khuyết, Bạch. mạnh mẽ linh lực trong nháy mắt tập hợp ở nữ võ thần trên tay. một giây g h ế tiếp, nữ võ thần trong tay tóe ra một cổ cường đại linh lực, không chút lưu tình công về phía diệp vô khuyết. chờ một chút, ta có thể chứng minh, thấy một màn như vậy, Diệp vô khuyết nhất thời luống cuống, liền vội mở miệng nói, ta nhớ ra rồi, ta trước tính tới, tối hôm nay, lan nhi sẽ xảy ra chuyện, ông, mạnh mẽ trưởng phong trong nháy mắt oanh đến diệp vô khuyết trên đầu, ngay tại sắp hạ xuống thời điểm, trực tiếp đó là dừng lại, kia linh lực trưởng phong thậm chí để cho diệp vô khuyết tóc đều là động, nhưng là nghe được diệp vô khuyết lời kia ầm trong nháy mắt nữ võ thần chính là dừng động tác lại đồng tử cũng là đột nhiên r ụ t ngươi nói cái gì nữ võ thần lạnh lùng quát hỏi ta nói ta có thể chứng minh ta sẽ thiên cơ đoán bởi vì bởi vì ta trước tính ra tối hôm nay lan nhi sẽ xảy ra chuyện diệp vô khuyết liền vội mở miệng nói ta nhắc nhở ngươi không nên nói bậy nói bạ, nữ võ thần lạnh lùng nhìn chằm chằm diệt vô khuyết. Nếu là hắn nói những chuyện khác, nữ võ thần ngược lại không đến nổi như thế. nhưng là chuyện liên quan đến lan nhi, liền không để cho nàng được không dừng lại tay tới, mà diệt vô khuyết cũng coi là nhanh trí rồi. Mặc dù lấy thực lực của hắn, muốn từ nữ võ thần trong tay chạy trốn cũng không coi vào đâu việc khó. dù sao, chỉ cần chạy ra khỏi gian phòng này, chế tạo ra động tính đi ra, huyền khí trưởng lão tự nhiên sẽ cứu mình, nhưng là bởi vì trước mặt biết rõ người là nữ võ thần, diệp vô khuyết theo bản năng cảm thấy nàng sẽ không làm thương tổn chính mình, cho nên mới không có phản kháng, bây giờ muốn muốn hoàn thiện chính mình lời nói dối, cho nên diệp vô khuyết mới là nhanh trí, nghĩ tới đời trước thời điểm, nữ võ thần đã từng với mình nói qua một chuyện, bạo loạn, diệp vô khuyết ngẩng đầu lên, nhìn về phía bên cạnh nữ võ thần, sau đó mở miệng nói, tối hôm nay sẽ phát sinh bạo loạn, diệp vô khuyết thập phần khẳng định, đ ờ i trước thời điểm, tiên thuyền dừng ở hướng châu hoa biển hai buổi tối, thẳng đến ngày thứ hai buổi tối chuẩn bị lúc rời đi sau khi, quất một cái thì là xảy ra đại quy mô xôn s a o cũng chính là ở cuộc chiến đấu này bên trong, lan nhi vì bảo vệ nữ võ thần, kết quả trên mặt nhiều hơn một đạo vết thương, cái này vết thương, cả đời cũng không có tiêu xuống, vì vậy nguyên nhân, cho nên nữ võ thần cũng là á i náy cả đời, giờ phút này diệp vô khuyết vừa căng thẳng, quất một cái thì là nghĩ tới, đoạn thời gian này, không phải là tối hôm nay sao, vì vậy, Bây giờ hắn cũng là phản ứng lại. sau đó ngẩng đầu nhìn về phía rồi trước mặt nữ võ thần. nữ võ thần sắc mặt hơi kinh ngạc, bạo loạn. có ý gì, ngươi đang nói gì. điện hạ. diệp vô khuyết mở miệng nói. ta nói cái này không phải trên thuyền, mà là hướng châu hoa biển c á c h địa phương này phát sinh. tối hôm nay, sẽ có người tập kích chúng ta thuyền. Nếu như không có ngoài ý muốn lời nói, sẽ có người công tới. Sau đó lan nhi vì bảo vệ ngươi, có thể bị thương. đang khi nói chuyện, diệp vô khuyết ở trên mặt khoa tay múa chân một cái, đại khái sẽ xuất hiện một cái như vậy vết thương. nói bậy nói bạ, nghe nói như vậy. nữ võ thần trên mặt nhất thời hiện ra lướt qua một cái vẻ tức giận, sau đó lạnh lùng nhìn lướt qua trước mặt diệp vô khuyết. không biết mùi vị, thấy nữ võ thần không tin tưởng chính mình. Diệp vô khuyết cũng là cười khổ một tiếng. ngược lại vốn là thuyền cũng phải cần dừng một buổi tối. nếu như ngươi không tin tưởng, có thể ở chỗ này chờ nhìn một chút, ta rốt cuộc có hay không lửa ngươi. nếu như ta không lửa ngươi, không phải chứng minh ta sẽ thiên cơ đoán. đến thời điểm, ngươi là có thể tin tưởng ta đi. Ta c ũ Nữ võ thần trên mặt đột nhiên nổi lên một trận vẻ tức giận sau đó giơ tay lên chính là đánh về phía diệp vô khuyết trực tiếp đem diệp vô khuyết đánh bay sau đó lời nói nữ võ thần rất rõ ràng hắn sẽ nói cái gì bởi vì mới vừa rồi diệp vô khuyết vừa mới nói qua hắn là vì đoán chính mình bạn lữ là ai mới có thể tính tới trên đầu mình kia nếu là như vậy nếu như tối hôm nay thật chứng thực diệp vô khuyết lời nói khởi không phải nói rõ mình chính là hắn bạn lữ nghĩ tới đây nữ võ thần trên mặt đột nhiên nổi lên vẻ xấu hổ vẻ sau đó hừ lạnh một tiếng mắng cốt Diệp vô khuyết lảo đảo từ bên trong phòng chạy ra. Cách chán cũng là toát ra một lớp mồ hôi lạnh. Con bà nó, c á c h này thì bị đuổi ra ngoài. Thật mất mặt a. n à y tất cả là chuyện gì mà, êm đẹp lại biến thành cái bộ dáng này. quả nhiên, đại sư huyên ban đầu nói đúng, xuất ra một c á c h nói dối, liền muốn dùng vô số lời nói dối để đền bù. Muốn là tối hôm nay không có phát sinh chính mình như đã đoán trước sự tình lời nói. Sợ là muốn đầu chó khó giữ được a. nghĩ tới đây. d i ệ p vô khuyết cũng là thở dài. sau đó nghiêng đầu hướng l i ễ u tùy phong vị trí phương đi. h ắ n cũng muốn hỏi hỏi đại sư huynh. nếu như mình dự ngôn rồi tương lai sự tình, kia tương lai sẽ sẽ không phát sinh thay đổi. dường như đại sư huyên đối vấn đề như vậy rất có nghiên cứu a mà giờ k h ắ c này l i ễ u tùy phong nằm ở trên giường cả người bất chi bất giác tiến vào trong m ộ n g đẹp đương nhiên không phải l i ễ u tùy phong thật rất buồn ngủ mà là l i ễ u tùy phong thật tò mò tối ngày hôm qua mạnh uyển không có đến trong m ộ n g tìm đến mình đây cũng là để cho hắn có chút không thích ứng Suy nghĩ một chút nam nhân thật đúng là bị coi thường. m ạ n h uyển tìm đến mình thời điểm. chính mình ngại phiền. hơn nữa mỗi lần nàng đều cắt đứt chuyện mình. nhưng là mạnh uyển tối ngày hôm qua không có tới. liễu tùy phong cũng có chút không thoải mái. trung quy hình như là mất cái gì thứ gì đó. theo mộng cảnh hạ xuống. liễu tùy phong trong mộng bắt đầu hoảng đẵng. sau đó lắc lắc chân phía trên cổ xiết chân. dường như không phản ứng, l i ễ u tùy phong gãi đầu một cái, không nên à, lúc trước đều có phản ứng, một kêu là có thể v ô đến, thế nào cảm giác hôm nay thật giống như mạnh uyển không thu được chính mình thông báo đây, chẳng lẽ là có chuyện gì, nhưng là không nên à, mạnh bà nhưng là địa phủ công chức, công ăn việc làm ổn định à, ngoại trừ chuẩn bị cho người khác mạnh bà thang, Hẳn không phải làm chuyện tình khác chứ. n à y đại sư huyên nhà ngươi lại phát sổ mười lăm, chương ba trăm sáu mươi sáu phản loạn. Kỳ quái, xảy ra chuyện gì à làm sao còn chưa tới đây. l i ễ u tùy phong hơi kinh ngạc sờ một c á c h đầu, sau đó vẻ mặt không hiểu nhìn về phía bốn phía, mà đang khi hắn kỳ quái thời điểm, sau lưng đột nhiên truyền đến một trận rung động, ngay sau đó, một đảo hồng liên lặng yên không một tiếng đồng hiện lên sau đó hồng liên người bề trên hình cũng là chậm rãi xuất hiện rõ ràng là một thân quần đen mạnh uyển thấy l i ễ u tùy phong đưa lưng về phía còn chưa phát hiện chính mình mạnh uyển cũng là những mày một cái sau đó lo nhẹ một tiếng ngươi tìm ta chuyện gì con bà nó l i ễ u tùy phong cả kinh đột nhiên ngẩng đầu lên nghiêng đầu nhìn về phía sau lưng, mặt bên trên nổi lên một vệt vẻ sợ hãi, n g ư ờ i thế nào xuất r u ộ n nhập thần, giống như một r u ộ n như thế. l i ễ u tùy phong rộng rãi xoay người, có chút nổi nóng mở miệng nói, ta vốn chính là r u ộ n mạnh uyển nhàn nhạt mở miệng nói, chỉ là trên mặt tựa hồ là mang theo nhàn nhạt sầu bi vẻ. l i ễ u tùy phong sờ một c á c h đầu, bổ sung nói, Giống như the lát. ừ, mạnh uyển n h ữ n g mày một cái, không hiểu nhìn về phía trước mặt l i ễ u tùy phong, h ả o tỉ tỉ, đêm qua ngươi thế nào không có tới tìm ta, không muốn thiên thư, l i ễ u tùy phong không có giải thích the lát là cái thứ gì, mà là trực tiếp mở miệng hỏi, nghe nói như vậy, mạnh uyển mày nhíu lại càng gia tăng, nhìn l i ễ u tùy phong vẻ mặt hiếu kỳ, mạnh bà cũng có phiền não, Kì k ỳ quái quái, bằng không chính ngươi uống một hớp mạnh bà thang, như vậy không là có thể quên phiền não. l i ễ u tùy phong cười h í p mắt mở miệng nói, mạnh uyển ngẩng đầu nhìn về phía rồi hắn, sau đó đưa tay ra. thiên thư, l i ễ u tùy phong sắc mặt cứng đờ, xoa xoa tay mở miệng nói, h ả o tỉ tỉ nếu như ngươi không nóng này, ta hiện trường phiên dịch chứ, ngươi còn không có phiên dịch. tối ngày hôm qua ta không tìm ngươi, ngươi cũng chưa có phiên dịch, mạnh uyển thanh âm q uất một cái thì là cao lên, lạnh lùng nhìn chăm chú lên trước mặt l i ễ u tùy phong quát hỏi, l i ễ u tùy phong g i ụ t cổ một cái, vẫn còn có chút kinh sợ, tất lại bất kể nói thế nào, mạnh uyển nhưng là mạnh bà, thực lực cũng như vậy cường đại, chính mình hay lại là bớt t r e o chọc một chút tốt, chỉ là vừa mới mạnh uyển lời nói, để cho l i ễ u tùy phong quất một cách thì là ban đầu làm nghỉ hè bài tập thời điểm cũng là như vậy một ngày không kiểm tra bài tập liền chưa hoàn thành kết quả quay đầu liền bị tới quần đánh nghĩ tới đây l i ễ u tùy phong không khỏi chính là nở nồ cười ngươi còn cười thấy l i ễ u tùy phong biểu tình mạnh uyển càng nổi giận h ả o tỉ tỉ thấy mạnh uyển tựa hồ là nổi giận hơn rồi liễu tùy phong cũng là liền vội vàng giơ tay lên chắn trước mặt mình. sau đó cười khan một giải thích rõ nói. đừng nóng giận mà, ta ngày hôm qua có thể là chuẩn bị đợi ngươi đã đến rồi ngay trước mặt ngươi phiên dịch. bây giờ phiên dịch cũng g i ố n g như vậy. hơn nữa, nếu như ngươi không có chuyện làm, có thể một bên xem ta phiên dịch. vừa trò chuyện nói chuyện phiếm mà, liễu tùy phong cười hít mắt mở miệng nói. nghe nói như vậy mạnh uyển lại lần nữa ngẩng đầu lên con ngươi ở trên người l i ễ u tùy phong liếc mấy cái sau đó lại vừa là khẽ thở dài một hơi mắng vậy ngươi còn đang chờ cái gì còn không mau cho ta phiên dịch l i ễ u tùy phong lại vừa là giục cổ một cái thật là hung hãn khó trách đã nhiều năm như vậy cũng không có tìm được bạn lữ dữ dội như vậy ai dám muốn ngươi nói cái gì, mạnh uyển lạnh lùng nhìn chăm chú lên trước mặt l i ễ u tùy phong, ánh mắt bất thiện, biểu tình cũng là âm u không có gì, l i ễ u tùy phong giơ tay lên vung lên, nhanh chóng thay đổi ra một c á c h một án kiện đi ra, sau đó đưa tay chuẩn bị phiên dịch, hừ, mạnh uyển hừ lạnh một tiếng, không nói gì, ngươi nói lần trước cho ngươi phân thân tới tìm ta, lúc nào tới à n à y đều đã thời gian dài như vậy, ta cũng không thấy ngươi có phải hay không là quên. hơn nữa ta lập tức phải rời đi hướng châu hoa biển rồi, nếu như ngươi trở lại tìm ta, thì phải đi nam chiếu quốc rồi. l i ễ u tùy phong mở miệng nói, động tác trên tay nhưng là không ngừng, nghe nói như vậy, mạnh uyển khẽ thở dài, chậm rãi mở miệng nói, gần đây địa phủ ra rồi một ít chuyện. phân thân bị ta phái đi ra ngoài làm việc. Bây giờ rất phiền toái. rất phiền toái. liễu tùy phong dùng đầu lưới liếm liếm bút l ô n g để cho bút l ô n g nhuận thấp sau đó mới là hỏi. đã xảy ra chuyện gì. có thể hay không cùng ta nói một chút. đây là địa phủ cơ mật. ngươi chính là một cái phàm nhân. có tư cách gì biết rõ. mạnh uyển khinh bị mở miệng nói. l i ễ u tùy phong sắc mặt tối sầm lại, cúi đầu đến, bị người xem thường rồi, có gì đặc biệt hơn người mà, lão t ử đường đường l i ễ u thành thiếu thành chủ, ta còn không là gì biết rõ đây, l i ễ u tùy phong khinh bị mở miệng nói, mạnh uyển chừng mắt liếc hắn một cái, lười biếng vương người một cái, kia linh lung tinh x ả o vóc người quất một cái thì là xuyên thấu qua lụa mỏng một loại quần áo thấu đi ra, để cho vốn là chuyên tâm phiên dịch l i ễ u tùy phong cũng là không nhìn được len lén ngẩng đầu lên liếc một cái nhìn cái gì cẩn thận ta đào ngươi con ngươi mạnh uyển nhìn lướt qua l i ễ u tùy phong sau đó hung tợn mở miệng nói đào ta con ngươi làm gì à nơi này liền chúc ta hai người ngươi động một cái ta nhất định sẽ nhìn thấy à l i ễ u tùy phong có chút vô tội lẩm bẩm hơn nữa ngươi bình thường cũng như vậy mặc không. Ta cho ngươi biết. không được. cô gái mặc dù muốn trông tốt. nhưng là cũng không thể xuyên quá lộ ra. nếu không mà nói, sẽ bị ngươi thấy. liễu tùy phong tiếp tục mở miệng nói. nghe nói như vậy. mạnh uyển cười lạnh một tiếng. ngươi cho rằng là ai cũng có thể có đại ngộ như vậy. ở địa phủ, n g ư ờ i khác thấy ta từ trước đến giờ là q u ỷ Chưa bao giờ dám ngẩng đầu nhìn. Hí, liễu tùy phong có chút đau răng. nói như vậy, chính mình hay lại là hạnh phúc. nghĩ tới đây, liễu tùy phong lại vừa là lắc đầu một cái. bên cạnh, mạnh uyển trầm m ặ t một chút, cũng là mở miệng nói. thực ra nói cho ngươi biết, cũng không phải là cái gì đại sự. trong địa phủ, có yêu duyệt phản loạn, đưa tới rất đại phiền toái. trong địa phủ lại xuất hiện động đất, đè chít vô số g i ư ờ sai g i ư ờ quái, tình huống như vậy, chưa bao giờ có, sợ rằng thiên hạ đại kiếp buông xuống, nói tới chỗ này thời điểm, mạnh uyển thở dài, biểu hiện trên mặt có như vậy chốc lát mê võng, nhưng là rất nhanh, nàng liền khôi phục bình thường, phản loạn, tại sao phản loạn, không yêu mến bọn ngươi địa phủ thống trị, l i ễ u tùy phong gãi đầu một cái, có chút không hiểu hỏi, không phải, liền là đơn thuần r u a quái làm phản, vọng tưởng lật đổ địa phủ thống trị, hơn nữa nghe nói lần này cầm đầu r u a quái thập phần cường đại, coi như là diêm vương, cũng có chút khó giải quyết, mạnh uyển nhẹ g i ọ n g mở miệng nói, như vậy ạ, l i ễ u tùy phong dừng một chút, cúi đầu không nói gì nữa, mạnh huyền nhìn hắn một cái, cũng là thu hồi ánh mắt, loại chuyện này với l i ễ u tùy phong nói một chút là tốt, coi như là hóa giải một chút phiền não trong lòng, ta ngày hôm qua sở dĩ cũng không đến, cũng là bởi vì những thứ kia làm phản d ù a quái đã bắt đầu tụ tập lại rồi, ngay từ đầu thời điểm, chúng ta còn tưởng rằng là ngẫu nhiên xuất hiện làm phản, dù sao địa phủ nhiều năm như vậy thống trị, một số thời khắc quả thật rất tàn khốc nhưng là theo thời gian đưa đ ẩ y những thứ kia phản loạn rồi quái bắt đầu tập họp chúng ta mới phát hiện thì ra bọn họ lại là có tổ chức có kế hoạch bây giờ quất một cái thì là phiền toái rồi trước mắt d i ê m vương đã phái p h á n quan đi c h ấ n áp về phần lúc nào có thể kết thúc thì khó mà nói được rồi mạnh huyền tiếp tục nói ừ l i ễ u tùy phong thật thấp đáp một tiếng không nói gì mạnh uyển lại vừa là nhìn hắn một cái biểu tình có chút quấn quýt một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng n à y đại sư huyên nhà ngươi lại phát s ố mười lăm chương ba trăm sáu mươi bảy hiệu ứng hồ điệp thế nào thấy mạnh uyển biểu tình liễu tùy phong có chút hiếu kỳ hỏi không có gì mạnh uyển lắc đầu một cái nghe nói như vậy liễu tùy phong không khỏi biếu môi sau đó mặt coi thường mở miệng nói không nói coi như xong rồi dứt tiếng nói liễu tùy phong trực tiếp giơ tay lên đem trên tay phiên dịch không sai biệt lắm thiên thư văn tự đưa tới sau đó mở miệng nói n ộ t cho ngươi một trang này thiên thư p h ỏ n g chừng lại có một mấy ngày là có thể phiên dịch kết thúc ngươi được tiếp nghĩ biện pháp tiếp tục tìm thiên thư a chuyện này liền không cần ngươi quan tâm mạnh uyển quét mắt nhìn hắn một cái, nhận lấy l i ễ u tùy phong phiên dịch thiên thư, cũng tỉnh không nói thêm cái gì. Mặc dù biết rõ l i ễ u tùy phong có thể ở trong rất ngắn thời gian liền đem thiên thư cho phiên dịch kết thúc, nhưng là chẳng biết tại sao, mạnh uyển cũng không cứng cầu chuyện này. l i ễ u tùy phong mỗi ngày phiên dịch bao nhiêu hãy thu bao nhiêu, tựa hồ không có chút nào c u ố n cuồng như thế, nhận lấy thiên thư sau đó, mạnh uyển đó là xoa xoa chính mình chân mày. sau đó nói, phân thân có thể sẽ chậm một chút đến, đến thời điểm ngươi phải nghĩ biện pháp tiếp ứng, thực ra ngươi cũng không nên quá lo lắng. thấy mạnh uyển biểu tình tựa hồ là có chút phiền não, liễu tùy phong do dự một chút, rồi sau đó mở miệng nói, những người phản loạn kia hết thầy giết là tốt, hơn nữa mặt trên còn có diêm vương, phán quan ở nơi nào đỡ lấy, hắc bạc vô thường cũng không phải ăn chay, ngươi không cần lo lắng như vậy, l i ễ u tùy phong tiếp tục khuyên nhủ, nghe nói như vậy, mạnh h u y ể n trợn mở con mắt, khói miệng lộ ra một vệt nghiền ngấm nhi nụ cười, ngươi cho rằng là ngươi là ai, lúc nào ta đường đường mạnh bà còn cần ngươi để an ủi ta, ngươi, l i ễ u tùy phong sắc mặt cứng đờ, có chút căm tức nhìn nàng một cái, đồng thời thầm lẩm bẩm chó cắn lứ đồng tân không thức h ả o nhân tâm ngươi nói cái gì không có gì ta nói ngươi đại đại lương tâm suy mạnh uyển khinh bị nhìn hắn một cái sau đó phất phất tay tốt đ ệ đ ệ ta đi ngày mai gặp lại ngày mai gặp l i ễ u tùy phong ở trên mặt nặn ra nổ cười sau đó phất phất tay Chờ đến mạnh uyển biến mất sau đó, mới là thở phào nhẹ nhõm, sau đó xoa xoa chân mày, x ú tiểu t ử mạnh uyển cũng là chậm rãi sáp nhập vào trong bóng tối, chỉ là trước khi rời đi, khó e miệng vẫn không tự chủ được nổi lên từng tia nổ cười. mạnh uyển đi, liễu tùy phong dứt khoát đó là nằm ở trên thuyền chuẩn bị ngủ một giấc, chỉ là còn không có hoàn toàn đi vào giấc ngủ. đó là nghe được môn ngoài truyền tới rồi nặng nề tiếng gõ cửa ngay sau đó đó là có người đẩy cửa vào đại sư huyên chớ nói ta có chuyện hỏi ngươi người đến là diệp vô khuyết này nặng tay trọng chân dáng vẻ căn bản không có chiếu cố đến l i ễ u tùy phong có không có ngủ cho nên l i ễ u tùy phong cũng là không nhìn được chừng lớn con mắt có chút phấn nộ nhìn về phía trước mặt diệp vô khuyết ngươi không thấy ta đang buồn ngủ. ai n h ỉ đại sư h u y ê n ta có vấn đề hỏi ngươi, nếu như ta vào lúc này đem đời trước đồ vật nói cho người khác biết rồi, sẽ sẽ không khiến cho phiền toái gì à? tỉ như thiên đạo hoặc là những vấn đề khác, diệp vô khuyết có chút bận tâm hỏi, nói cho người khác biết, ngươi nói cho người nào, liễu tùy phong s ư ờ n sốt một chút, giật mình một c á c h ngồi dậy, biểu hiện trên mặt có chút quái gì, ta, diệp vô khuyết ập ú m không nói, biểu hiện trên mặt hết sức khó xử, được rồi, ta hiểu rồi, liễu tùy phong thở dài, sau đó chậm rãi mở miệng nói, nữ võ thần đúng không, ngươi nói với nàng cái gì, nhắc tới còn không phải đều tại ngươi, diệp vô khuyết bắt đầu oán trách, Muốn không phải ngươi nói muốn hai người giữa nắm giữ một cái bí mật nhỏ mới được. kết quả ta liền nói cho nàng ta biết rõ bí mật của nàng. đang khi nói chuyện, diệp vô khuyết cũng là tuần tự nói ra. dĩ nhiên, cụ thể là bí mật gì dĩ nhiên là không có nói cho l i ễ u tùy phong. chỉ nói là rất trọng yếu. nghe nói như vậy, l i ễ u tùy phong vỗ đầu một cái, vẻ mặt hận sắt không thành được thép. ngươi làm sao có thể c á c h bộ dáng này đây ngươi quá làm cho ta thất vọng ta lúc đầu nói cho ngươi bí mật nhỏ là cái gì là một ít bình thường chỉ có ngươi và nàng biết rõ chuyện nhỏ ai cho ngươi thật chia sẻ bí mật ta d i ệ p vô khuyết có chút mắt choáng váng bí mật này còn có chú c h ồ n g rồi hả liền như vậy l i ễ u tùy phong có chút phiền não khoát tay một cái bây giờ ngươi nói cho nàng tương lai chuyện phát sinh, về phần sẽ sẽ không khiến cho biến hóa. n à y liền không biết, cái vấn đề này dính đến thời gian, không gian, thậm chí còn có triết học, khó mà nói. l i ễ u tùy phong giải thích, triết học, liền là một loại nhận biết thế giới học vấn. l i ễ u tùy phong không có quá nhiều giải thích, chỉ là nhìn chăm chú lên trước mặt diệt vô khuyết, tiếp tục hỏi, Nàng kia nói thế nào, tin tưởng ngươi rồi hả, hẳn không có đi. Nàng đoán chừng là muốn đợi buổi tối nhìn một chút, diệp vô khuyết trần c h ờ một chút, sau đó giải thích, lời nói nói tối hôm nay, thật sẽ có cái gì rối loạn phát sinh. l i ễ u tùy phong hơi nghi hoạt một chút nhìn về phía bên cạnh diệp vô khuyết, sau đó vẻ mặt không hiểu hỏi, phải, diệp vô khuyết khẳng định gật đầu một cái, Ở ta trong trí nhớ, là nhất định sẽ phát sinh bạo động. thế nào, đại sư huyên không nhớ. l i ễ u tùy phong sờ lỗ mũi một cái, không nói gì, chỉ là cười khan một tiếng. sau đó tiếp tục nói, nếu đã biết phát sinh d ố i loạn, vậy ngươi chuẩn bị kỹ càng nên như thế nào đối mặt không. còn nữa, ngươi nói lan nhi bị thương, như vậy cụ thể. thực ra đời trước gặp phải oanh nhi thời điểm, ta liền phát hiện, đời này lan nhi so với trước kia ta biết muốn hoạt bát rất nhiều cũng là bởi vì trên người vết thương, cũng chính bởi vì một điểm này, ta mới quyết định nói ra, hiểu ứng hồ đ i ệ p a, l i ễ u tùy phong thở dài, không biết rõ đang suy nghĩ gì, nói ra lời nói cũng là để cho bên cạnh diệp vô khuyết mặt đầy không hiểu, Bất quá l i ễ u tùy phong cũng không giải thích thêm làm gì, chỉ là khoát tay một cái. Tối nay rối loạn là chuyện gì xảy ra. người nào phát động, chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng mới được a. ở trong ấ m tượng của ta, là hoa t ô n g nhân. Bất quá đời trước, là bởi vì thiên n h ĩ chứng biến mất, tụ tập ở chỗ này nhân bị hoa t ô n g sát lục, rồi sau đó hoa t ô n g nhân cũng bắt đầu phản kích. Đem bọn h ọ đuổi tận giết tuyệt rồi. Đây tuyệt giết rồi. mới tận tạo là t h à n h sau đó sự đó t ì n h Liễu tùy p h o n g n h mày một cái. c h ú n g ta t r á n h ở trên t h u y ề n Sẽ k h ô n g có c h u y ệ n gì c h ứ t h e o đảo lý là k h ô n g có c h u y ệ n Dù sao c h ú n g ta tối h ô m nay h ẳ n xong đã làm c h u ẩ n bị. Đời trước sở dĩ sẽ p h á t s i n h sự t ì n h n h ư t h ế h o à n toàn là bởi vì k h ô n g có c h u ẩ n bị sẵn sàng. Diệp vô k h u y ế t giải t h í c h ừ liễu tùy phong gật đầu một cái, bất quá lại vừa là thở dài, vô khuyết à, bất quá sư huyên còn là muốn nhắc nhở ngươi mấy câu à, có một số việc ngươi không nên nói lung tung à, nếu không lời nói, rất dễ dàng đưa tới biến hóa, chính ngươi cũng đã phát giác thực ra đời này, bởi vì ngươi ta, rất nhiều chuyện cũng không có dựa theo đời trước tình huống phát triển tiếp à, l i ễ u tùy phong có chút nghiêm túc mở miệng nói, diệp vô khuyết gật đầu một cái, cười khổ một tiếng, ta biết, sau này sẽ không lại nói những chuyện này, bất quá, thật cũng không cần phải câu nể như vậy, ngược lại bây giờ ngươi đáp tải trước mặt nữ võ thần bại lộ, ta tin tưởng, sau này nàng nhất định sẽ có chuyện cầu ngươi, ngươi chuẩn bị sẵn sàng, l i ễ u tùy phong nhưng là đột nhiên cười quái gì một tiếng, đưa tay vỗ một cái diệt vô khuyết bả vai, vẻ mặt ý vì thâm trường. n à y đại sư huyên nhà ngươi lại phát s ố mười lăm, chương ba trăm sáu mươi tám ra trận phụ tử binh, nghe được l i ễ u tùy phong lời nói, diệt vô khuyết s ư ờ n sốt một chút, biểu tình có chút quái gì, cũng không có suy nghĩ ra l i ễ u tùy phong kết quả là ý gì, chỉ có thể là khẽ lắc đầu một cái. cùng đại sư huyên thương lượng là thương lượng không ra manh mối gì. dù sao tất cả mọi người là lần đầu tiên trọng sinh, cũng không biết rõ đem g i ế p trước sự tình nói ra sẽ có hậu quả gì không. hơn nữa thời gian dài như vậy, diệp vô khuyết phát hiện rất nhiều chuyện cũng không có dựa theo đời trước tình huống phát triển tiếp. cho nên lần này, nghĩ đến hẳn cũng sẽ không có chuyện gì. vì vậy, Diệp vô khuyết đó là rời đi l i ễ u tùy phong căn phòng như đã nói qua hắn cũng một buổi tối không có nghỉ ngơi là nên trở về ngủ một giấc rồi hai người nhất hưu hơi thở đó là đến trưa chờ cảm giác đói bụng rồi hai người mới là thản nhiên rời giường tại chuyển g i á c thấy đối phương sau đó đó là cùng hướng ăn cơm địa phương đi xuống bung thuyền rất nhanh liễu tùy phong lại lần nữa thấy được tương chiêu nghĩa. chỉ giờ phút này là tương chiêu nghĩa. có vẻ hơi tội nghiệp, vẻ mặt tuổi thân đang cùng người nào tố khổ. c h ố p sự, ngươi có thể nhất định phải báo thù cho ta a. cái này liễu tùy phong, còn có diệp vô khuyết, nhất định chính là hai cái trứng rùa. chịu phạt thì coi như xong đi. nhưng là dựa vào cái gì bọn họ sự tình đều phải ta tới làm ạ. nhất định chính là quá khi dễ người rồi, có chút tức giận tương chiêu nghĩa mở miệng nói, còn bên cạnh, tôn diệu uy cũng là gật đầu liên tục, yên tâm đi, chiêu nghĩa a, không cần lo lắng, chúng ta có cơ hội, nhất định sẽ giúp ngươi báo thù, không sai, chờ ta côn lôn long tộc nhân tới, ta có cơ hội, nhất định sẽ làm cho bọn họ giúp ngươi báo thù, bên cạnh ngao thanh cũng là vỡ ngực một c á c h bảo đảm nói. chốc sự, sư huynh, các ngươi thật tốt, nghe nói như vậy, tương chiêu nghĩa cảm động khóc ròng ròng, tự động coi thường hai người trong miệng xuất hiện có cơ hội ba chữ, khù khù, mà cùng lúc đó, l i ễ u tùy phong đột lại chính là k o khăn, nhất thời hấp dẫn người bên cạnh sự chú ý, mấy người nhanh chóng xoay người, Đợi thấy lại là l i ễ u tùy phong cái này oan ra thời điểm, nhất thời mặt liền miến sắc, nhất là tôn diệu uy, cơ hồ là nhảy d ự n g lên liền lui về phía sau tránh khỏi, biểu tình thập phần khẩn trương. l i ễ u tùy phong, ngươi lại muốn làm gì, tôn diệu uy có chút khẩn trương mở miệng nói, mấy lần giao thủ, hắn đã đối l i ễ u tùy phong cái kia s u ố t d ư ờ n n h ậ p thần thân pháp có chút sợ, cho nên giờ phút này phản ứng qua k hít nghe nói như vậy l i ễ u tùy phong gãi đầu một cái không có gì ta chính là muốn hỏi một chút ngao thanh ngươi là c ô n lốn long tục dĩ nhiên là thế nào sợ ngao thanh cười lạnh một tiếng mở miệng nói châm t r ọ c chỉ là b i ể u tình kia thấy thế nào thế nào có chút bên ngoài mạnh bên trong yếu a c ô n lốn long tục liễu tùy phong sờ lỗ mũi một cái, nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh diệp vô khuyết, h ạ thấp giọng mở miệng nói, ta đang dùng thân phận của ngao thanh thời điểm, thật giống như báo là đông hải long tục, làm sao bây giờ, đến thời điểm hoa t ô n g đuổi g i ế t thời điểm, có thể hay không nhận lầm người, nghe vậy diệp vô khuyết đột nhiên xứng sờ, vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía đại sư h u y n n Hắn cho là đại sư huyên là quá tới dạy dỗ một chút mấy người. nhưng là thế nào cũng không nghĩ tới. đại sư huyên lại hỏi chính mình một cái như vậy vấn đề. cái này, cái này hả, ta cũng không biết rõ a. bằng không ngươi hỏi hắn một chút. côn lôn long tục cùng đông hải long tục quan hệ thế nào. sau đó để cho hắn đổi thành đông hải long tục. diệp vô khuyết n h ấ p một cái rất không đáng tin cậy chủ ý. đương nhiên, theo l i ễ u tùy phong, đại khái s u ấ t chính là phối hợp chính mình đùa mỡn c á c h bảo, cho nên l i ễ u tùy phong cũng là rất phối hợp nhìn về phía ngao thanh, vẻ mặt thân thiết hỏi, ngươi và đông hải long tục quan hệ thế nào, đông hải long tục, ngao thanh cũng là sưởng sốt một chút, có chút không phản ứng kịp ý tưởng của l i ễ u tùy phong, chúng ta thuộc về thân t h i ế t há, bằng không, ngươi đổi cái hộ tịch, sau này liền nói ngươi là đông hải long tục, liễu tùy phong thử dò tính hỏi, liễu tùy phong, ngươi có ý gì, ngươi khinh người quá đáng, nghe nói như vậy, ngao thanh sắc mặt nhất thời đỏ mừng lên, cả người đều là nổi giận đứng lên, nhìn chằm chằm trước mặt liễu tùy phong, cắn răng nghiến lợi, khinh người quá đáng, liễu tùy phong lại vừa là sưởng sốt một chút, ngay sau đó, trên mặt lộ ra một vệt cười gằn, bạch, nam minh ly hỏa kiếm trong nháy mắt xuất hiện, xa xa chỉ hướng ngao thanh, ngươi muốn nói như vậy ta thì không khỏi không nói cho ngươi biết, liền bắt nạp ngươi rồi, như thế nào đây, thấy nam minh ly hỏa kiếm trong nháy mắt, ngao thanh cùng tôn diệu uy hai người đồng thời sợ hết hồn, nhanh chóng lùi về phía sau một cái bước, lộ ra vốn là núp ở phía sau hai người tương chiêu nghĩa, hai người bọn họ đều là bị l i ễ u tùy phong kiếm pháp lãnh giáo qua, mặc dù bình thường như vậy, nhưng là không biết sao kia thân pháp không phòng được a, xuất dường nhập thần, khó mà dự liệu, một giây g h ế tiếp liền xuất hiện ở phía sau mình, vậy đơn giản với đùa như thế, hơn nữa động tác kia, rất g i ố n g là đạo gia ngôn xuất pháp tùy, nhưng là, kia phải là tu luyện đến cuối cùng mới có thể sử dụng thuật pháp A. cho nên cho tới nay, hai người đối với lần này đều có nhiều chút sợ, giờ phút này thấy l i ễ u tùy phong động tác, đăng thời điểm là có luống cuống, nhưng là đồng d ạ n g hai người bọn họ cử động cũng là để cho nguyên bản có chút niềm tin tương chiêu nghĩa cương ở nơi đó, đây là chuyện gì xảy ra à. Rõ ràng mới vừa rồi còn nói phải thật tốt giúp mình báo thù. thế nào một cái t r ư ớ c mắt, trốn phía sau mình đi. các ngươi, các ngươi không nên như vậy có được hay không. tương chiêu nghĩa có chút t r ộ t dạ mở miệng nói. đừng nói chuyện. ngao thanh cùng tôn diệu uy hai người đồng thời giơ tay lên đè ở tương chiêu nghĩa trên bờ vai. mơ hồ khống chế thân thể của hắn chắn trước người hai người. như vậy cử động. để cho tương chiêu nghĩa càng tuyệt vọng. xong đời, chính mình mới vừa lên thuyền thời điểm thì không nên trợ giúp hai người bọn họ đi đối phó l i ễ u tùy phong. bây giờ được rồi, chính mình biến thành duy nhất một bị bán đứng người, thấy thế nào đều có nhiều chút h o ả n g l i ễ u tùy phong, ngươi rốt cuộc muốn làm gì, ta nhắc nhở ngươi, ngươi cũng không nên phách l ỗ i nơi này là tiên thuyền. là đại lý vương triều địa bàn ngao thanh mở miệng mắng trong mắt có chút bên ngoài mạnh bên trong yếu không thú vị thấy hai người biểu tình liễu tùy phong tiếc cho lắc đầu một cái sau đó thu hồi kiếm còn nghĩ đến đám các ngươi hai người có thể hay không có chút cốt khí đâu rồi kết quả cái bộ dáng này quá không thú vị vô khuyết c h ú n g ta đi không muốn với hàng yếu khí nói chuyện liễu tùy phong cười hít mắt quay người sang, mang theo diệt vô khuyết nghinh ngang rời khỏi nơi này, ngao thanh đám người thở phào nhẹ nhõm, nhưng là ngay sau đó, trên mặt lại vừa là nổi lên một vệt tức giận, lão tử là long, không phải tôm. đương nhiên, lời này thanh âm hắn cũng không dám đại, chỉ có thể là c u i đầu hơi chút phát tiết một chút, rất nhanh, hai người đó là đến tiệm cơm, Hơi chút ăn rồi một ít gì đó. Lấp đầy bụng sau đó. Hai người đó là trở lại gian phòng của mình. thời gian trong chớp mắt chính là đến buổi tối. Bóng đêm như nước. từ phía đông chậm rãi đi tới. sau đó bao phủ ở rồi toàn bộ tiên thuyền. khoảng thời gian này đã đến nhanh d i ệ t vô khuyết lời muốn nói phát sinh vấn đề thời gian như vậy điểm. mà cùng lúc đó Nữ võ thần cũng là phái người tới c h i ệ u đến rồi diệp vô khuyết. Diệp vô khuyết dù sao có chút t r ộ t dạ. sau khi suy nghĩ một chút, cố ý vòng một vòng tới mang theo liễu tùy phong. Liễu tùy phong có chút khinh bị nhìn một cái diệp vô khuyết. ngươi có phải hay không là sợ chết. cho nên tìm ta làm một cách chịu tội thay. đánh giặc thân huyên đ ệ ra trận phụ tử binh mà. diệp vô khuyết khoát tay một cái. cười hít mắt mở miệng nói cho nên ta là phụ ngươi là tử l i ễ u tùy phong ngược lại hỏi diệp vô khuyết sắc mặt tối sầm lại bất quá suy nghĩ chờ lát nữa còn phải dựa vào hắn gắng gượng lại vừa là nhẫn nại đi xuống n à y đại sư huyên nhà ngươi lại phát sổ mười lăm chương ba trăm sáu mươi chín phó bản nhiệm vụ ta không với ngươi ở nơi này nói nhảm tóm lại chờ lát nữa ngươi phải giúp ta. Diệp vô khuyết có chút tức giận mở miệng nói. nghe nói như vậy. l i ễ u tùy phong toét miệng cười một tiếng. ngươi yên tâm. ra trận phụ tử binh. ta nói cái gì cũng sẽ không cho ngươi có chuyện. cốt. Diệp vô khuyết s u ố t cuộc thì không nhịn được. phấn nộ nhấc chân. trực tiếp chính là đá vào l i ễ u tùy phong trên chân. bất quá nhưng là bị l i ễ u tùy phong bén nhảy tránh ra. Diệp vô khuyết không có cách nào, chỉ có thể là t r ừ n g mắt liếc hắn một cái, sau đó dẫn đầu hướng xa xa đi tới, không lâu lắm sau đó, hai người đó là xuất hiện ở tiên thuyền năm tầng, nơi này là nữ võ thần địa phương, lúc hai người xuất hiện, ngoại trừ nữ võ thần bên ngoài, cũng chỉ có lan nhi rồi, thấy diệp vô khuyết xuất hiện, lan nhi trên mặt hiện ra lướt qua một cái phấn nổ, Cắn cắn môi chính là chuẩn bị rời đi, nhưng là bị nữ võ thần c ả n lại. Lan nhi, ngươi tối hôm nay nơi nào cũng không muốn đi, đi theo ta phía sau. Lan nhi xứng sờ, có chút không hiểu, mặc dù dĩ v ã n g mình quả thật vẫn luôn với sau lưng nữ võ thần, nhưng là hôm nay nữ võ thần chủ động yêu cầu, nhưng là để cho nàng thập phần kinh ngạc, bất quá nếu mở miệng là nữ võ thần, Lan nhi đương nhiên sẽ không không đồng ý. k h ẽ gật đầu một cái sau đó. Nàng đó là đứng ở nữ võ thần sau lưng. điện hạ. diệp vô khuyết chầm rãi đi tới. có chút chắp tay. hôm nay ban ngày ta đã đã nói với ngươi. thời gian sắp đến. xin điện hạ chuẩn bị sẵn sàng. đừng xem diệp vô khuyết ở trước mặt l i ễ u tùy phong hoảng được một nhóm. nhưng là tại chính mình kiếp trước nữ thần trước mặt còn là một bộ trong lòng có dự tính nhẹ nhàng chọc thế tốt đẹp công tử bộ dáng hơn nữa này tốt bị tương nếu như thả ở kiếp trước sợ rằng nhất định là một cái đại minh tinh đương nhiên coi như là đời này cũng không kém muốn không phải lan nhi lúc trước ban ngày thời điểm cùng diệp vô khuyết náo loạn không được tự nhiên sợ rằng lúc này cũng phải cần khen mấy câu trong mắt nói không chừng còn phải toát ra tiểu tinh tinh đây, ta tự nhiên đã làm xong chuẩn bị, nữ võ thần nhàn nhạc mở miệng nói, trong giọng nói có chút ngạo nghễ, bất quá, diệp thiếu hiệp, nếu là sự tình đúng như như lời ngươi nói, ta tự nhiên cảm kích ngươi nhắc nhở ta, giúp lan nhi, nhưng là nếu như sự tình cũng không phải như lời ngươi nói như vậy, ngươi nên như thế nào, Nữ võ thần nhàn nhạt mở miệng nói, này, diệp vô khuyết dừng một chút, lập tức cũng là những mày một cái. ở chỗ này của ta, không có không thể nào, s á c h s á c h s á c h nghe được cái này trả lời. bên cạnh l i ễ u tùy phong có chút không nhìn được, vỗ một cái đầu mình đó là xít tới, điện hạ này là không tin tưởng ta sư đ ệ l i ễ u tùy phong hỏi, thấy đại sư huyên đứng ra. Diệp vô khuyết thở phào nhẹ nhõm, không trong lòng quá vẫn còn có chút khẩn trương, cũng không biết rõ đại sư huyên muốn nói điều gì. Nữ võ thần kinh ngạc nhìn chằm chằm l i ễ u tùy phong, dưới cái nhìn của nàng. Diệp vô khuyết nếu là thật có cái này thiên cơ đoán bản lĩnh, thế nào cũng sẽ không đem l i ễ u tùy phong gọi qua rồi. nhưng là bây giờ nhìn một cái mới phát hiện. dường như này l i ễ u tùy phong đã biết rõ d i ệ p vô khuyết có thiên cơ đoán bản lãnh chẳng lẽ nói l i ễ u tùy phong sở dĩ cùng d i ệ p vô khuyết quan hệ tốt như vậy chính là nhìn chúng d i ệ p vô khuyết bản lĩnh muốn phải thay thế l i ễ u thành mời chào d i ệ p vô khuyết trong lúc nhất thời trong lòng nữ võ thần cũng là muốn đến rồi không ít chuyện thấy nữ võ thần không trả lời chính mình l i ễ u tùy phong lần nữa mở miệng nói viện hạ, ngươi nếu không tin như vậy, chúng ta không ngại đánh cuộc như thế nào, đánh cuộc, đánh cuộc gì. Nữ võ thần có chút hiếu kỳ nhìn về phía liếu tùy phong, ánh mắt ở trên người hắn nhìn lướt qua, một cái liếu thành thiếu thành chủ, lại với t h u c sơn một người bình thường để tử quan hệ giỏi như vậy, sợ rằng để tử này, còn thật không phải người bình thường a. l i ễ u tùy phong cười một tiếng, c h ầ m r ã i chuẩn bị nói ra trong lòng mình ý tưởng, một giây g h ế tiếp, đinh, phó bản nhiệm vụ xuất hiện, nhiệm vụ, trợ giúp nhân vật chính, công lược nữ võ thần, phốc, l i ễ u tùy phong lời đến mép, nhưng là này trong đầu âm thanh của hệ thống đột nhiên vang lên, để cho l i ễ u tùy phong cả người đều là che lại, ngươi giờ trò vượt gì, giúp vô khuyết công lược nữ võ thần, Hắn đây nương tốc độ cũng quá nhanh đi. chính mình nhận biết nơi i, e, b, ngọc thanh nhiều năm như vậy. gợi ý của hệ thống sau đó mới là thật vất vả công lược rồi nơi i, e, b, ngọc thanh. bây giờ diệp vô khuyết cùng nữ võ thần mới nhận thức bao lâu liền làm cho mình hỗ trợ công lược nữ võ thần. Hắn đây nương muốn bỏ thuốc chứ liễu tùy phong đầu ấp l ệ c h một cái dốc lại chính là nghĩ tới lúc trước tích toàn nhiều như vậy ta yêu một cái củi. Chẳng lẽ, vật này là lúc này tới dùng, keng, nhắc nhở ký chủ, cấm chỉ sử dụng không chính quy thủ đoạn, rất nhanh. l i ễ u tùy phong trong đầu đó là chuyện đến thanh âm, l i ễ u tùy phong thở dài, không biết rõ lời kế tiếp, nên nói như thế nào, mà cùng lúc đó, đối diện nữ võ thần cùng với d i ệ p vô khuyết hai người đều là sưởng sốt một chút vẻ mặt kinh ngạc nhìn chăm chú lên trước mặt l i ễ u tùy phong tất cả mọi người chờ hắn nói đ ổ ước đâu rồi hắn thế nào bản thân một người phúc một cái âm thanh muốn làm gì nữ võ thần n h ữ n mày một cái có chút không hiểu hỏi thiếu thành chủ ngươi làm sao vậy không có sao chứ không không việc gì l i ễ u tùy phong hít sâu một hơi, lại vừa là nhìn một cái bên cạnh diệp vô khuyết. Hắn rất muốn nói cho diệp vô khuyết chính mình thương mà không giúp được gì. nhưng đến bây giờ mới thôi, dường như nhiệm vụ hệ thống cũng là không thể c ử tuyệt. nếu không lời nói, hậu quả khó mà lường được. nghĩ tới đây, l i ễ u tùy phong lại vừa là x u ế t quả đấm một cái, trong lòng mặc niệm một tiếng xin lỗi. đó là nhìn về phía nữ võ thần, sư để ta nói, tối hôm nay sẽ xảy ra chuyện gì, cũng nói chuyện này đối lan nhi cô nương ảnh hưởng, đ i ệ n hạ hẳn rõ ràng chứ, ta dĩ nhiên là rõ ràng, nữ võ thần gật đầu một cái, tới ở bên cạnh lan nhi, chính là đầu ấp mơ hồ, liên quan tới chính mình, vậy làm sao liền chính mình không biết rõ, tiểu thư Lan nhi không nhìn được nhìn về phía nữ võ thần. Nữ võ thần nhưng là có chút phất phất tay. cũng không có nói gì nhiều. chỉ tiếp tục nhìn chằm chằm l i ễ u tùy phong hỏi. cho nên, cho nên, nếu như sự tình đúng là như cùng ta sư để từng nói. như vậy, coi như là điện hạ thua. nếu như sự tình với sư để ta lời muốn nói có xuất nhập lời nói, coi như là sư để ta thua. như thế nào, l i ễ u tùy phong hỏi, tiền đặt cuộc đây, nữ võ thần không phải người ngu, tự nhiên biết l i ễ u tùy phong nhất định là có sở cầu, cho nên, trực tiếp chính là mở miệng hỏi, lúc trước sư để ta nói, ta mặc dù có thể tính tới chuyện này, cũng coi như đến trên người đ i ệ n hạ, căn nguyên cũng là bởi vì hắn muốn tính một chút chính mình xong tu đạo l ữ l i ễ u tùy phong mở miệng nói, nghe nói như vậy, diệp vô khuyết sắc mặt trắng nhợt, có chút khẩn trương nhìn về phía đại sư huyên, con bà nó, đại sư huyên muốn làm gì, chớ có nói bậy nói bà a, trong lòng diệp vô khuyết khẩn trương không dứt, nhưng thần kỳ là, hắn căn bàn không động, cũng không có làm ra cái gì ngăn cản l i ễ u tùy phong động tác đi ra, cho nên ngươi muốn nói cái gì, nữ võ thần biểu tình cũng là trở nên lạnh lùng mấy phần. nếu như l i ễ u tùy phong nói lên cái gì không giải thích được đồ vật đi ra, nàng kia tuyệt đối là không thể đồng ý. nếu để cho mình làm diệp vô khuyết s o n g tu đạo nữ, vậy tuyệt đối không thể nào. nếu để cho mình và diệp vô khuyết trực tiếp phát sinh quan hệ thế nào, càng không cần suy nghĩ. nếu như l i ễ u tùy phong dám nói b ậ y nói bạ lời nói, dù là hắn là cái gì chó má l i ễ u thành thiếu thành chủ, cũng không nên trách chính mình trở mặt rồi. nghĩ tới đây, nữ võ thần nhìn ánh mắt của l i ễ u tùy phong cũng là càng phát ra lạnh lùng, mà giờ khắc này l i ễ u tùy phong cũng là không nhìn được dùng mình một cái, cái kia sắp đến miệng bên lời nói cũng là cứng lại. cuối cùng, c h ầ n c h ờ chốc lát, l i ễ u tùy phong cuối cùng mở miệng Này đại sư huyên nhà ngươi lại phát rổ mười lăm, chương ba trăm bảy mươi cho ngươi cơ hội ngươi không còn dùng được a, nếu là ngươi thua, như vậy sau này ngươi mỗi lần nhìn thấy ta nhị sư đệ, đều phải cười một cái, như thế nào đây, liễu tùy phong do dự một chút, sau đó nói đi ra, nói lời này thời điểm, liễu tùy phong là nhìn chăm chú lên trước mặt nữ võ thần, b Ở i vì nàng rất sợ nữ võ thần tính khí quá lớn, tính cách quá d ữ dằn, từ đó trực tiếp phấn n ộ sau đó đối với chính mình n ộ mà ra tay, đối với một cái hóa thần kỳ cao thủ. Nói thật, liễu tùy phong không có sức chống cự, dù sao này cao hơn chính mình ra ước chừng hai cấp bậc. đương nhiên, liễu tùy phong cũng không phải tùy tiện nói ra đánh cuộc này chú, Nếu như ngay từ đầu chính mình tùy tiện liền nói ra như vậy, nữ võ thần phỏng chừng mười có tám chín là sẽ không đáp ứng, bởi vì này quá hoang đường, nơi nào có nữ nhân tùy tùy tiện tiện đối một người nam tử cười. cho nên, vì đạt thành chính mình mục đích, l i ễ u tùy phong cố ý trước nói r a diệt vô khuyết tính ra bạn lữ chuyện kia, trước kéo xuống nữ võ thần trong lòng danh giới cuối cùng, sau đó chờ đến nàng cảm thấy làm diệt vô khuyết bạn lữ căn bản không thể chịu đựng thời điểm l i ễ u tùy phong lại ném ra chính mình lúc trước suy nghĩ chân chính tiền đặt cuộc như vậy một đôi so với nữ võ thần chính là đột nhiên cảm thấy so với làm diệt vô khuyết bạn lữ bây giờ biến thành hướng về phía diệt vô khuyết cười một cái dường như cũng không phải là cái gì không thể tiếp nhận sự tình a đương nhiên đây đều là l i ễ u tùy phong trong lòng mình nghĩ, cụ thể như thế nào, còn cần nữ võ thần chính mình có đồng ý hay không, cho nên l i ễ u tùy phong nhìn về phía nữ võ thần, nữ võ thần cao mày, quấn quýt nửa ngày, sau đó lại vừa là hỏi, như là ta thắng đây, này đơn giản, sau này sư để ta gặp lại ngươi liền chủ động cười thôi, l i ễ u tùy phong hai tay mở ra mở miệng nói, khói miệng của diệp vô khuyết kéo một cái buồn cười lại không dám cười đại sư huyên quá không biết xấu hổ vì cảm giác gì không quản lý mình thắng thua thật g i ố n g như cũng không thua thiệt mà đối diện nữ võ thần sắc mặt cũng là trầm xuống có chút nổi nóng nhìn về phía liếu tùy phong quát hỏi thiếu thành chủ ngươi đang ở đây t r e o chọc ta nếu không điện hạ chính ngươi định ngươi nghĩ thắng, để cho vô khuyết làm gì, l i ễ u tùy phong n h ú n vai một cái, cũng không thèm để ý thắng thua, ta như thắng, nữ võ thần lạnh lùng nhìn lướt qua trước mặt l i ễ u tùy phong, sau đó mở miệng nói, sẽ để cho ngươi sư đệ, mỗi ngày quét dọn bung thuyền, không thành vấn đề, vậy cứ như thế quyết định, nghe nói như vậy, hai tay l i ễ u tùy phong đánh một cái, s à n g khoái đồng ý. sư huyên, tới ở bên cạnh diệp vô khuyết, cả người cũng là không dám tin ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước mặt l i ễ u tùy phong, ta, ta còn không đồng ý đây, diệp vô khuyết có chút nổi nóng mở miệng nói, l i ễ u tùy phong một cái tát đè ở trên đầu hắn mặt, đưa hắn lui về phía sau đ ẩ y tới, huyên trưởng như cha, cha ngươi ta giúp ngươi đồng ý, ngươi, diệp vô khuyết sắc mặt trong nháy mắt đỏ bừng lên một mảnh, biểu tình cũng là nổi giận mấy phần, còn bên cạnh nữ võ thần nghe được cái này đối thoại, đ ă n g thời điểm hơi ngẩn ra, rồi sau đó suýt nữa không cười đi ra, về phần lan nhi, chính là thổi phù một tiếng cười, trong lúc nhất thời, diệp vô khuyết mặt cũng là phồng thành chư can sắc, l i ễ u tùy phong cười hắc hắc một tiếng, rồi sau đó kéo diệp vô khuyết đi tới bên cạnh, s ù mặt hạ thấp giọng mở miệng nói, ta là vì ngươi k h ỏ e vì để cho ngươi sớm ngày cùng nữ thần ngươi c h u n g một chỗ, ngươi không hiểu tán gái, ta hiểu, biết không, nhưng là, sư huyền ngươi, ngươi chiếm ta tiện nghi, diệp vô khuyết cắn răng nghiến lời mở miệng nói, đối với đại sư hương nói để cho nữ võ thần thua mỗi lần nhìn thấy mình liền muốn cười. diệp vô khuyết là không có ý kiến. nhưng là khi đến nữ võ thần mặt nói là mình cha. cái này thì để cho hắn không cách nào nhìn được rồi. được rồi được rồi. đây đều là chuyện nhỏ. đại trưởng phu không câu nệ tiểu tiết. có cái gì so đo. liễu tùy phong khoát tay áo nói. trong lúc nhất thời. Diệp vô khuyết biểu hiện trên mặt càng nổi giận đứng lên, nhìn c h ầ m c h ầ m l i ễ u tùy phong không nói lời nào, có còn muốn hay không tìm bạn gái, không cho phép lại nhìn ta lom lom như vậy rồi, l i ễ u tùy phong mở miệng nói, sau đó quay người sang, lại lần nữa nhìn về phía trước mặt nữ võ thần, có chút chắp tay, đ i ệ n hạ, nếu đồ ước đã thành lập, vậy không trở ngại ta cùng lan nhi làm người chứng kiến, hai người các ngươi đánh cuộc với nhau bắt đầu, như thế nào, liễu tùy phong hỏi, ta dĩ nhiên là không có vấn đề, nữ võ thần suy tư một chút, k h ẽ gật đầu, ngươi thì sao, liễu tùy phong nghiêng đầu nhìn về phía diệp vô khuyết, diệp vô khuyết hì h ụ t nửa ngày, cuối cùng ở liễu tùy phong hơi hơi không kiên nhẫn dưới ánh mắt gật đầu một cái, ta đồng ý, vậy ngươi liền đến điện hạ nơi nào đây đi, tiếp theo hai người các ngươi lẫn nhau giám sát, phòng ngừa có người chạy trốn, liễu tùy phong hướng về phía diệp vô khuyết chớp chớp con mắt, sau đó tỏ ý nói, diệp vô khuyết còn có chút tình tình mê mê, hiển nhiên cũng không có phản ứng kịp đại sư huyên là ý gì, cái này làm cho liễu tùy phong không khỏi vỗ đầu một cái, quả nhiên, cái này nhân vật chính đối phó nữ nhân căn bản không được a, chính mình cho hắn tạo cơ hội, hắn căn bản không quý trọng, toàn bộ lãng phí, thôi thôi, hay lại là rồi hãy nói, chỉ là cái này hệ thống phân phối nhiệm vụ, thật sự là có chút hơi khó người a, im đẹp, nhanh như vậy liền tới cái công lược, nhưng là trong thời gian ngắn căn bản không khả năng hoàn thành a, trong lúc nhất thời, liễu tùy phong cũng có nhiều chút c ủ kết, thấy diệp vô khuyết đứng ở bên cạnh mình p h ụ n g bồi chính mình đồng thời quấn quýt liễu tùy phong cũng là giận không chỗ phát tiết đá hắn một cước trực tiếp đưa hắn đẩy tới nữ võ thần bên cạnh đi nữ võ thần m ặ t không chút thay đổi nhìn một cái diệp vô khuyết không nói ra là chán g h é t hay lại là có h ả o cảm gì chỉ là chậm rãi đứng lên đi về phía năm tầng bung thuyền rồi sau đó d õ i mắt hướng xa xa nhìn xa xa, một vùng tăm tối, cái gì cũng nhìn không rõ ràng, vô biên vô hạn màn đêm bên dưới, kết quả cất dấu bao nhiêu kinh khủng đồ vật, ai cũng không biết rõ, nữ võ thần nhẹ dọn thở dài, nghiêng đầu nhìn về phía đi theo chính mình tới diệp vô khuyết, sau đó hỏi, ngươi chừng nào thì b á i nhập thuộc sơn, ba tháng trước, diệp vô khuyết chắp tay, ba tháng Nữ võ thần xứng sờ, có chút kinh ngạc nhìn về phía diệp vô khuyết, ngươi bái nhập thục sơn mới ba tháng, vậy trước kia ngươi thực lực như thế nào, bái nhập thục sơn trước, luyện khí chín tầng, diệp vô khuyết thành thật trả lời nói, hí, nhất thời, nữ võ thần hít vào một ngụm khí lạnh, trong mắt nổi lên một vẻ khiếp sợ vẻ, tam tháng, từ luyện khí chín tầng đến kim đan sơ kỳ, kinh khủng này tốc độ tu luyện, sợ rằng không biết rõ hâm mộ chết bao nhiêu người rồi. trong lúc nhất thời, nữ võ thần cũng có nhiều chút tâm động. đương nhiên, không phải thích cái loại này động tâm, mà là nổi lên tâm tư muốn đem diệp vô khuyết nhận được dưới quyền tới, không bằng sau này đi theo chúng ta đại lý vương triều đi. liễu thành tuy mạnh, lại cũng chỉ là chính là một cái thành mà thôi. Nữ võ thần mở miệng nói, ngạch, diệp vô khuyết lại vừa là ngạc nhiên mấy cái, nhưng rất nhanh thì là phản ứng lại, to nhẹ một tiếng sau đó liền vội vàng giải thích, điện h ạ hiểu lầm, vô khuyết là thục sơn kiếm phái nhân, không cân nhắc đến nơi này của ta phát triển, nữ võ thần hỏi, tại h ạ sinh là thục sơn nhân, chết là thục sơn hồn, diệp vô khuyết chắp tay, h ơi có chút nghiêm túc mở miệng nói, một màn như thế, nhìn bên cạnh l i ễ u tùy phong vò đầu bước tay, nhưng lại là không chen lời vào, chỉ có thể là không ngừng cho d i ệ p vô khuyết nháy mắt, làm bên cạnh lan nhi vẻ mặt không hiểu, l i ễ u công t ử ngươi làm sao vậy, mí mắt rút gân, l i ễ u tùy phong sắc mặt tối sầm lại, buồn buồn không vui nghiêng đầu q u a đi, cái này nhân vật chính, căn bản mẹ hắn không suy nghĩ, cơ hội tốt như vậy, không cho nữ võ thần lưu cái ấn tượng sâu sắc, nhất định chính là lãng phí a. này đại sư huyên nhà ngươi lại phát s ố mười lăm, chương ba trăm bảy mươi một phải gặp tai ương, nhìn diệp vô khuyết biểu tình, k h ó e miệng của nữ võ thần đột nhiên lộ ra từng tia nghiền ngấm nhi n ụ cười, sau đó mở miệng nói, Nếu là ngươi nguyện ý đến chúng ta đại lý vương triều đến, ngươi dự ngôn, cũng chưa chắc sẽ không trở thành sự thật. Lời này gần như lấy nửa đùa nửa thật ngữ điệu nói ra, để cho bên cạnh diệp vô khuyết đột nhiên xứng sờ, ngẩng đầu nhìn về phía rồi nữ võ thần, biểu hiện trên mặt có chút khiếp sợ. nhưng là, suy nghĩ thật lâu sau đó, diệp vô khuyết vẫn là hơi lắc đầu. nhẹ giọng mở miệng nói, đ i ệ n hạ, vô khuyết không phải loại người như vậy, yêu có thể chính mình đi tranh thủ, nhưng là không thể làm làm điều kiện trao đổi, nữ võ thần một hồi, c h ầ m rãi thu hồi ánh mắt, không nói thêm gì nữa, xa xa, hắc ám càng thêm ngưng trọng rồi, hình như là ướp nhẹp huyển nếu có thể chảy ra nước như thế, lại hình như là âm thầm tụ tập vô số đôi con mắt ở trực câu câu nhìn mình chằm chằm như thế bất kể là loại nào đột nhiên nhân yên lặng nói không ra lời phảng phất một giây kế tiếp là có thể hít thở không thông mà chết như thế rốt cuộc ở mỗi một khắc nữ võ thần đồng tử đột nhiên co r ụ t lại trong mắt cũng là nổi lên một vệt vẻ thận trọng cùng lúc đó liễu tùy phong cùng diệt vô khuyết hai người đồng loạt xuất hiện ở mạn thuyền nhìn về phía xa xa bạch một đảo thân ảnh từ giữa không trung lướt qua tốc độ siêu cao bởi vì cùng không khí kịch liệt va chạm sinh ra âm bảo đồng thời bởi vì nhiệt độ lên cao đưa đến y phục trên người cũng là bắt đầu cháy rừng rực phát ra ánh sáng mà cái này ánh sáng cũng là xuất hiện ở rồi trước mắt mọi người tới Diệp vô khuyết tỏa sáng hai mắt, có chút hưng phấn mở miệng nói, nhìn dáng dấp, chuyện này cũng không có gì thay đổi, nó hay lại là đúng lúc đúng giờ xảy ra, nhìn dáng dấp, cái này đổ ước, chính mình mười có tám chín liền thắng, nghĩ tới đây, diệp vô khuyết liệt khai khói miệng, muốn nói, nhưng là một giây g h ế tiếp, bạch, chân trời, đột nhiên bảo phát ra vô số á n h lửa, vốn là hắc áng địa phương trong nháy mắt chính là bị chiếu sáng, vô số bóng người vọt tới, mang theo âm bảo thanh âm, có thể nói vô thiên c á c h đ ị a c á c h này làm cho khó e miệng của diệp vô khuyết nổ cười trong nháy mắt chính là cứng ngắc ở, cả người cũng là không dám tin chừng lớn con mắt, đây rốt cuộc là chuyện gì, vì sao lại có nhiều người như vậy ở chỗ này, tại sao có thể như vậy nơi trước diệp vô khuyết cũng không có đích thân thể nghiệm qua lần này rối loạn phần lớn tất cả đều là bằng vào nữ võ thần lời muốn nói có thể là hôm nay diệp vô khuyết mới là đột nhiên phát hiện nay rối loạn xấu người thật không ngờ nhiều thậm chí nhiều đến rồi có chút kinh người địa phương con bà nó bên cạnh l i ễ u tùy phong cũng là không nhìn được kinh hô lên nhất thanh mặt bên trên nổi lên một vệt nồng nặc vẻ khiếp sợ nhiều người như vậy diệp vô khuyết nhìn hắn một cái ngươi đoạt ta lời kịch phải làm sao mới ổn đây điện hạ ngươi tin chứ ta cảm thấy chúng ta bây giờ hay là mau rời đi đi đổ ước không trọng yếu nhiều người như vậy theo chúng ta trên thuyền những người này làm sao có thể chống đỡ được liễu tùy phong dẫn đầu mở miệng trước nói, hắn tuyệt đối chưa từng nghĩ rời đi t h ụ c sơn sau đó, sẽ gặp phải d ư dội như vậy hiểm tình trạng, nhiều người như vậy à này hoa tôn g chẳng nhẽ tất cả nhân viên xuất động, làm nhiều người như vậy, không sao, trên thuyền có phòng ngự trận pháp, người không phận sự là không có khả năng đến gần, nữ võ thần nhàn nhạt mở miệng nói, cùng thời điểm không nhìn được nhìn một cái diệp vô khuyết lại thật bị hắn nói chúng vậy sau này khởi không phải mình vừa gặp phải hắn liền muốn cười một chút thế nào cảm giác mình hình như là bán rẻ tiếng cười đây nữ võ thần nhíu mày một cái ánh mắt lần nữa đặt ở xa xa l i ễ u tùy phong có chút nóng này nhưng nhìn đến nữ võ thần không chút hoang mang dáng vẻ cũng là m í m môi một cái rất nhanh, những đám người kia đó là nhích tới gần, xuất hiện ở tiên thuyền phủ cận, chờ thấy tiên thuyền sau đó, những người đó nhất thời kích động, r ố i rít hướng trên thuyền trốn đi qua, nữ võ thần nhanh chóng vấy tay, một đạo mạnh mẽ linh lực nhanh chóng phun trào đi qua, ngay sau đó, tiên thuyền trần pháp khởi động, một đạo màn ánh sáng trắng nhanh chóng lấy tiên thuyền làm trung tâm khuyết tán ra, rất nhanh liền đem toàn bộ tiên thuyền đều là bao phủ ở rồi mà những người đó cũng d ố i g i ế t đều là bị chắn bên ngoài căn bản không vào được ồ l i ễ u tủy phong đột nhiên kinh nghi một cách âm thanh có chút không xác định mở miệng nói thế nào cảm giác những người này hình như là ở bị đuổi g i ế t chạy thoát thân sao nghe nói như vậy mọi người cũng là nhìn sang nhất thời mặt liền biến sắc quả thật như thế, bọn họ thật giống như thật là ở bị đuổi giết, đây là chuyện gì xảy ra, đang khi nói chuyện, nữ võ thần cũng là nghiêng đầu nhìn về phía diệp vô khuyết, nếu hắn nói mình sẽ thiên cơ đoán, kia có thể hay không tính ra nơi này nguyên nhân, diệp vô khuyết cúi đầu tới không nói gì, chỉ là biểu hiện trên mặt có chút quấn bách, hắn biết cái quái gì à. thấy diệp vô khuyết không lên tiếng, Nữ võ thần lần nữa thu hồi ánh mắt, mà cùng lúc đó, trên thuyền không ít người cũng là nghe đến bên ngoài tình huống, lập tức dối d í t đi ra cửa khoang, chờ thấy được phía dưới tình huống sau đó. nhất thời mặt liền miến sắc, trên thuyền bắt đầu lăn lộn d ố i loạn lên, phong n g h ị nữ võ thần khẽ quát một tiếng, rất nhanh, Lúc trước cùng l i ễ u tùy phong đám người giận dỗi đại thống lính phong nhị đó là xuất hiện ở trước mặt l i ễ u tùy phong. bái kiến điện h ạ Phong nhị chắp tay. đi xuống bắt đầu tổ chức phòng ngự. phái người phòng thủ m ũ i thuyền lái thuyền cùng với mỗi cái lỗ hồng. không nên để cho bọn họ làm bậy. nữ võ thần nhàn nhạt mở miệng nói. phải. phong nhị chắp tay. nhanh chóng lính mệnh đi xuống. rất nhanh. trên thuyền hỗn loạn cũng là yên t ĩ n h lại, không ít người đều là nhìn về phía bên ngoài, biểu hiện trên mặt có chút lo âu, thả chúng ta đi vào, nhanh thả chúng ta đi vào, cầu cầu các ngươi, cứu lấy chúng ta đi, những thứ kia người cầm đầu kêu thảm, dối rít đánh phía trước trận pháp muốn đi vào trên thuyền, phong nhị đứng ở hoa t i ê u trên đài, mặt không chút thay đổi nhìn về phía mọi người, sau đó mở miệng nói, sở hữu loạn dân, thối lui ra thân thuyền phạm vi trăm trưởng, nếu không, giết không tha, không người nào để ý đến, những người đó đều là tuyệt vọng vỗ đại môn, kỳ vọng có thể tiến vào trên thuyền, phong nhị những mày một cái, nhanh chóng giơ tay lên, rất nhanh, sau lưng đó là xuất hiện nhóm lớn cung tiến thủ, tam hơi thở bên trong không rời khỏi, giết không tha, phong n g h ị phất phất tay, lớn tiếng mở miệng nói, rốt cuộc, nhìn những thứ kia đen nhánh mũi tên, có vài người sợ, bắt đầu đi ra ngoài thối lui, có thể vẫn còn có chút nhân thủ ở nơi nào, không lùi chút nào, ánh mắt của l i ễ u tùy phong quét qua những thứ kia cung tên, trong mắt có chút thán phục, mỗi một thanh phương diện cung tên mặt đều là văn khắc đến trận pháp, đối phó một loại tu sĩ đã đủ rồi. những mũi tên kia trên đầu thậm chí còn mang theo tiểu tiểu đường vân. nếu là mũi tên dài bắn ra, nhất định có thể sinh ra cực lớn lực tàn phá. bắn tên. thời gian ba cái hô hấp rất nhanh thì là đến. phong nhị không chút do dự vấy tay. vô số mũi tên bay ra ngoài. ngay sau đó, ngoài khoang thuyền mặt đó là tiếng kêu thảm thiết một mảnh. nơi này chiến đấu lộ r a thiên về một bên khuyên hướng, những thứ kia phổ thông tu sĩ căn bản không phải thuyền thượng nhân đối thủ, mà cùng lúc đó, tại đường chân trời biên giới, lại lần nữa xuất hiện một đám bóng người, so sánh với chi tiền nhân, nhóm người này trật tự rõ ràng muốn tốt hơn nhiều, hơn nữa có thủ l ĩ n h dẫn đội, liễu tùy phong cho gọi gia thiên nhãn nhìn một cái sau đó, đột nhiên mở miệng nói, là hoa tông tông chủ nghe nói như vậy ba người không hẹn mà cùng chân mày cau lại ánh mắt lộ ra lướt qua một cái hài hước phong thống lĩnh lượng minh thân phận chúc ta phủ lên vương triều cờ xí nữ võ thần mở miệng nói giòn giòn giã giã thanh âm truyền đi rất xa ta cảm thấy được ngao thanh cùng tương chiêu nghĩa phải gặp tai ương liễu tùy phong hạ thấp giọng mở miệng nói trong mắt mang theo vẻ hài hước, này đại sư huyên nhà ngươi lại phát s ố mười lăm, chương ba trăm bảy mươi hai mân côi tiên tử phát hiện, không có quá nhiều nói nhảm, rất nhanh, phong nhị g đó là đem đại lý vương triều cờ sĩ cút đi lên, về phần những thứ kia tán lạc tại thuyền bên cạnh những thứ kia các tu sĩ, phần lớn đã chạy t r ố i chết, rời khỏi nơi này, nhưng là cũng có số ít chưa từ bỏ ý định, đầu thiết cứ như vậy đứng ở tiên thuyền bên cạnh, tựa hồ chắc chắc rồi đến cuối cùng thuyền thượng nhân nhất định sẽ đem bọn họ để lên như thế. bất quá đối với một điểm này, l i ễ u tùy phong chỉ có thể là nói, ngươi suy nghĩ nhiều, đúng như dự đoán, chờ đến hoa t ô n g nhân xuất hiện ở bốn phía thời điểm, những thứ kia gần đó là nút ở tiên thuyền người bên cạnh, tất cả đều là bị chém giết sạch sẽ. sở hữu những thứ kia lúc trước chạy trốn nhân đều chết không sai biệt lắm l i ễ u tùy phong tiếc cho thở dài ánh mắt quét qua bốn phía sau đó nhìn về phía hoa t ô n g phía trước nhất bóng người trong đó bất ngờ có một cái là bị chính mình dùng hạ vũ hà danh tự này lừa dối quá mân côi tiên tử thấy cô gái kia trong nháy mắt l i ễ u tùy phong theo bản năng có chút hoảng Bất quá đợi nhớ lại mình ban đầu là dùng thân phận của ngao thanh sau đó. l i ễ u tùy phong lại vừa là lo nhẹ một tiếng. Vẻ mặt nghiêm túc đứng ở nơi đó. không lâu lắm sau đó. Hoa tôn g nhân liền đem cả tòa tiên thuyền bao vây lại. bầu không khí có chút s ằ n g co. các ngươi là người nào. bao vây ta đại lý vương triều chiến hạm muốn làm gì. phong nhị đứng ở đầu thuyền. lạnh dọn quát lên. nơi này còn là đại lý vương triều cương vực, tại chính mình cương vực bên trong gặp phải tình huống như vậy, phong nhỉ sắc mặt có chút khó coi, bất quá, hiệp lấy v õ p h ạ m cấm, giống như hoa t ô n g như vậy tồn tại, rất nhiều lúc đúng là khá là phiền toái. n g h ĩ tới đây, phong nhỉ lạnh lùng nhìn về phía bốn phía nhân, ngay sau đó, hoa t ô n g đám người tách ra, lộ ra bên trong bóng người, Hoa tung tung chủ chậm rãi đi ra, đứng ở phía trước nhất. đối với nữ nhân này, liễu tùy phong có như vậy nhìn thoáng qua trong nháy mắt, rất đẹp. nhưng là bởi vì ban đầu chính mình ném xong rồi phù lệ liền chạy, cho nên đối với nàng tướng mạo cũng không có nhìn rất rõ ràng. giờ phút này nữ tử trực tiếp liền là xuất hiện ở rồi trước mặt liễu tùy phong. đây cũng là để cho liễu tùy phong có chút l u n túng. vì vậy nghiêng đầu nhìn về phía diệp vô khuyết nói, không nghĩ tới, này hoa t ô n g t ô n g chủ quả nhiên danh bất hư truyền, dung mạo thật là xinh đẹp, vóc người cũng dịu dàng, hoàn mỹ nữ nhân à, đây nếu là bình thường, diệp vô khuyết nhất định sẽ gật đầu một cái cùng l i ễ u tùy phong đồng thời hướng về phía này hoa t ô n g t ô n g chủ bình đầu luận túc một phen, nhưng là hôm nay, Nghe nói như vậy diệt vô khuyết như lâm đại địch. Vẻ mặt lung túng mở miệng nói. đại sư huyên ngươi đang nói gì. thế nào ta cũng nghe không hiểu. đang khi nói chuyện, diệt vô khuyết không ngừng hướng bên cạnh nữ võ thần nơi đó nháy mắt. l i ễ u tùy phong đây mới là hậu chi hậu giác phản ứng lại. lập tức biểu hiện trên mặt cũng có nhiều chút lung túng. phi, nam nhân không một c á c h tốt. Bên cạnh lan nhi liếc mắt một cái hai người, sau đó khinh thường mở miệng nói, dứt tiếng nói, diệp vô khuyết sắc mặt đỏ mừng lên. tiểu thư, sau này ngươi tìm bạn lữ, nhất định không thể tìm cái loại này lão sắc thất, muốn tìm một cái người khiêm tốn cái loại này, lan nhi tiếp tục nói, được rồi, lan nhi, im miệng, nữ võ thần liếc mắt một cái lan nhi, rất nhanh thì là để cho lan nhi ngậm miệng lại còn bên cạnh diệp vô khuyết như cũ chính là biểu tình lung túng vẻ mặt nổi nóng chừng mắt một cái l i ễ u tùy phong cái này đại sư huyên không có chút nào đáng tin l i ễ u tùy phong sờ lỗ mũi một cái lại lần nữa đưa mắt đặt ở xa xa hoa t ô n g t ô n g chủ chậm rãi đi ra con ngươi quét qua trên thuyền mọi người sau đó nói không biết thống lính là ai bộ tướng phong thống lính không nói gì chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm hoa t ô n g t ô n g chủ tiếp tục uống nói ngươi hoa t ô n g nhân thấy ta đại lý vương triều cờ sĩ ở chỗ này lại không nể mặt như vậy muốn làm gì chẳng lẽ ngươi hoa t ô n g nhân muốn làm loạn hay sao phong nhị lạnh lùng quát xin thống lính thứ lỗi mấy ngày nay Ta hoa tông thấy được quá nhiều hàng giả. Ai biết rõ thuyền này thượng nhân kết quả có phải hay không là đại lý vương triều nhân. Huống chi bây giờ ta hoa tông địa bàn lẻn vào số lớn không biết thân phận nhân vật. Bây giờ các ngươi cũng ở nơi đây. Nếu là giả mạo đại lý vương triều, mới thật sự là đại bất kính. Hoa tông tông chủ mở miệng nói. nghe nói như vậy. phong n h ị biểu hiện trên mặt càng khó coi. ngay tại hắn chuẩn bị tiếp tục dày thời điểm đứng ở năm tầng nữ võ thần cũng là chậm rãi bước ra một bước mạnh mẽ linh lực trong nháy mắt v é t sạc h toàn bộ tiên thuyền đồng thời đi ra ngoài khuyết tán ra nhận ra được này bàng bạc linh lực hoa tôn g nhân mặt liền biến sắc nhanh chóng nhìn sang ta chính là tiên thuyền chủ nhân nữ võ thần nhàn nhạt mở miệng nói theo dứt tiếng nói một thanh ngân sắc trường thương đột nhiên từ phía sau hiện lên cường đại khí thế trong nháy mắt hướng hoa t ô n g t ô n g chủ vị trí phương nhìn ớ p đi hoa t ô n g t ô n g chủ mặt liền biến sắc có chút sợ hãi ánh mắt quét qua kia ngân sắc trường thương sau đó mới là chậm rãi mở miệng nói nguyên lai là nữ võ thần điện hạ bây giờ các ngươi có thể lui Nữ võ thần mặt không chút thay đổi nhìn chằm chằm không chung hoa t ô n g t ô n g chủ, lạnh lùng mở miệng nói, điện hạ êm đẹp không có ở đây đại lý vương triều đợi, tới nơi này làm gì, hoa t ô n g t ô n g chủ nhưng là cũng không có lui ra ngoài biểu hiện, mà là mở miệng hỏi, can dỡ, nữ võ thần sầm mặt lại, trong thiên hạ, đều là vương thổ, đất ở xung quanh, mạc phi vương thần, Ngươi hoa t ô n g cái gì lá gan, lại dám với ta nói như vậy, vẫn còn ở nơi này chất vấn ta, đây là ta đại lý vương triều địa bàn, thế nào, ta không thể có sao, nữ võ thần lạnh lùng mở miệng nói, m ũ i thương p h u n khí tức uy nghiêm, sau lưng, liễu tùy phong kéo diệp vô khuyết hướng bên cạnh nhích lại gần, thấp giọng nói, lão bà ngươi thật là uy phong a, Diệp vô khuyết sắc mặt lại vừa là đỏ b ừ n g lên một mảnh, mặc dù đại sư huyên thấp giọng, nhưng là cái thanh âm này ép tới thật vừa đúng lúc chỉ có năm tầng nhân nghe được, trong lúc nhất thời, để cho diệp vô khuyết cực kỳ quẫn bách. Sư huyên, ngươi ở nơi này nói bậy bạ gì đó, diệp vô khuyết có chút căm tức mở miệng nói, đồng thời t r ồ m t r ồ m nhìn một c á c h bên cạnh nữ võ thần, Nữ võ thần dĩ nhiên là không có nhìn tới nhưng là lan nhi biểu tình lại là có chút không lo hung hăng chừng mắt liếc diệp vô khuyết để cho diệp vô khuyết khóc không ra nước mắt này cũng là chuyện gì xảy ra à chính mình thật oan uổng à thật không phải ta nghĩ muốn như vậy à sư đ ệ theo đuổi con gái lại không thể cần thể diện ngươi chính là da mặt quá mỏng ngươi yên tâm đi sư huyên thì sẽ không hải ngươi. sư huyên cũng hy vọng các ngươi hai người có thể chung một chỗ. l i ễ u tùy phong sổ mặt mở miệng nói. nghe nói như vậy. d i ệ p vô khuyết lại vừa là hung tợn chừng mắt liếc l i ễ u tùy phong. sau đó ngậm miệng lại. xa xa. hoa tôn g nhân đang nghe được nữ võ thần lời nói sau đó. cũng là mơ hồ có chút tao động mấy phần. bất quá rất nhanh. chính là bị hoa t ô n g t ô n g chủ cho giày ở nơi này bất kể nói thế nào đều là ta hoa t ô n g địa bàn bây giờ nhiều người như vậy xuất hiện ở ta hoa t ô n g trên địa bàn còn ăn trộm ta hoa t ô n g bảo vật ta cũng không phải là muốn làm khó vương triều nhân chỉ bất quá những thứ kia trộm ta hoa t ô n g bảo vật nhân một c á c h cũng không thể bỏ qua hoa t ô n g t ô n g chủ n h à n nhạt mở miệng nói theo dứt tiếng nói nữ võ thần cũng là những mày một cái. Hoa t ô n g bảo vật là cái gì. Nữ võ thần tự nhiên biết rõ. Bất quá chỉ là thiên nghĩ c h ứ n g nhưng là thiên nghĩ c h ứ n g đã bị diệt vô khuyết cùng l i ễ u tùy phong này hai cái x ú tiểu tử cầm trở lại. Hoa t ô n g nhân còn đang sưu tầm cái gì. này không nên à mà cùng lúc đó, hoa t ô n g trong đám người, cũng là đột nhiên có người ếp ra ngoài. rồi sau đó ở hoa t ô n g t ô n g chủ bên tai nói mấy câu l i ễ u tùy phong đứng ở một bên nhìn chân chân thiết thiết kia n ặ n g đi gia nhân bất ngờ chính là mân côi tiên tử chẳng lẽ nói nàng phát hiện cái gì này đại sư huyên nhà ngươi lại phát sổ mười lăm chương ba trăm bảy mươi ba giả mù xa mưa hoa t ô n g bảo vật mất trộm chúng ta cũng thật xin lỗi nhưng là n à y cùng c h ú n g ta đại lý vương triều không liên quan, nữ võ thần không cam lòng yếu thế mở miệng nói, biểu hiện trên mặt lạnh như băng xương, không lùi chút nào, mà cùng lúc đó, kia mân côi tiên tử cũng là t h ẳ n g đưa tay ra, chỉ hướng bung thuyền một tầng nơi nào đó mở miệng nói, tôn chủ, trộm thiên n h ĩ chứng nhân, chính là hắn, dứt tiếng nói, tất cả mọi người đều là xứng sờ, ngay sau đó đồng loạt đưa mắt theo mân côi tiên tử chỉ địa phương nhìn sang chờ nhìn biết nàng chỉ nhóm người sau mọi người lại vừa là ngây ngẩn đương nhiên không chỉ là những người khác ngây ngẩn đó là người trong cuộc mình cũng là ngây ngẩn vẻ mặt không dám tin nhìn một cái bốn phía chắc chắn bên cạnh mình không có những người khác sau đó mới là chỉ chỉ lỗ mũi mình có chút kinh ngạc hỏi ngươi là nói Ta đúng, chính là Hắn, mân côi tiên tử lại lần nữa gật đầu một cái. Hắn tự xưng ngao thanh, là long tộc nhân, chính là Hắn trộm chúng ta thiên nghĩ chứng. nghe nói như vậy, hoa tung tung chủ giận tím mặt, trải qua chính nàng sau khi so sánh, cũng là phát hiện, người này, thật với cái này đối với chính mình ném ra phù lệ nhân thật phần giống nhau, nhìn dáng dấp chính là hắn kết quả là hoa t ô n g t ô n g chủ cũng là mặt liền biến sắc â m ngô ngẩng đầu nhìn về phía rồi nữ võ thần mở miệng nói điện hạ không biết rõ ngươi này giải thích thế nào ngươi luôn miệng nói chúng ta thiên n h ĩ chứng mất trộm với các ngươi không có quan hệ nhưng là bây giờ n g ư ờ i chúng ta nhưng là nhận ra là người của ngươi trộm chúng ta đồ vật ngươi giải thích thế nào nữ võ thần những mày một cái l i ễ u tùy phong cùng d i ệ p vô khuyết hai người trang trí thành ngao thanh dáng vẻ chuyện này nàng cũng là biết rõ. Bất quá bây giờ tại chỗ bị b ắ t mà hết lần này tới lần khác chính nàng lại vừa là cái kia biết rõ nội mạc nhân. trong lúc nhất thời, ngược lại là không biết rõ nên giải thích thế nào rồi. nhưng là, cái này cũng không trọng yếu. phía dưới, ngao thanh vẻ mặt phẫn nộ chỉ hướng kia mân côi tiên tử. Nổi giận mắng, nói bậy nói bạ, ngươi nữ nhân này, không chút nào biết liêm sỉ. ta cũng không bái kiến ngươi, ngươi khẩu khẩu thanh thanh ở chỗ này chỉ trích ta, còn nói ta trộm các ngươi đồ vật, nói x u n không tác dụng, chứng cớ đâu, chứng cớ ngươi lấy ra, chứng cớ, ngươi muốn chứng cớ, vậy ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không là kêu ngao thanh, có chút tức giận mân côi tiên tử hỏi phải ngao thanh sờ một c á c h đầu biểu tình có chút dường gì không nên à. danh tiếng của mình dường như không có lớn như vậy chứ nhưng là nàng thế nào biết rõ mình tên ngươi có phải hay không là long tộc mân côi tiên tử lại vừa là quát hỏi đúng thì thế nào ngao thanh có chút không phục sao lại không được trộm chút ta đồ vật nhân là một cái tên là ngao thanh long tục ngươi nếu thừa nhận tại sao còn muốn phản bác mân côi tiên tử nổi giận đùng đùng mở miệng nói nếu như ánh mắt có thể giết người lời nói lúc này đó giờ phút này mân côi tiên tử nhất định đã đem ngao thanh cho chém thành muôn mảnh thậm chí lột ra gọt cốt rồi cái này ngao thanh lại còn lấy cái gì hạ vũ hà cố sự lừa gạt mình buồn cười loại này trăm ngàn chỗ hở lời nói dối chính mình lại còn thiếu chút nữa tin mỗi lần chỉ cần nghĩ đến chuyện này mân côi tiên tử liền có một loại thật sâu xấu hổ cảm chính mình lại bị một người cho lừa gạt thành loại dáng vẻ này thật sự là để cho người ta nổi nóng ngao thanh lắp ba lắp bắp đứng ở nơi đó biểu hiện trên mặt có chút dường gì trong lúc nhất thời Hắn lại là không biết rõ nên nói cái gì đồ vật mới tốt nữa đây quả thực là thấy rượu rồi chính mình tên và thân phận nàng cũng biết rõ này tốt như chính mình không có biện pháp phản bác a vì vậy ngao thanh cũng không biết rõ nên nói như thế nào mà giờ k h ắ c này đứng ở năm tầng bên trên l i ễ u tùy phong có chút không nhìn được thở dài giúp ngao thanh mở miệng nói các ngươi này đoán chứng c ứ gì Hỏi hắn tên gọi là gì. Hỏi hắn chủng tộc gì coi như là chứng cớ. Nếu như ngươi như vậy, ta cũng muốn hỏi các ngươi. chúng ta đại lý vương triều cũng bị mất một cái bảo vật đâu rồi. trộm chúng ta bảo vật là một cái nhân tộc nữ tử. mặc trang phục màu đỏ. thập phần đẹp đẽ. l ộ hai cái chân dài. da trắng mạo mỹ. kia có phải hay không là nói. c h í Ngau h là n ư ơ i trộm t chúng đại i lý vương t r ề đồ. Liễu thanh ù y p o n miệng nói. Nghe nói như n g g mở vậy. o t h a nhất thời giật mình một cái, sau đó liền vội vàng gật đầu một cái, đúng, không sai, kia có phải hay không là chính là ngươi trộm chúng ta đồ. n ó i lời này thời điểm. này n g a o thanh cũng là không nhìn được nhìn về phía sau lưng l i ễ u tùy phong, cho hắn một cái cảm kích ánh mắt. Mặc dù mình cùng l i ễ u tùy phong giữa có chút thù oán, nhưng là trong lúc nguy cấp này, lại còn là hắn giúp mình nói chuyện, nhìn dáng dấp. l i ễ u tùy phong cũng không phải hư như vậy nhân. hơn nữa, hắn tính tình như vậy, đáng giá kết giao bằng hữu a. ngao thanh hơi xúc động, trong lòng đối l i ễ u tùy phong cũng có nhiều chút cảm kích mấy phần. l i ễ u tùy phong cũng là hướng về phía ngao thanh làm một cách thủ t h í t ỏ ý hắn không cần cám ơn. tiếp theo sau đó nhìn về phía giữa không trung mân côi tiên tử. nghe được l i ễ u tùy phong lời nói. mân côi tiên tử cũng là đột nhiên sặc một cái. có chút nổi giận đứng lên. không biết rõ tại sao. tiểu tử này sắc bén như thế thêm càn quấy lời nói để cho nàng cảm thấy có chút quen thuộc. nhưng là phải nói ở địa phương nào nghe qua. nhưng lại là không nói ra được. h u ố n g chi giờ phút này trọng yếu nhất cũng không phải chuyện này. nghĩ tới đây, mân côi tiên tử lại vừa là nhìn về phía ngao thanh. sau đó nổi nóng mở miệng nói, được, ngươi không thừa nhận, ta còn có chứng cớ. đêm qua ngươi không phải một người đi, ngươi còn có một c á c h đồng bạn, gọi là tương chiêu nghĩa. có đúng hay không? mân côi tiên tử phẫn nộ mở miệng nói, à, nghe nói như vậy. vốn là nắm cây trổi tương chiêu nghĩa đột nhiên xứng sờ trên mặt cũng là nổi lên một vệt không giảng hòa kinh ngạc trên tay cây trổi cũng là rơi vào trên đất đồng thời ập u ố n g không nói ra lời đúng chính là hắn rất nhanh mân côi tiên tử lại vừa là nhanh chóng từ trong đám người lấy ra tương chiêu nghĩa bóng người lập tức cũng là lạnh lùng mở miệng nói lúc này có một người bị mắt tới rồi coi như là ban đầu không tin tưởng người khác cũng có nhiều chút đung đưa trái phải mà bắt đầu chẳng lẽ đây là thật không thể nào a này cơm có thể ăn lung tung lời không thể nói bậy bà a ngay tại hai người cả kinh không nói ra lời thời điểm liễu tùy phong lại lần nữa đại biểu chính nghĩa lên tiếng ngươi nói một chút thời gian cụ thể ngày hôm qua ta nhưng khi nhìn đến tương chiêu nghĩa cùng ngao thanh cũng ở trên thuyền bọn họ có nhiều người như vậy chứng ở đây không có xuống thuyền liễu tùy phong tiếp tục mở miệng nói nghe nói như vậy ngao thanh cùng tương chiêu nghĩa hai người đồng loạt nhìn về phía liễu tùy phong trong nháy mắt lệ nóng do anh chồng quả nhiên là hoạn nạn thấy chân tình không nghĩ tới ở dưới tình huống như vậy còn nguyện ý vì mình đám người nói chuyện lại là chính mình cửu nhân nghĩ tới đây ngao thanh cùng tương chiêu nghĩa cảm động không nói ra lời đồng loạt hướng về phía l i ễ u tùy phong hành chú một lễ l i ễ u tùy phong tiếp tục khoát tay một cái tỏ ý bọn họ không cần cám ơn đúng vậy chúng ta ngày hôm qua căn bản không có xuống thuyền ngươi nói là lúc nào ngao thanh mở miệng phản bác nghe nói như vậy mân côi tiên tử càng nổi giận này hai người nhất định chính là mở mắt nói bừa, còn có bên cạnh cái kia xú tiểu t ử một mực ở trung gian làm gậy thọc phân, thật là không biết xấu hổ, khụ, bên cạnh, diệp vô khuyết cũng là không nhìn được nhìn một cái đại sư huyên, thật là không biết xấu hổ, chính mình lớn như vậy, không bái kiến không biết xấu hổ như vậy nhân, rõ ràng chính là ngươi chính mình làm bộ thành nhân ra dáng vẻ, Bây giờ còn ở nơi này giả mù s a mưa. Phi, này đại sư huyên nhà ngươi lại phát s ố mười lăm. Chương ba trăm bảy mươi bốn ngươi muốn tin tưởng c h ú n g ta. đúng vậy, các ngươi ngược lại là nói một chút coi. là lúc nào, tương chiêu nghĩa cũng là mở miệng quát hỏi. có l i ễ u tùy phong giúp bọn hắn c ả n thoáng cái. lúc này hai n g ư ờ i cũng là dần dần bình tĩnh lại. suy nghĩ cũng là có một ít mạch lạc tính. m i ễ n cứng có thể đối phó mân côi tiên tử quát hỏi rồi. Hai người các ngươi, thật là không biết xấu hổ, nghe được tương chiêu nghĩa lời nói. Mân côi tiên tử tức thẳng c ắ n răng, sau đó tức giận nói. Hai người các ngươi rõ ràng tối ngày hôm qua đồng thủ, hôm nay ràng sáng thời điểm mới rời khỏi, bây giờ đang ở nơi này giả mù s a mưa, ta coi như là biết. các ngươi chỉnh con thuyền nhân đều là cùng phe với nhau thấy mân côi tiên tử nói như vậy bên cạnh phong n h ị nhất thời mất hứng lạnh lùng mở miệng nói nói bậy nói bạ cái gì cùng phe với nhau ngươi không nên ở chỗ này nói bậy bạ các ngươi đã hai người chứng từ phát sinh vấn đề vậy thì hỏi một chút tối ngày hôm qua gác đêm thuyền viên nếu là thấy hai người bọn họ rời đi Đương nhiên sẽ không giả bộ chứng. Dứt tiếng nói, phong nhị lại vừa là nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh thuyền viên, mở miệng hỏi, đêm qua là ai gác đêm, thời bầm thống l í n h là tiểu đội chúng ta, trong đó một cái tiểu đội trưởng đứng dậy, bất ngờ chính là tối ngày hôm qua gác đêm mấy người, vậy các ngươi thấy ngao thanh cùng tương chiêu nghĩa đi ra ngoài sao, phong nhị tiếp tục mở miệng nói, đồng thời nghiêng đến con mắt d ò m xa xa mân côi tiên tử khó i miệng mang theo cười lạnh kết quả rút tiếng nói c á i kia tiểu đội trưởng nhưng là ập ốm đứng lên không biết rõ nên nói như thế nào rồi nói chuyện thấy vẻ mặt này phong n h ị sắc mặt nhất thời có chút nổi giận có lời ngươi cứ nói ngươi này ập ốm làm gì n g ư ờ i khác còn tưởng rằng có cái gì không thể nói đây này tiểu đội trưởng có chút lung túng, hắn đúng là thấy ngao thanh cùng tương chiêu nghĩa đi ra ngoài, nhưng là như vậy tình cảnh, kinh nghiệm nói cho hắn biết không thể nói ra được, cho nên có chút quấn q u y ế t mà thấy tiểu đội trưởng chính ở chỗ này không nói lời nào, phong n h ị cũng là có chút nóng này, ngươi làm cái gì, ngươi không nói đến người khác còn cho là chúng ta có vấn đề, ngay sau đó phong n h ị cũng có nhiều chút nổi nóng mở miệng nói ngươi không cần lo lắng có chuyện gì lớn mật nói ra nhớ muốn nói thật có hiểu hay không phong n h ị hoàn toàn chính là muốn để cho bọn họ đem chân tướng nói ra nhưng là bây giờ đột nhiên dặn dò một tiếng muốn nói thật thật ra khiến mọi người biểu tình có chút quái gì chẳng lẽ trong lúc này thật có vấn đề gì hay sao Mân côi tiên tử sắc mặt có chút khó coi. Nàng cho là bây giờ phong n h ị với cái kia tiểu đội trưởng nói muốn nói thật. Là muốn bao che ngao thanh đám người. mà ngao thanh đám người nghe được phong n h ị lời nói. biểu tình cũng có chút khó coi. ngươi nói thật chính là ấy ư. tại sao phải nhiều hơn một câu nói này. ngươi có cái mục đích gì hay sao. vì vậy, hai bên nhân đều là trầm mặt lại. lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m phong nhị, g nói cho đúng, là nhìn c h ầ m c h ầ m phong nhị g thủ hạ cái kia tiểu đội trưởng, kia tiểu đội trưởng biểu tình cũng là có chút tái nhợt, nhất là chư phe thế lực đều đem ánh mắt tập trung vào trên người mình thời điểm, càng để cho hắn có chút chịu không nổi. hít sâu một hơi sau đó, tiểu đội trưởng ngẩng đầu lên, c h ầ m rãi mở miệng nói, tiểu nhân kia liền nói thật, nói n h ả m thấy tiểu đội trưởng kỳ kèo nửa ngày, còn nói lời này đi ra, mọi người nhất thời một trận căm tức, phong nhị đã sắc mặt khó coi muốn cho này tiểu đội trưởng một b ạ c tai rồi, bất quá nhiều người như vậy đều ở chỗ này nhìn, nếu là hắn thật đồng thủ cũng không tốt lắm, cho nên chỉ có thể là âm gu nhìn chằm chằm tiểu đội trưởng, xa xa, liễu tùy phong cùng diệt vô khuyết hai người ngửa mặt hướng thiên, không tự chủ lui về sau nửa bước, năm tầng trên bung mặt nhân đều là biết rõ l i ễ u tùy phong cùng diệp vô khuyết hai người giả mạo ngao thanh, thân phận của tương chiêu nghĩa đi xuống, cho nên l i ễ u tùy phong lúc này cũng không che đậy, thấp dòng hỏi diệp vô khuyết nói, sư đ ệ a, sẽ không ra cái gì sơ suất chứ, cái gì sơ suất, n g ư ờ i đang nói gì, Diệp vô khuyết vẻ mặt mê mang nhìn về phía l i ễ u tùy phong sau đó hai tay mở ra l i ễ u tùy phong đầu tiên là xứng sờ ngay sau đó là phản ứng lại hướng về phía diệp vô khuyết d ự n g lên một ngón tay cái sau đó sẽ đổ nhìn về phía lầu bung dưới bên trên ta tối ngày hôm qua thấy bọn họ hai người đêm đen lúc phân đi ra lúc rạng sáng mới trở về hai người cười cười nói nói còn nói đi tìm nữ nhân, tiểu nhân ban đầu vừa vặn nghe được những lời này, nhớ rất rõ ràng, chính là hai vị, nói xong lời này, tiểu đội trưởng chính là quả quyết cúi đầu đến, ai đều không đi nhìn, mân côi tiên tử biểu tình có chút kinh ngạc, nàng vốn cho là thuyền thượng nhân đều là cùng phe với nhau, cấu kết với nhau làm việc xấu, hơn nữa không phải thứ tốt gì, nhưng là không nghĩ tới, lại thật là có người nguyện ý giúp chính mình làm chứng, chẳng lẽ nói, là vì vậy phong nhị thống lính nguyên nhân, vừa nghĩ tới mới vừa rồi phong nhị thống lính nhấn mạnh câu kia nói thật. trong lúc nhất thời, mân côi tiên tử nhìn về phía hắn biểu tình cũng là có một ít biến hóa rất nhỏ, mà cùng lúc đó, bên cạnh ngao thanh cùng tương chiêu nghĩa hai người biểu tình hơi lộ ra đờ đẫn, Nay tiểu đội trưởng nói chuyện, đối với hai người mà nói đơn giản là không thể nói lý, ngươi này rõ ràng chính là nói bậy nói bà. Tối ngày hôm qua, chính mình vẫn luôn đợi ở trên thuyền, nơi đó cũng không có đi, ngươi vẫn còn ở nơi này nói ta đi ra ngoài, còn nói đi tìm nữ nhân, ngươi nhất định chính là càn quấy. trong lúc nhất thời, ngao thanh biểu tình cũng là trong nháy mắt trắng bịch. cả người giống như là giận dữ lão hổ như thế muốn đánh về phía tiểu đội trưởng bên cạnh binh lính tay mắt lanh lẹ kéo lại ngao thanh trứng rùa người này cách trứng rùa người dám hãm h ạ i ta người ngậm máu phun người người chết không được tử tế người nói bậy nói b ạ người h ạ i ta a tại sao người không nói thật tại sao có chút tức giận ngao thanh mở miệng nói tiếp theo lại vừa là nghĩ tới lúc trước phong n h ị câu kia muốn nói thật nhất thời lại vừa là đem mũi rồi nhắm ngay phong n h ị lạnh lùng mở miệng nói có phải hay không là ngươi có phải hay không là ngươi chỉ thị ngươi người phía dưới oan uổng ta có phải hay không là phong n h ị bó tay toàn tập lời nói đều là không nói ra lời biểu hiện trên mặt cũng là hết sức khó xử Ai có thể nghĩ tới sẽ là một kết quả như vậy đây. đây quả thực là quá đáng a. không nghĩ tới. này hai người lại thật xuống thuyền. còn như thế trắng trợn. không có chút nào che giấu. cái này cũng quá kiêu ngạo chứ. phong nhị có chút vô lực. người thủ hạ là chắc chắn sẽ không lừa gạt mình. bọn họ trung thành phong nhị rất rõ ràng. nếu bọn họ không có lừa gạt mình. Kia chỉ có thể nói là thật có chuyện này rồi nhưng là đây rõ ràng không phải hắn muốn kết quả à, lúc này phong n h ị cũng không biết rõ nên nói cái gì chỉ có thể là ngẩng đầu lên đem nhờ giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía nữ võ thần ai cùng lúc đó năm tầng trên bung vốn là đứng ở bên cạnh xem cuộc vui l i ễ u tùy phong đột nhiên ngẩng đầu lên trong mắt mang theo một loài thống khổ biểu tình, quá làm cho ta thất vọng, không nghĩ tới, ta lại giúp sai lầm rồi nhân, lời nói này l i ễ u tùy phong vô cùng đau đớn, đem hắn vậy không dám tin, còn có bị người lừa dối phấn n ộ biểu hiện tinh tế, còn bên cạnh diệt vô khuyết cũng là vỗ n h ẹ nhẹ một c á c h l i ễ u tùy phong b ả vai mở miệng nói, đại sư huyên, không muốn thương tâm như vậy, chúng ta đối đãi người lấy thành, ai có thể nghĩ tới người khác lại đang nói dối đây, này không trách ngươi, dứt tiếng nói, diệp vô khuyết lại vừa là giảm thấp thanh âm nói, đủ rồi à, có hơi quá, đây nếu là thật gây ra chuyện, hai người chúng ta liền bị khai ra, liễu tùy phong không nói, nhưng là phía dưới ngao thanh cùng tương chiêu nghĩa hai người nghe được liễu tùy phong lời nói sau đó, nhất thời kêu rên đứng lên. l i ễ u h u y ê n đệ, ngươi muốn tin tưởng ta. thật không phải ta. chúng ta tuyệt đối không có rời đi thuyền. n à y đại sư h u y ê n nhà ngươi lại phát sổ mười lăm. chương ba trăm bảy mươi lăm dự đoán thất bại. tất cả mọi người đều có thể không tin tưởng chính mình. nhưng là l i ễ u tùy phong không thể không tin tưởng chính mình. ít nhất, chính mình muốn biện hiểu một chút. Bởi vì chính mình thật không có đã đi ra ngoài nhưng là hết lần này tới lần khác mới vừa rồi nhiều người như vậy chỉ có l i ễ u tùy phong giúp mình nói qua lời nói mình tại sao có thể để cho hắn thua đây nghĩ tới đây ngao thanh càng khẩn trương lên tới ở bên cạnh nữ võ thần đã tại liều mạng khống chế chính mình bộ mặt biểu tình lan nhi thật xin lỗi lan nhi đã tránh đến trong phòng đi được rồi nữ võ thần vo nhẹ một tiếng chậm rãi nhìn về phía ngao thanh đám người sau đó sắc mặt ngưng trọng hỏi ta cuối cùng lại hỏi các ngươi một lần các ngươi kết quả có hay không đi ra ngoài nữ võ thần dĩ nhiên là biết rõ ngao thanh đám người chẳng qua chỉ là l i ễ u tùy phong giả mạo giờ phút này thấy ngao thanh thê thảm như vậy bộ dáng cũng là có chút không đành lòng vì vậy dứt khoát đó là mở miệng hỏi nghe nói như vậy ngao thanh quất một cách thì là kích động điện hạ tuyệt đối không có a ngươi muốn tin tưởng chúng ta chúng ta tuyệt đối không có đã đi ra ngoài chuyện cho tới bây giờ rồi ngươi vẫn còn ở nơi này tranh cãi t ử không thừa nhận xa xa có chút tức giận mân côi tiên tử mở miệng nói không sai ngao thanh ngươi long tục theo ta hoa t ô n g đ ắ t là kết làm lương tử ngươi còn muốn tranh cãi sao thiên nhĩ chứng chính là ngươi trộm hơn nữa các ngươi đông hải long tục còn phái ra ngao b í n h ngao tiên mấy người xuất hiện muốn không phải bọn họ ngăn ta lại ngươi nghĩ đến đám các ngươi có thể chạy nhanh như vậy sao hoa t ô n g t ô n g chủ cũng là p h ấ n nộ mở miệng nói trong mắt mang theo lãnh sắc khu khu Lầu bốn, truyền đến một trận tiếng ho khan, liễu tùy phong nghe chân thiết, thanh âm ấy là huyền khí trưởng lão, nếu ngao bính là huyền khí trưởng lão, kia ngao tiên, nghĩ tới đây, liễu tùy phong cùng diệp vô khuyết hai người đưa mắt đặt ở trên người nữ võ thần. trong lúc nhất thời, nữ võ thần biểu tình cũng là trở nên nổi giận mấy phần, chừng mắt một cái hai người sau đó thu hồi tầm mắt, ngao bính ngao tiên nghe nói như vậy ngao thanh sườn sốt một chút lại vừa là nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh tương chiêu nghĩa nhưng là ngay sau đó hắn lại vừa là phát giác thứ gì như thế liền bận rộn ngẩng đầu nhìn về phía rồi đỉnh đầu mân côi tiên tử ngươi đang nói gì cái gì ngao bính ngao tiên ta cũng không nhận ra huống chi Ta cùng đông hải long tục có quan hệ gì. Ta là côn lôn long tục a. Nói lời này thời điểm, ngao thanh rõ ràng phát giác từng tia là lạ. Có thể lại không nghĩ ra được rốt cuộc chỗ nào không đúng sức lực. Trong lúc nhất thời, chỉ có thể là không nhìn được nói. Cái gì, hoa t ô n g t ô n g chủ xứng sờ, có chút kinh ngạc nhìn về phía ngao thanh. ngươi là côn lôn long tục, t ô n g chủ cái này không trọng yếu, có thể là côn lôn long tục nhân muốn phải giá họ cho đông hải long tục, nhưng là bất kể nói thế nào, bọn họ đều là long tục, mân côi tiên tử ở bên cạnh giải thích, nghe nói như vậy hoa tông tông chủ cũng là những mày một cái, sau đó c h ầ m rãi gật gật đầu, ngươi nói có đạo lý, tiếp theo lại vừa là nhìn về phía ngao thanh, lạnh lùng mở miệng nói, tiểu tử, nhân chứng vật chứng tù ở ngươi còn muốn tranh cãi hay sao ta ngao thanh h ô to oan uổng biểu hiện trên mặt cũng là trở nên tuyệt vọng đứng lên n à y cũng là chuyện gì xảy ra à tốt như vậy bưng bưng biến thành như vậy thật không phải ta ta không có xuống thuyền căn bản không có đi ra ngoài à ngao thanh khóc không ra nước mắt bộ dáng kia nhìn bên cạnh nữ võ thần cũng có nhiều chút không đành lòng mà bắt đầu. sau đó lạnh lùng nhìn về phía ngao thanh hỏi. ngao thanh, ta hỏi ngươi. ngươi nói thật. ngươi rốt cuộc có không có xảy ra tiên thuyền. ta không có. ta thề với trời. ta dùng thiên đạo thề. nghe được nữ võ thần lời nói. ngao thanh một hồi. mơ hồ cảm thấy nữ võ thần hẳn là muốn giúp mình ra mặt. Lập tức cũng là liền vội mở miệng nói. ngươi nghe chứ, hắn không có đi ra ngoài. Nữ võ thần lạnh lùng ngẩng đầu nhìn về phía rồi giữa không trung hoa tông tông chủ. sau đó nói, nhất định là có người gài tang vật hãm hại hắn. ta khuyên ngươi chính là vội vàng lui ra ngoài. nếu không lời nói, chúng ta đại lý vương triều sẽ không cùng các ngươi khách khí. dứt tiếng nói. Tiên phía trên thuyền trận pháp cũng là điên cuồng khởi động sóng dậy. một giây kế tiếp, mọi người đó là cảm giác được rõ ràng tiên thuyền bắt đầu vang lên ong ong. từ vốn là đậu sắt ở rồi b ờ vừa bắt đầu treo lơ lường ở không trung. vốn là hoa t ô n g trên cao nhìn xuống tình cảnh q uất một cái thì là thay đổi. nghe được nữ võ thần lời nói. phong nhị cũng là thở phào nhẹ nhõm. sau đó đứng ở mùi thuyền. lạnh lùng nhìn chằm chằm hoa t ô n g một đám người mở miệng nói lui ra ngoài đ i ệ n hạ ngươi coi là thật muốn đại biểu đại lý vương triều cùng chúng ta hoa t ô n g xích mích sao hoa t ô n g t ô n g chủ sầm mặt lại có chút tức giận nhìn chăm chú lên trước mặt nữ võ thần không nhìn được mở miệng nói chính là hoa t ô n g cũng dám ở trước mặt chúng ta nói nhảm nữ võ thần khiêng thường nở nụ cười một c á c hoa h t ô n g thôi ở toàn bộ đại lý vương triều trên địa bàn cũng bất quá chỉ là một cái n h ị lưu thế lực nhất sơn tam đồng thiên thập n h ị phúc địa hoa tôn g danh tiếng nhưng là liền thập n h ị phúc địa cũng không có đi vào cho nên nữ võ thần căn bản không sợ nàng s ợ d ĩ che giấu thân phận chẳng qua chỉ là vì phối hợp l i ễ u tùy phong cùng diệt vô khuyết hai người thôi bây giờ hoa tôn g nhân lại thực có can đảm giống c h ố n g khua chiêng tìm tới cửa còn uy hiếp nhóm người mình, đây quả thực là tìm chết. nghĩ tới đây, nữ võ thần trên mặt cũng là lộ ra một vệt lãnh ý, sau đó trên người khí thế trong nháy mắt bộc phát ra. kia hóa thần kỳ uy áp g i ố n g như thao thao bất tuyệt nước sông một loại trực tiếp chính là nghiền ép tới, để cho hoa t ô n g tất cả mọi người là có chút không chịu nổi. nhận ra được này cổ bàng đại khí hơi thở. Hoa tông tông chủ trên mặt cũng là hiện ra một cái cổ âm trầm biểu tình. còn có một chút không phục. nhưng là lúc này, hiện nhiên không phải so đo thời điểm. đừng xem đây chỉ là một tiểu tiểu tiên thuyền. nhưng là tiên thuyền là đại lý vương triều. phía trên lại có bao nhiêu người. ai cũng không biết rõ. trên xuống nhân thực lực như thế nào. như cũ không có nhân biết rõ. hết t h ầ y các thứ này nhìn qua đều có chút để cho nàng kinh hãi. chính mình căn bản không phải là đối thủ. coi như là ở lại chỗ này. chẳng lẽ thật có thể khích phá này tiên thuyền lồng bảo hộ. sau đó công khích. nhưng là trên thuyền đều là các đại môn phái đệ tử. thực lực mạnh mẽ a. có thể thiên nghĩ chứng ở trên thuyền a. hoa tông tông chủ biểu tình không ngừng biến hóa. ánh mắt âm chầm chầm. không biết rõ đang suy nghĩ gì. sau một hồi lâu, hoa t ô n g t ô n g chủ chậm rãi giơ tay lên, hướng về phía nữ võ thần chắp tay, sau đó mở miệng nói, chúc ta đi, dứt tiếng nói, hoa t ô n g t ô n g chủ xuất t r ư ớ c rời khỏi nơi này. t ô n g chủ, bên cạnh mân côi tiên tử đám người rõ ràng cho thấy có chút không phục, nhưng là hoa t ô n g t ô n g chủ đi quá nhanh, căn bản không có đợi đợi bọn hắn ý tứ, cho nên mọi người cũng chỉ có thể là miễn c ư ỡ n g đuổi theo. nhìn hoa tôn g nhân rời đi, nữ võ thần con ngươi cũng là lói lên một cái, rất nhanh, chờ đến hoa tôn g nhân hoàn toàn từ tầm mắt bên trong biến mất thời điểm, nữ võ thần mới là nghiêng đầu, nhìn về phía phía dưới, tối nay tiếp tục phòng bị, phải, phong nhị thở phào nhẹ nhõm, có chút chắp tay, Tên i thuyền tiến vào tình trạng giới bị, vậy thì đại biểu hắn không cần đảo giả hương rồi, cái này làm cho luôn luôn rất bực bội hắn thở phào nhẹ nhõm, mà cùng lúc đó, nữ võ thần cũng là chậm rãi trở về phòng sau đó, rồi sau đó nhìn về phía diệp vô khuyết, diệp vô khuyết cũng có nhiều chút mụng, này nội dung cốt truyện không đúng, thế nào với chính mình đời trước sở chứng kiến không giống nhau. êm đẹp những người này, thế nào cũng chạy, nữ võ thần không lên tiếng, chỉ là nhìn chằm chằm diệt vô khuyết, trong mắt lộ ra nhìn kỹ ý vị, bên cạnh l i ễ u tùy phong đột nhiên mở miệng nói, sự tình với vô khuyết lời muốn nói không giống nhau, vậy cũng chỉ có hai cái có khả năng, một cái là vô khuyết dự đoán thất bại, một cái khác chính là sự tình chưa có hoàn toàn kết thúc, này đại sư huyên nhà ngươi lại phát sổ mười lăm chương ba trăm bảy mươi sáu chuẩn bị chiến đấu thất bại khả năng này trước không nói cái này không phải rất trọng yếu bây giờ trọng yếu nhất là kiện sự tình thứ hai vậy chính là có khả năng sự tình không có kết thúc l i ễ u tùy phong nhàn nhạt mở miệng nói nghe nói như vậy mọi người hơi dừng lại một chút ngẩng đầu lên biểu hiện trên mặt cũng là trở nên nghiêm túc mấy phần. thứ một cái khả năng trước không cần lo nó. chúng ta yêu cầu đối cái thứ hai có khả năng làm xong chuẩn bị ứng đối. l i ễ u tùy phong nhìn về phía nữ võ thần nói. nữ võ thần những mày một cái. ánh mắt ở trên người diệp vô khuyết liếc mấy cái. nói thật. nữ võ thần thực ra đã có nhiều chút tin tưởng diệp vô khuyết rồi. bởi vì d ố i loạn sự tình diệt vô khuyết đã dự đoán như vậy tiếp đó lan nhi bị thương sự tình mười có tám chín cũng sẽ phát sinh huống chi coi như là không phát sinh nữ võ thần cũng tuyệt đối sẽ cẩn thận ứng đối chỉ nếu qua tối nay hẳn sẽ không sao ngươi thấy cho chúng ta phải làm gì nữ võ thần hỏi ta cảm thấy được những người đó có khả năng đi mà trở lại cho nên h y vọng điện hạ đạt đến mệnh lệnh, sớm ngày rời đi nơi này, cũng hoặc là để cho người phía dưới chuẩn bị sẵn sàng. l i ễ u tùy phong mở miệng nói, nghe nói như vậy, nữ võ thần hơi dừng lại một chút, nghiêng đầu nhìn về phía trong bóng tối, sau một hồi lâu, mới là thu hồi ánh mắt, ban đêm đi thuyền, có nhiều b ấ t tiện, đợi ở chỗ này nói không chừng còn có thể an toàn một chút. Ta phía sẽ để người phía dưới cẩn Ở thì tốt, liễu tùy phong gật đầu một cái, lại vừa là nghiêng đầu nhìn về phía diệp vô khuyết, diệp vô khuyết nhưng là từ đầu đến cuối cao mày không nói gì, giờ phút này thời gian đã không còn sớm, một mực đợi ở chỗ này cũng không cần thiết, vì vậy liễu tùy phong đó là mang theo diệp vô khuyết rời đi nữ võ thần địa phương, đại sư huyên điều này cùng ta đ ờ i trước trí nhớ không giống nhau a diệp vô khuyết mở miệng nói đ ờ i trước thời điểm dối loạn trực tiếp xuất hiện bọn họ tấn công vào rồi khoang thuyền tiên thuyền thượng nhân căn bản không có làm ra chuẩn bị a diệp vô khuyết giải thích ta biết rõ liễu tùy phong gật đầu một cái ngươi đã đem lời nói nói ra dĩ nhiên là sẽ đối với thế giới hiện thật sinh ra biến hóa tóm lại, ta cảm thấy được tối hôm nay khẳng định còn sẽ có xảy ra chuyện, ngươi phải cẩn thận. ừ, diệp vô khuyết gật đầu một cái, vẻ mặt quấn quýt rời đi, mà bên kia, l i ễ u tùy phong cũng là hồi đi đến trong phòng, nằm ở trên thuyền nhìn trần nhà, biểu hiện trên mặt có chút không khỏi, cũng không biết rõ, diệp vô khuyết dự đoán kết quả có phải hay không là thật, nếu như là lời thật, tối hôm nay, sợ rằng sẽ phát sinh một ít ngoài ý muốn a. hơn nữa đã c á c h điểm này rồi. p h ỏ n g chừng mạnh uyển thì sẽ không lại đến tìm mình. cùng ngọc thanh tỷ còn có tiểu sư mùi bảo ốt biển cháo cũng không có thời gian rồi. vì vậy, l i ễ u tùy phong đó là dứt khoát nằm ở trên giường. nhìn một chút tối hôm nay sẽ phát sinh cái gì. bất quá như đã nói qua. tối ngày hôm qua đoạt lại những thiên n g h ĩ đó c h ứ n g cũng còn không có nhìn kỹ một chút cho trưởng lão một cái sau đó l i ễ u tùy phong trên tay chỉ còn lại có hai cái còn có một cái thiên n g h ĩ lưới dựa theo diệt vô khuyết từng nói trên tay mình hai cái này thiên n g h ĩ c h ứ n g hẳn là không có sinh mệnh không thể nào ập c h ứ n g ra thiên n g h ĩ c h ứ n g đi ra vậy mình lấy được hai cái này có ít l ợ i gì chẳng lẽ thật từ phía trên hấp thu thiên địa đại đạo nhưng là này thiên địa đại đạo làm như thế nào cảm ngộ liếu tùy phong những mày một cái trần trờ một chút sau đó chậm rãi từ trong túi tiền của mình móc ra hai cái thiên nhi trứng đi ra cần thân vuốt vuốt nói là thiên nhi trứng thực ra đầu rất lớn ít nhất so với bình thường trứng n g n g lớn hơn hai cái bắt ở trên tay ngược lại có thể làm hột đào bàn, bất quá rất nhanh. liễu tùy phong chính là phát giác từng tia là lạ. hai cái kia thiên nghĩ chứng xuất hiện sau đó. trong mơ hồ đó là có một cổ nhàn nhạt năng lượng bay t ả n ra đến, rồi sau đó cổ năng lượng này tựa hồ lại bị thứ gì cho dẫn dắt hướng bên cạnh đi. liễu tùy phong xứng sờ, nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh, rất nhanh đó là phát hiện. điều này có thể lượng phiêu tán phương hướng, bất ngờ chính là chính mình thả khoai tây địa phương. đương nhiên, khoai tây là như nhi thay đổi, một thấy một màn như vậy, l i ễ u tùy phong cũng là phản ứng, trở mình một c á c h từ trên thuyền bò dậy, sau đó liền vội vàng chạy tới bên cửa sổ. quả nhiên, theo chính mình đến gần, khoai tây phía trên cũng là lói lên yếu ớt sáng bóng, Bắt đầu cùng thiên nghĩ chứng giữa sinh ra liên lạc, một màn như thế, để cho l i ễ u tùy phong trên mặt cũng là nổi lên vẻ kinh ngạc, đây là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ, nhứ nhi muốn hấp thu thiên nghĩ chứng lực lượng, l i ễ u tùy phong n h ữ mày một cái, có chút không hiểu, thiên nghĩ chứng là mình mạo hiểm đoạt lại, cứ như vậy cho nhứ nhi, thật đúng là có nhiều chút không nỡ bỏ, Bất quá nhìn khoai tây phía trên sáng bóng, l i ễ u tùy phong do dự một chút sau đó, đem bên trong một viên thiên n h ĩ c h ứ n g đặt ở bên cạnh, sau đó một viên khác thu thập, nhớ nhi là mình tự tay dưỡng đi ra, nhiều như vậy ăn ngon cũng cho nàng ăn, không quan tâm một cái thiên n h ĩ c h ứ n g rồi, nếu là nàng thật có thể đột phá lời nói, đối với l i ễ u tùy phong mà nói cũng coi là một cái bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy, dù sao ngủ mê man trước, n h ư nhi thực lực đó là đã đến kim đan đại viên mãn. nếu như lần này tỉnh lại lời nói, sợ rằng có thể đi đến nguyên anh cảnh giới chứ. nghĩ tới đây, l i ễ u tùy phong đột nhiên có chút hâm mộ, không hổ là tiên thú, ăn đồ vật là có thể đột phá, n à y có thể so với chính mình liều sống liều chết tu luyện muốn tốt hơn nhiều a, ai, l i ễ u tùy phong thở dài. á n h mắt ở khoai tây trên người nhìn lướt qua thật muốn làm một thú mà đang ở l i ễ u tùy phong cảm khái thời điểm bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận tiếng hỗn loạn âm ngay sau đó thân thuyền một trận đung đưa tựa hồ bị thứ gì đánh t r ú n g như thế cùng lúc đó bên ngoài cũng là hiện ra rồi một đạo bạc quang đi ra nhìn qua thập phần trói mắt l i ễ u tùy phong những mày một cái nhanh chóng đem khoai tây để tốt, sau đó mở cửa, cửa mở ra trong nháy mắt, bên ngoài kia nóng bỏng quang mang quất một cách thì là chiếu sáng l i ễ u tùy phong vị trí địa phương, để cho cả người hắn mặt đều là trắng b ệ c một mảnh. Thuyền ngoại, chẳng biết lúc nào, một cái to lớn siêu cấp trận pháp đột nhiên xuất hiện, đem chọn cái thuyền đều là bao phủ lại, mà lúc trước thân thuyền đ u n g đưa, cũng là bởi vì gặp trận pháp công kích đưa đến bất thình lình trận pháp xảy ra chuyện gì l i ễ u tùy phong mặt liền biến sắc tái biến nhanh chóng hướng phía dưới trên bung mặt nhìn sang giờ phút này đã có không ít người xuất hiện một màn này ngay sau đó mọi người đó là hoảng loạn chạy khắp nơi đến trên thuyền di tán một cổ khủng hoảng khí tức như tình huống như vậy nhìn l i ễ u tùy phong nhíu chặt mày sau khi suy từ c h ú t lát, liễu tùy phong nhanh chóng hướng lên lầu, đến lúc nữ võ thần vị trí phương lúc, đó là thấy diệp vô khuyết không biết rõ đã sớm xuất hiện ở nơi này. xảy ra chuyện gì, liễu tùy phong không nhịn được hỏi, trước ngươi suy đoán đúng rồi, nữ võ thần biểu tình có chút ngưng trọng, lạnh lùng mở miệng nói, hoa tôn g nhân không cam lòng, đi mà trở lại, Len lén ở bốn phía bố trí trận pháp, bây giờ muốn muốn lợi dụng đại trận công kích chúng ta. cái gì, thật là hoa tôn g nhân, trong lòng l i ễ u tùy phong máy động, biểu hiện trên mặt cũng là có chút khó coi. làm sao bây giờ, l i ễ u tùy phong không khỏi hỏi, chuẩn bị chiến đấu, nữ võ thần lắc đầu một cái, cũng không có nói gì nhiều, mà là nhanh đi ra ngoài, sắc mặt nghiêm túc, này đại sư huyên nhà ngươi lại phát sổ mười lăm chương ba trăm bảy mươi bảy ma tục nhìn nữ võ thần đã rời đi l i ễ u tùy phong cũng là không nhìn được đưa mắt đặt ở trên người diệp vô khuyết được đến phản hồi chính là diệp vô khuyết đối với mình nhún g vai một cái biểu t h ị chính mình cái gì cũng không biết rõ cái này làm cho l i ễ u tùy phong có chút hoài nghi nhị sư để có phải hay không là thật cái gì cũng không biết rõ Hắn ở phía trước chính mình đã đến, nhưng là mấu chốt là chính mình vừa nhìn thấy phát sinh ngoài ý muốn đã tới rồi à. điều này nói rõ cái gì, điều này nói rõ rất có thể diệt vô khuyết vẫn ở chỗ này. nghĩ tới đây, l i ễ u tùy phong cũng là không nhìn được đập chép miệng. quả nhiên, sư đ ệ trưởng thành, mình đã không trọng yếu, l i ễ u tùy phong thở dài, nghiêng đầu rời khỏi nơi này, nhanh chóng đi theo nữ võ thần xuất hiện sau lưng ở trên bung ông theo l i ễ u tùy phong đi ra ngoài rất nhanh bên ngoài hết thảy từng c á c h một có hiện tại trước mặt hắn l i ễ u tùy phong mếm môi một cái chầm rãi ngẩng đầu nhìn qua xa xa tiên thuyền đại trận bắt đầu khởi động bốn phía lói lên màu trắng quang mang ba động bắt đầu bao phủ ở rồi toàn bộ tiên thuyền nhưng là cùng lúc đó bên ngoài một tòa siêu cấp trận pháp cũng là nhanh bao phủ ở rồi toàn bộ tiên thuyền như thế cảnh tượng để cho l i ễ u tùy phong mơ hồ có chút tê cả ra đầu này hoa tôn g nhân điên rồi phải không lại còn dám đối với đại lý vương triều dưới người tây huống chi trên thuyền này lớn lớn nhỏ nhỏ có thể không phải đại lý vương triều một người a các đại môn phái nhân đều có a hoa tôn g đây là muốn coi trời bằng vung sao l i ễ u tùy phong phía sau có chút phát xét, ánh mắt âm trầm thêm khó coi, lá gan thật lớn, lại dám ở cách địa phương này theo chúng ta đồng thủ, không biết rõ nơi nào đến sức lực, nữ võ thần cũng là chậm rãi mở miệng nói, trong con mắt tiết lộ ra một cổ sát ý, bọn họ cho là mình có thể đối trả cho chúng ta, cảm thấy đem chúng ta ở cách địa phương này toàn bộ chém giết, lấy được bảo vật, đến thời điểm không có ai chạy đi, tự nhiên cũng không có người có thể truy cứu bọn họ. Lan nhi ở bên cạnh mở miệng nói, l i ễ u tùy phong quét nàng liếc mắt, không nói gì. một giây kế tiếp, bên ngoài đại trận đó là nhanh chóng khởi động, kim sắc quang mang ở trận pháp văn trên đường không ngừng lói lên, rồi sau đó trận pháp trong phạm vi linh lực mơ hồ đều có loại bị quất không dấu hiệu. ngay sau đó, liễu tùy phong đó là thấy kia trận pháp lối vào đột nhiên xuất hiện một cái năng lượng thật lớn rung động mà theo sau rung động khuyết tán một cái to lớn hình người đó là xuất hiện ở trước mặt mọi người đó là một cái nữ t ử trong tay nắm một thanh trường kiếm thân thể hoàn toàn do linh lực tạo thành tràn đầy một cổ lực lượng cường đại mọi người ở đây sắc mặt ngưng trọng tay kia nữ t ử di chuyển trường kiếm trong tay đột nhiên hướng mặt trước đâm đi qua rồi sau đó đang lúc mọi người hơi có chút kinh hoàng trong con mắt hung hãn đâm vào tiên thuyền trên vòng bảo vệ mặt â m thanh âm trói tai thậm chí ở trên vòng bảo vệ mặt không ngừng vang trở lại bốn phía cũng là có thể thấy không ít rung động khuyết tán liều m ạ n g chặn lại kia công kích nhưng là ngay sau đó chỉ thấy nữ võ thần biểu tình biến đổi rồi sau đó vòng bảo hộ kia phía trên lực lượng nhanh chóng biến mất. cuối cùng vô số vết nứt từ vòng bảo hộ kia phía trên liền hiện ra. d à y đặc. không thể nào. liễu tùy phong có chút kinh ngạc. tại sao có thể như vậy. liền này trận pháp một chiêu cũng không chịu nổi. này trận pháp thật như thế cường đại hay sao. bất quá, còn không có liễu tùy phong cảm khái tới. một giây g h ế tiếp, toàn bộ trận pháp tan tành. Trực tiếp vỡ vụn ra, hóa thành mãn thiên tinh quang, điểm một c á c h tiêu tan, thuyền thượng nhân trong nháy mắt s ô n s a o một mảnh, từng c á c h lao nhanh ra rồi bung thuyền, từ t ử điện nhìn c h ầ m c h ầ m xa xa tình huống, phong nhỉ nhanh chóng lui một bước, uống làm mọi người thủ ở đầu thuyền, chính mình là xuất hiện ở nữ võ thần phía dưới, điện hạ, hoa tôn g khinh người quá đáng, Đem chúng ta bốn phía đã hoàn toàn khốn trụ. Nữ võ thần cao mày, sầm mặt lại. nghe nói như vậy sau, cũng là có chút phất phất tay. rồi sau đó ngẩng đầu nhìn về phía rồi giữa không trung. hoa tông người đến vô thanh vô tức. hiển nhiên là làm xong một lần là xong dự định. chỉ hy vọng có thể trong thời gian ngắn nhất đem thuyền thượng nhân toàn bộ chém chết. đây quả thực là một chuyện tiếu lâm. Thuyền thượng nhân cũng không có b ạ i lộ thân phận đi ra. nhưng là, đây là đi tiếp việt nam chiếu quốc, từng c á c h đều là các đại môn phái kinh doanh. Nếu như cứ như vậy bị hoa tôn g nhân giải quyết, nhất định chính là buồn cười. ngay từ đầu nữ võ thần cũng nghĩ như vậy. cho nên căn bản không có đem hoa tôn g nhân coi vào đâu. nhưng là, cho tới bây giờ, thấy hoa t ô n g nhân không biết rõ từ nơi nào rời ra ngoài t ò a này trận pháp sau đó nữ võ thần biểu tình liền là có chút khó coi cái này đã vượt ra khỏi nàng dự liệu thật là là chuyện không có khả năng này trận pháp sợ rằng mới là hoa t ô n g chân chính đòn sát thủ hơn nữa cũng là l i ễ u tùy phong diệp vô khuyết đám người chuyến này chân chính coi thường bảo vật mọi người biểu tình đều có nhiều chút khiếp sợ kia một thanh trường kiếm, trực tiếp chính là đâm rách phòng mưa tre, cho tới giờ khác này, toàn bộ trên thuyền đã không có bất kỳ phòng ngự trận pháp rồi, mà mọi người chính là trực diện kia một tòa đại trận, nữ võ thần khẽ thở dài, trầm rãi bay vào giữa không trung, lạnh lùng quét nhìn bốn phía, bởi vì là đêm tối, cho nên hoa tôn nhân hành động thời điểm cũng chẳng có bao nhiêu nhân phát hiện, đây mới là đưa đến như bây giờ tình huống tất cả mọi người là có chút vội vàng không kịp chuẩn bị nữ võ thần chậm rãi mở miệng nói hoa tông tông chủ đi r a đi như thế giả thần giả phược hao phí trận pháp ngươi muốn đem c h ú n g ta ở lại chỗ này hay sao dứt tiếng nói bên ngoài trận pháp cũng là đột nhiên truyền đến một trận tiếng cười quái gì nếu ta ngay từ đầu thật tốt đối đãi các ngươi không đem ta hoa tôm coi vào đâu. theo như bây giờ, cũng chớ trách chúng ta hoa tôm lòng già áp đ ộ c tiếng cười kia hạ xuống, đồng thời truyền đến một giọng nói. bất ngờ chính là hoa tôm tôm chủ thanh âm. chỉ là thanh âm ấy nghe. thế nào đều giống như nhập ma như thế. ngươi điên rồi phải không. ngươi biết rõ chúng ta trên thuyền cũng có người nào sao. ngươi đây là cùng chúng ta cao cấp nhất thực lực đối nghịch. cùng toàn bộ chính đạo là địch nữ võ thần có chút tức giận mở miệng nói nghe nói như vậy hoa tung tung chủ lại vừa là cười lạnh vài tiếng trong con ngươi mang theo một cổ sát ý chính đạo cái gì chó má chính đạo nói so với hát êm tay nếu tự xưng là chính đạo vậy vì sao cướp chúng ta thiên n h ĩ c h ứ n g nữ võ thần lại vừa là những mày một cái không có ở cái này phía trên cùng với nàng nói nhảm, bởi vì dưới cái nhìn của nàng, hoa t ô n g nhân coi như là l ợ i hại hơn nữa, cũng không khả năng dám công khai đối kháng toàn bộ chính đạo. chúng ta trên thuyền, có thuộc sơn kiếm phái nhân, thanh vân đồng thiên, côn lôn đồng thiên, bồng lai đồng thiên nhân, còn có thập n h ị phúc địa, ngươi giết chúng ta sẽ không sợ bị đuổi giết sao. Nữ võ thần nhàn nhạt mở miệng nói, a, chỉ cần đem các ngươi cũng chém chết cùng này, ai có thể biết gió kia. Hoa t ô n g t ô n g chủ lạnh lùng mở miệng nói, theo dứt tiếng nói, trên mặt mọi người biểu tình cũng là biến đổi. ngay sau đó, bên cạnh đó là có người lấy ra chính mình đưa tin bảo vật, nhưng là rất nhanh, ánh mắt của bọn họ trở nên kinh hãi, ta đã bị cắt đứt cùng liên lạc với bên ngoài, phát không đưa ra tin tức, ta cũng vậy, trời ạ chúng ta cũng phải. người bên cạnh rối rít mở miệng nói, biểu hiện trên mặt thập phần nóng này, l i ễ u tùy phong cũng là những mày một cái, không nhìn được nhìn về phía bên cạnh d i ệ t vô khuyết, hắn luôn cảm thấy sự tình có chút phát triển lệch ra, thật giống như không có dựa theo đặt trước phát triển, trần c h ờ một chút sau đó, liễu tùy phong cũng là nhanh triệu hoán gia thiên nhãn muốn muốn nhìn rõ ràng bên ngoài trận pháp tình huống chờ đến tầm mắt xuyên thấu qua trận pháp sau đó liễu tùy phong đột nhiên hít vào một ngụm khí lạnh trong miệng tự lẩm bẩm ma tục n à y đại sư huyên nhà ngươi lại phát sổ mười lăm chương ba trăm bảy mươi tám trận linh trận pháp lói lên kim sắc quang mang che lại tầm mắt mọi người để cho mọi người căn bản không nhìn thấy tình huống bên ngoài mà ở trong mắt l i ễ u tùy phong ở bên ngoài trận pháp mặt xuất hiện không ít bóng người những thân ảnh kia trên người vòng quanh một loài hắc khí thập phần rủ dị nhìn qua có chút kinh người trên người mỗi một người tựa hồ đều có vô số oan hồn vây quanh bay múa như thế để cho trong lòng người lạnh cả người l i ễ u tùy phong hít sâu một hơi ừ lẩm bẩm, ma tục, cái gì, bên cạnh diệp vô khuyết xứng sờ, nghiêng đầu nhìn lại, trong mắt hơi kinh ngạc, hắn rất không xác định, chính mình mới vừa rồi thật giống như từ đại sư huyên trong miệng nghe được một ít không tốt lắm từ ngữ, nhưng là, lại không biết rõ có phải hay không là mình nghe lầm, nghĩ tới đây, diệp vô khuyết lại lần nữa ngẩng đầu lên, biểu tình có chút ngưng trọng, Ma tục, liễu tùy phong nghiêng đầu qua đến, thấp dọn g hướng về phía liễu tùy phong mở miệng nói, ở bên ngoài, bên ngoài trận pháp mặt, tất cả đều là ma tục, tại sao có thể có ma tục, diệp vô khuyết vẻ mặt không tin tưởng, biểu hiện trên mặt cũng là trở nên ruột dị, vậy làm sao cũng không phải có ma tục sự tình a, chẳng nhẽ bọn họ dám lớn lối như vậy, l i ễ u tùy phong hít vào một ngụm khí lạnh, con ngươi ngưng trọng, rồi sau đó nhìn về phía nữ võ thần, diệp vô khuyết trong lòng cũng là một hồi, nhanh chóng lợi dụng truyền âm nhập mật công phu thông báo giữa không trung nữ võ thần, mà nghe nói như vậy nữ võ thần, con ngươi cũng là k ị c h liệt ba động một chút, thúc thủ chịu c h ó i đi, ngoan ngoãn sao ra thiên nghĩ chứng, ta còn có thể cho các ngươi lưu lại toàn thây, Hoa t ô n g t ô n g chủ thâm trầm mở miệng nói, nằm mơ, chỉ bằng các ngươi chính là một c â y hoa t ô n g lại còn dám lớn lối như vậy, sợ là không biết rõ mình bao nhiêu cân lượng đi. Phía dưới, phong nhị cũng có nhiều chút không nhịn được, trực tiếp phấn n ộ quát. r ê n thực tế, trên thuyền nhiều người như vậy, mỗi người đều cảm thấy hoa t ô n g không thể nào ra tay với chính mình, dù sao, đây là không thực tế, không nói trước nơi này mỗi người đều là các đại môn phái cao thủ, v ẹ n vẹn là thực lực của bọn hắn, liền không phải một c â y hoa t ô n g có thể khiêu khích, hoa t ô n g t ô n g chủ thực lực cũng bất quá mới là hóa thần kỳ, nhưng là trên thuyền, v ẹ n vẹn là nữ võ thần cùng huyền khí trưởng lão hai người đó là hóa thần kỳ rồi, càng không cần phải nói những t ô n g môn khác bên trong, cũng có mấy cái hóa thần kỳ tồn tại, đây chính là trên thực lực nghiền ớt, cho nên căn bản không có người nào lo lắng. có thể lúc này là giờ phút này, lấy được diệt vô khuyết truyền âm nữ võ thần, nhưng trong lòng thì lật ra cơn s ó n g thần, này hoa t ô n g lại nhưng đã với ma tộc x í n h l i ế u quan hệ rồi. chẳng lẽ nói, thế lực ma tộc đã thấm vào đến đại lý vương triều cương vực bên trong rồi không. nghĩ tới đây, nữ võ thần biểu tình càng khó coi. cùng lúc đó, bên ngoài hoa t ô n g cũng là nghe được phong n h ị trả lời, lập tức cũng là phát ra một trận cười khằng khặc quái gì, kia làm người ta phát thận cười quái gì cũng có nhiều chút kinh người. trong lúc nhất thời, mọi người có chút sờn cả tóc gáy, một giây g h ế tiếp, hoa t ô n g t ô n g chủ mở miệng nói, các ngươi đã như vậy dấu có chết b ấ t khuất, đó thật là không cho chúng ta rồi, dứt tiếng nói, Trận pháp lần nữa dãy r u a toàn bộ kim sắc trận pháp ở trong trước mắt, quất một cái thì là chuyển đổi mở, đột nhiên biến thành máu đỏ một mảnh, gần đó là ở trong đêm tối, cũng là có thể cảm giác được rõ ràng kia trận pháp tàn mát ra sâm sâm r ư ợ c khí, mọi người thất kinh, liền vội vàng lui về phía sau mấy bước, cùng lúc đó, lúc trước trận pháp tạo thành người khổng lồ kia cũng là nhanh động, Trực tiếp cầm kiếm đó là đâm về phía nữ võ thần. Nữ võ thần sầm mặt lại. Ánh mắt như nước. trên người linh lực đột nhiên tăng mạnh. cùng lúc đó, mọi người cũng là thấy gió này nữ võ thần sau lưng đột nhiên nổi lên một đạo trường thương màu vàng ấm. đó là nữ võ thần vũ khí. cũng là một thanh thần khí. ông, trường thương t ả n ra vận luật ba động. ở ánh mắt mọi người bên dưới vòng quanh nữ võ thần xoay tròn mấy vòng nhi sau đó nhanh chóng bắn về phía trường kiếm thương cùng kiếm trong nháy mắt chính là đụng nhau mở cường hãn ba động trên không trung tứ ngược một từng cơn sóng g ầ n không ngừng tiêu tán đi ra ngoài nhưng lại bị những trận pháp đó trận lại sau đó hướng trên thuyền đánh tới trên thuyền mọi người cũng là mặt liền biến sắc ngay sau đó huyền khí trường lão, thanh vân trường lão, côn lôn trường lão, bồng lai trường lão v â n v â n một đám môn phái nhân cũng là nhanh xông tới, không chút do d ự huy động trên tay linh lực chống lại những xung động kia. giữa không trung, trường kiếm huyền thực chất yếu hóa một dạng cùng trường thương không ngừng va chạm phát ra một trận ruộng gì tiếng va chạm, để cho trên mặt mọi người biểu tình cũng là có chút khó coi. Nữ võ thần chân mày cũng là nhíu một cái, không nghĩ tới, n à y trận pháp thật không ngờ mạnh, ngay sau đó, theo rằng co không nhỉ, hoa t ô n g nhân tựa hồ cũng là không nhịn được, khẽ quát một tiếng sau đó, nhanh chóng bóp ra một đạo thủ quyết, khống chế trận pháp động, rồi sau đó đó là một cổ tràn đầy máu tanh mùi vị linh lực, nhanh chóng theo trường kiếm công đi ra ngoài, vô thanh vô tức đó là quấn quanh ở rồi trường thương phía trên thấy một màn như vậy nữ võ thần cũng là mặt liền biến sắc cái loại này máu tanh mùi vị linh lực tràn đầy ăn mòn lực cùng ma tộc đ ộ c nhất vô n h ị sợ rằng này trận pháp cũng sẽ là ma tộc trận pháp nếu là lời như vậy này trận pháp hẳn không có nhìn qua đơn giản như vậy nữ võ thần tâm tư thay đổi thật nhanh gian cũng là nhanh thúc giục trong cơ thể mình linh lực, trực tiếp đánh tan vẻ này máu tanh mùi vị linh lực, đồng thời cắn răng đem trường thương đột nhiên đẩy ra, ầm, theo nữ võ thần ngang ngược đánh ra, trường kiếm kia trực tiếp liền bị đánh bể, hóa thành điểm điểm tinh quang trên không trung di tán, nhưng là, kiếm bể nát, người khổng lồ cùng trận pháp lại cũng không có biến hóa chút nào, như vậy cảm giác, để cho mọi người biểu tình có chút ngưng trọng, nữ võ thần nhấp tay khẽ vẫy, đem trưởng thương nắm trong tay, sau đó lạnh lùng nhìn về phía trước mặt trận pháp, bây giờ việc cần kíp trước mắt, là muốn trước phá hỏng cái này trận pháp mới được a. điện h ạ ta tới giúp ngươi, nghĩ tới đây thời điểm, phía dưới cũng là truyền đến một giọng nói, rất nhanh, đó là thấy huyền khí trưởng lão xuất hiện ở bên người. trưởng lão, n à y trận pháp, cùng ma tộc có liên quan à nữ võ thần hạ thấp giọng mở miệng nói. bất kể như thế nào, t r ư ớ c phá vỡ lại nói. ngươi ngăn trở kia trận linh, ta tới phá trận. huyền khí trưởng lão cũng là mặt liền biến sắc, bất quá rất nhanh. đó là xác định được mục tiêu. được, nữ võ thần gật đầu một cái. không nói nhảm nữa, cầm thương đứng thẳng, trực tiếp đó là xông về kia trần linh, trường thương ác liệt, mang theo một cổ không thể địch nổi khí thế, trực tiếp đó là đánh về phía kia trần linh, trần linh cũng là giơ tay lên, hai bóng người nhanh chóng đánh vào nhau, có lẽ là bởi vì trần linh dáng khổng lồ duyên cớ, cho nên tốc độ chậm chạp. Y vào ưu thế tốc độ nữ võ thần đó là nhanh chóng ở trận linh bốn phía lần quẩn n h â n cơ hội đó là công đi lên vì vậy mọi người đó là rõ ràng thấy trận linh nơi ngực bụng bắp đùi cánh tay vân vân mỗi cái vị trí trực tiếp chính là nổ bể ra đến tòa ra lực lượng cường đại đều là nữ võ thần tạo thành trong lúc nhất thời mọi người cũng là kích động không thôi không nhìn được vì nữ võ thần ủng hộ. còn bên cạnh l i ễ u tùy phong cùng diệt vô khuyết đám người nhưng là tâm sự nặng nề. từng cái mang trên mặt hết sức khó coi biểu tình. ta luôn cảm thấy có cái gì không đúng. l i ễ u tùy phong mở miệng nói. n à y đại sư huyên nhà ngươi lại phát sổ mười lăm. chương ba trăm bảy mươi chín loạn tung tùng phèo. chỉ cần với ma tộc sinh ra quan hệ. chuyện gì đều là l ạ l ạ đại sư huyên, ngươi chuẩn bị sẵn sàng đi, diệp vô khuyết mở miệng nói, sau đó nhanh chóng từ năm tầng nhảy xuống, xuất hiện ở trên bung. Chư vị, chúng ta muốn chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu rồi, nếu không lời nói, này hoa t ô n g không đơn giản như vậy, phía sau sợ rằng có ma tục ảnh tử, thiên cấu tự cấu người, chúng ta không thể ngồi chờ chết, Diệp vô khuyết nhìn về phía bốn phía, lớn tiếng mở miệng nói, nghe nói như vậy, mọi người cũng là trần trờ. nhiều trưởng lão như vậy đều ở chỗ này, đã biết những người này thật yêu cầu lo lắng sao. một cái hoa t ô n g mà thôi, có thể nhảy ra cái gì lãng đi ra. bất quá, Diệp vô khuyết lời nói vẫn còn có chút công tín lực, có lẽ là nhân vật chính duyên cớ. bên cạnh không ít người cũng là gật đầu một cái nhanh chóng tụ tập đứng lên trận địa sẵn sàng đón quân địch lan nhi cũng là nhanh nhảy xuống xuất hiện ở diệp vô khuyết bên cạnh diệp công tử ngươi muốn làm gì này giữa không trung trận pháp rõ ràng cho thấy ma tục trận pháp bây giờ điện hạ đang ở ngăn trở trận linh các trưởng lão khác đều t h ả i ngăn cản những năng lượng kia rung động b ằ n g vào huyền khí trưởng lão lực lượng, một người chưa chắc có thể phá vỡ trận pháp. cho nên, chúng ta phải nghĩ biện pháp hỗ trợ. diệp vô khuyết mở miệng nói. thanh âm đều đâu vào đấy. nghe được diệp vô khuyết lời nói. bên cạnh không ít người đều là b g lại. ngươi có biện pháp gì. chúng ta thuộc sơn có một nơi pháp trận. có thể tập trung chúng ta lực lượng. ta nghĩ, chỉ cần chúng ta có thể đoàn kết lại, nhất định có thể đổ phá vỡ trận pháp. Diệp vô khuyết mở miệng nói, này, bốn phía nhân có chút cổ kết, không xác định có phải hay không là hẳn đi theo diệp vô khuyết. còn bên cạnh, không ít thuộc sơn đệ tử nhưng là đ a nhích g n lại gần. Diệp sư đệ, ngươi nói đi, chúng ta nên làm cái gì, có lẽ là diệp vô khuyết thực lực nguyên nhân. hay hoặc giả là bởi vì diệp vô khuyết lời nói rất có lực tin tưởng và nghe theo vì vậy không ít người đều là nghe hắn lời nói các ngươi dựa theo ta phân phó bày ra trận thế rồi sau đó không nên chống cự phóng khai tâm thần đem lực lượng giao cho ta chúng ta đồng thời cùng trưởng lão phá vỡ này trận pháp diệp vô khuyết nghiêm túc mở miệng nói được mọi người dối rít gật đầu biểu hiện trên mặt cũng là trở nên nghiêm túc nghe nói như vậy năm tầng nơi l i ễ u tùy phong cũng là vẻ mặt chua sót này không h ổ là nhân vật chính a trong trước mắt dĩ nhiên cũng làm l ợ i hại như vậy hơn nữa lực hiệu triệu còn mạnh như vậy ai l i ễ u tùy phong tiếc cho thở dài có chút hâm mộ cùng lúc đó t h ụ c sơn đ ệ tử cũng là nhanh bày ra tư thế nhìn về phía xa xa đại trận, diệp vô khuyết hít sâu một hơi, nghiêng đầu nhìn về phía l i ễ u tùy phong, cao dọn quát lên, sư huyền, mượn kiếm nhất dùng, l i ễ u tùy phong khẽ vuốt càm, nhanh chóng gọi ra nam minh ly hỏa kiếm, sau đó ném về phía diệp vô khuyết, diệp vô khuyết nhanh chóng đứng dậy, m ũ i chân ở bên cạnh trên cây cột một chút, ngay sau đó cả người chính là b a y Trực tiếp dầm ở trên trường kiếm mặt, sắp xếp trận, diệp vô khuyết khẽ quát một tiếng, trên người linh lực điên cuồng phun trào đi ra, rồi sau đó hóa thành vô số vật dạng tia, liên tiếp phía dưới các vị sư đệ, ở l i ễ u t u ổ i phong thiên nhãn bên trong, diệp vô khuyết thân gặp linh lực bắt đầu hội tụ, những thứ kia theo thầy trên người để cấp với tay cầm linh lực không ngừng rúng động, nhanh chóng quanh quẩn ở bên cạnh hắn, sau đó ở l i ễ u tùy phong hơi có chút kinh ngạc trong con mắt hội tụ đến rồi dưới chân nam minh ly hỏa kiếm bên trong trường kiếm phá không mang theo diệp vô khuyết thân hình lại lần nữa kéo lên mấy phần kia khí tức kinh khủng trong lúc nhất thời để cho chư vị trưởng lão đều là không nhịn được nghiêng đầu đến trong mắt hiện ra vẻ khiếp sợ đây là cái kia thuộc sơn kiếm phái tiểu tiểu để t ử s a o lại bảo phát ra như thế lực lượng cường đại l i ễ u tùy phong m í m môi một cái vẻ mặt chua nhỏ giọng thì thầm nhân vật chính chính là không nổi như vậy phong cách tình cảnh đều bị hắn cho đựng đáng dép a nói cũng không nói lấy thân thành đạo d i ệ p vô khuyết cúi đầu hai tay nhanh chóng ghét ấm trong miệng cũng là tự lẩm bẩm theo chú n g ữ hiện lên Diệp vô khuyết thân gặp linh lực càng bàng bạc mà bắt đầu, rồi sau đó lấy nam minh ly hỏa kiếm làm làm môi giới. Nhanh chóng ở bốn phía quanh quần gào thét, phá, diệp vô khuyết khẽ quát một tiếng. những thứ kia ngưng tụ mọi người trận pháp linh lực cũng là nhanh hội tụ thành hình, phụ ở nam minh ly hỏa kiếm phía trên, rồi sau đó ở liễu tùy phong hơi có chút kinh ngạc trong con mắt, hội tụ thành một c á i cự kiếm, Trực tiếp chính là đâm tới, bàng đại linh lực mượn nam minh ly hỏa kiếm làm khôn mẫu, rồi sau đó lại vừa là hấp thu phía trên tam m ũ i chân hỏa. Trực tiếp chính là đâm về phía trận pháp, huyền khí trưởng lão hồi đầu nhìn một cái, hai tay cũng là kết ấm, một cổ to lớn hơn lực lượng t ụ vào trong trận pháp. cùng lúc đó, cứ kiếm thân hình đột nhiên p h ồ n g lớn, nhanh chóng đâm vào trên trận pháp, ông, kia đỏ như màu máu trận pháp rốt cuộc thì có nhất định ba động trong lúc nhất thời vô số rung động nhanh chóng tiêu tán đi ra ngoài kia trận pháp g i ố n g như là trong gió bọt như thế không ngừng vặn vẹo lóe lên nhìn qua có chút kinh người phá diệt vô khuyết khẽ quát một tiếng biểu hiện trên mặt cũng là có mấy phần dữ tợn trường kiếm kia lại lần nữa hướng trước mặt một ít nhưng là còn chưa đủ, mặc dù trận pháp đã vặn vẹo đến một loại rất khủng bố trạng thái, nhưng vẫn là không có tan vỡ, trên thuyền sở hấu binh lính, nhanh, đem bọn ngươi linh lực tù vào trong đó, phong nhị cũng là quyết định thật nhanh, mở miệng vô, theo số lớn binh lính linh lực tù vào, trường kiếm kia cũng là tăng vọt gấp mấy lần, lại lần nữa đánh tới, lộ ra cực kỳ khủng bố, phá, Diệp vô khuyết lớn tiếng quát, thanh âm suýt nữa đều là khàn khàn mở. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều là kỳ kỳ giống giận, linh lực tiếp tục bành trướng thêm, rốt cuộc ở mỗi một khắc, theo diệp vô khuyết gắng sức đem trường kiếm hướng mặt trước đ ẩ y qua sau đó. Kia trận pháp rốt cuộc thì không chịu nổi, trường kiếm ở trên trận pháp đâm một cái đ ồ n g đi ra, ngay sau đó, Toàn bộ trận pháp hình như là thủy tinh một chút chia năm xẻ bảy, trực tiếp bề ra, mà cùng lúc đó, theo linh lực phá diệt, người khổng lồ kia cũng là cứng ở chỗ cũ, rồi sau đó chậm rãi tiêu tan, ra thiên c á c h địa trận pháp, trực tiếp tiêu tan, lộ ra phía sau cảnh tượng, mà một màn này, chiếu vào rồi trong mắt tất cả mọi người, trong lúc nhất thời, những người đó cũng là hít vào một ngụm khí lạnh, trong mắt nổi lên nồng nặc kinh hãi, xe ở đó trận p h á p phía sau, xuất hiện không ít bóng người, mỗi một bóng người trên đều là quấn vòng quanh sâm sâm hắc khí, đây là ma tục, trời ạ, lại thật có ma tục, song đời, phía dưới, cả đám trong nháy mắt hoảng loạn, sắc mặt hết sức khó coi, Diệp vô khuyết cũng là lạnh lùng đứng thẳng ở giữa không trung, sắc mặt tái nhợt, một màn này đã hoàn toàn cùng đời trước chuyện phát sinh không giống nhau. Chẳng lẽ nói, mình và đại sư huyên xuất thủ trộm thiên n h ĩ c h ứ n g lại đưa tới lớn như vậy biến hóa. Bây giờ hoa tông người cũng đã cùng ma tộc nhân sinh ra liên hệ rồi hả. Mọi người sắc mặt trắng m ị h trong mắt kinh hoàng, nhất thời loạn làm một đoàn, này đại sư huyên nhà ngươi lại phát s ố mười lăm chương ba trăm tám mươi thực ra ta cũng mạnh nhất kiệt kiệt kiệt bên ngoài trận pháp truyền đến cười lạnh một trận âm thanh phát ra tiếng cười là hoa t ô n g t ô n g chủ giờ phút này hoa t ô n g t ô n g chủ cùng trước kia thấy hoàn toàn là hai cái dáng vẻ thân hình s ư n g vụ kia tươi đẹp giống như đ ó a hoa một loại quần áo lồng k h o á t ở trên người lộ ra thập phần quái dị giống như là một cái bị s a n h bạo quái vật, lại hợp với tiếng cười kia. trong lúc nhất thời, thập phần kinh người, vốn là, ta muốn cho các ngươi ở trong trận pháp chết đi, không nhìn thấy bên ngoài cảnh tượng, cũng không có khiếp sợ như vậy rồi. nhưng là bây giờ nhìn qua, các ngươi những thứ này người chết không hối cải, vậy thì không thể trách ta a. hoa tông tông chủ lạnh lùng mở miệng nói. trong mắt bay lên một cổ sát khí, còn bên cạnh l i ễ u tùy phong đám người chính là vẻ mặt tái nhợt, biểu tình hết sức khó coi, các ngươi gặp được, tuyệt vọng sao, p h á p ha á ha, ha, lên cho ta, hoa t ô n g t ô n g chủ giống dần một tiếng, trên người sưng vù thịt theo động tác không ngừng phập phòng, nhìn qua t h ậ t phần quái dị, theo dứt tiếng nói, hoa t ô n g t ô n g chủ sau lưng, vô số ma tục vọt tới, những ma tộc đó, khoác áo khoác ngoài, không thấy rõ thân hình, nhưng là mỗi người trên người đều là bao phủ một cổ thập phần cường đại khí tức, theo của bọn hắn nhanh chóng sông lại, bốn phía nhân cũng là cảm thấy một cổ nồng nặc lực áp bách, loại cảm giác này, để cho mọi người căn bản không dám nói lời nào. s á t nữ võ thần ngẩng đầu lên, đưa mắt đặt ở xa xa hoa tông tông chủ trên người, sau đó nhanh chóng vọt tới, mà cùng lúc đó, phía dưới một đám đệ tử cũng là sông tới, đối mặt những ma t ộ c đó. hỗn chiến gần như trong nháy mắt chính là bắt đầu, người sở hữu chiến thành một đoàn, cái này làm cho đứng ở năm tầng l i ễ u tùy phong có chút mụng, mình tuyệt đối không muốn cái bộ dáng này, như vậy hỗn chiến, tử người nhiều nhất rồi, một trọi một với người khác lúc chiến đấu, liễu tùy phong cũng không lo lắng. Hắn có thể trốn. cũng có thể dùng diệt vô khuyết cho mình khi thịt lá chắn. nhưng là như vậy hỗn chiến thì không được a. không có người có thể chiếu cố chính mình a. nghĩ tới đây. liễu tùy phong có chút luống cuống. nhưng là rất nhanh. thì có ma tục dõi theo hắn bóng người. liễu tùy phong hơi dừng lại một chút. xa xa chính là thấy một cái ma tục cười gằn vọt tới. Hắn theo bản năng liền là muốn móc ra nam minh ly hỏa kiếm. kết quả mới nhớ nam minh ly hỏa kiếm cho nhị sư để để cho Hắn giả bộ cánh tay đi. hiện ở trên tay mình không có thứ gì. vì vậy, l i ễ u tùy phong một trận đau răng, nghiêng đầu mà chạy. như vậy trước công chúng, chính mình cũng không thể đem gát linh còn có ba z loại lấy các thứ ra chứ. đến thời điểm không giải thích được a. Nếu như nói lấy cái gì trưởng tâm lôi loại đồ vật, người khác căn bản không khả năng tin tưởng. l i ễ u tùy phong ngẩng đầu nhìn về phía rồi bốn phía, không ít người cũng đang chiến đấu, nữ võ thần đối mặt hoa t ô n g t ô n g chủ, mà huyền khí trưởng lão đối mặt ma tục một vị thủ lĩnh, diệp vô khuyết ở phía dưới mang theo một loại để tử sát ma tục, cũng là uy phong hiền hách. nhìn diệt vô khuyết kim đan sơ kỳ thực lực cũng không kinh sợ. l i ễ u tùy phong đột lại chính là có chút niềm tin rồi. Mặc dù tự mình không phải nhân vật chính, nhưng là g i à u gì cũng là xuyên việt giả a. Chắc là không có chuyện gì đâu. nghĩ tới đây. l i ễ u tùy phong cắn răng, cũng là dừng lại nhịp bước. nhìn lên trước mặt kia ma tộc ruột khí âm t r ầ m bộ dáng. l i ễ u tùy phong xoay cổ tay một cái. đem trước hệ thống tặng chân hoàng nội giáp đeo vào trên người. có vật này, chính mình mới có thể nhiều hơn một cách mạng mới đúng. ngay sau đó, khảm ly thoi xuất hiện ở l i ễ u tùy phong sau lưng. bảy viên toa tử vững vàng treo phù ở nơi đó. trong bóng tối thậm chí ngay cả từng tia ánh sáng cũng không có. nhất định chính là á n sát thứ tốt. trần c h ờ một chút sau đó, l i ễ u tùy phong lại lần nữa giơ tay lên. Bóp ra lưỡng đạo thủ quyết, đâu suốt bảo tán ứng kích động ra hiện, vây xung quanh rồi l i ễ u tùy phong, bảo đảm l i ễ u tùy phong b á c h ta bất x â m rồi sau đó cửa nghi đ ỉ n h cũng là xuất hiện ở trên tay. Vật này, vừa có thể coi là tấm vấn ngăn trở công kích, lại có thể làm búa luôn quá đi. đại c h ù y tám mươi c h ù y nhỏ bốn mươi, tám mươi, tám mươi, xa xa. Kia ma tục thấy l i ễ u tùy phong ngừng lại, đã sắp tốc độ đuổi tới, thấy l i ễ u tùy phong một thấy mình liền quay đầu chạy trạng thái. Ma tục cũng là đoán được tiểu tử này hẳn thực lực không cao, cho nên trực tiếp chính là đuổi tới, chính mình nhưng là kim đan sơ kỳ đâu rồi, đối phó một tên tiểu tử như vậy, đây tuyệt đối là dư giả a. nghĩ tới đây, ma tục trên mặt cười gằn càng chân thật. l i ễ u tùy phong chính là lạnh lùng nhìn chăm chú lên trước mặt ma tộc. Mắt thấy kia ma tộc liền xông lại. trong tay trưởng kiếm lói lên âm lãnh sáng bóng. cái này làm cho trong lòng l i ễ u tùy phong bốc lên một cái l o à i hốt hoảng cảm. nhưng là, đưa đầu một đao giục đầu cũng là một đao. l i ễ u tùy phong liền r ứ t khoát là cắn răng. tay phải đột nhiên chém ra. bạch trong nháy mắt. phược tiên tác rời khỏi tay. giống như một cái linh xà một loại nhanh chóng đuổi theo tốc độ nhanh chỉ còn lại có một đạo tàn ảnh ngay sau đó sau lưng khảm ly t h ô i cũng là hóa thành từng đạo đường vòng cung nhanh chóng bay đi ở đó ma tục hơi có chút kinh ngạc trong con mắt giống vậy công tới ma tục biểu tình hơi kinh ngạc hắn xông tới một nửa vừa mới chuẩn bị nâng kiếm đâm thời điểm tiểu t ử kia động Hắn vốn cho là tiểu t ử kia thực lực hẳn không cao, dù sao thấy chính mình nghiêng đầu mà chạy chứ sao, nhưng là ai nghĩ được, một cổ lực lượng duyệt gì trong nháy mắt trói buộc chặt rồi chính mình, làm cho mình cương ở giữa không trung, chính là không động được. ngay sau đó, b ả y đạo toa t ử xuất hiện, theo thứ tự đâm xuyên qua chính mình ý thức hải, đan điền, tứ chi k i n h mạch v â n v â n các nơi địa phương, cái này làm cho hắn ý thức trong nháy mắt chính là mơ hồ. Cuối cùng, tiểu t ử kia b ó n g người xuất hiện ở trước mặt mình, quăng lên một cái đại đ ỉ n h trực tiếp chính là đập xuống, ầm, trầm muộn thanh âm ở hắn trong đầu vang trở lại, để cho hắn suy nghĩ vang lên ong ong. sự thật giữa, kia ma t ộ c cả người thân thể chợt cứng ngắc, ngay sau đó trực tiếp chính là ngã ngã xuống, không có tiếng t h ở trong thất khiếu c h ầ m rãi chảy ra rồi máu tươi nhìn qua có chút kinh người hiển nhiên không thể cứu vãn rồi l i ễ u tùy phong lại vừa là nhất định đập tới để cho kia ma tộc trong nháy mắt mất đi sinh mệnh lực trước khi chết ma tộc đầy đầu đều là dấu hỏi tại sao ngươi rõ ràng là cái kim đan trung kỳ tại sao thấy ta muốn chạy tại sao ngươi rõ ràng trên tay pháp bảo nhiều như vậy thấy chính mình vẫn là phải chạy ngươi cho ta một cái sai lầm tin tức a xác nhận kia ma tộc sau khi chết l i ễ u tùy phong cũng là thở phào nhẹ nhõm chậm rãi ngẩng đầu lên rồi sau đó nhìn về phía bốn phía thấy này ma tộc thậm chí đối với chính mình một chút uy hiếp cũng không có liền bị chém rết l i ễ u tùy phong trong đầu cũng là toát ra một trận kinh nghi bất định chính mình l ợ i hại như vậy sao Ở đây sao hỗn loạn, rắc rối phức tạp phía trên chiến trường, thực lực của chính mình cũng l ợ i hại như vậy sao, liễu tùy phong đột nhiên có chút hưng phấn lên, dường như, chính hắn một thực lực, thật sống như, cũng có thể giả bộ một chút bước mà, nghĩ tới đây, liễu tùy phong đột nhiên toét miệng cười một tiếng, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía rồi trước mặt, cuối cùng khẽ quát một tiếng, sư đệ, Ta tới giúp ngươi, dứt tiếng nói, l i ễ u tùy phong chân đạp hai khỏa khảm ly thoi, nhanh chóng bay, sau đó đi xuống phóng tới, phượt tiên tác g i ố n g như là du xà một dạng linh hoạt không dứt, không ngừng trong đám người xuyên qua, chỉ là trong nháy mắt, lại vừa là bao lấy một cái ma tục, ngay sau đó, khảm ly thoi bắn ra, cửa nghi đ ỉ n h bổ khuyết thêm hai đ ỉ n h con bà nó, một bộ này liên chiêu đi xuống, so với đắc k ỷ cũng ngưu a. này đại sư huyên nhà ngươi lại phát sổ mười lăm, chương ba trăm tám mươi một ngươi chính là ngao thanh. liễu tùy phong vui rạo rực thu hồi cửa nghi đỉnh, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía bốn phía, bốn phía người đã lâm vào đánh giết trạng thái, nhưng là ma tộc quá nhiều người, cho tới sinh ra một người đối kháng hai c á c h ma tộc tình huống. hơn nữa hoa t ô n g bản thân cũng có người vòng chiến, cho nên tổng thể đi lên nói, tiên thuyền thượng nhân là ở thế yếu, liễu tùy phong cao mày, nhìn về phía bốn phía, như đã nói qua, nhà mình cha cho mình phối hộ về hẳn ngay ở bên cạnh, thấy chính mình nguy hiểm như vậy, chẳng nhẽ cũng không ra tay bảo vệ mình sao, liễu tùy phong có chút không hiểu, gãi đầu một cái, Tin tay nắm lấy rồi cửa nghi đỉnh đập lật rồi không có một người nhãn lực độc đáo nhi cứ như vậy xông về phía mình nhóm người sau không khỏi thở dài tiếp theo sau đó hướng mặt trước phóng tới tiểu tử ngươi đứng lại đó cho ta mỗi một khắc xa xa đột nhiên truyền đến một giọng nói để cho l i ễ u tùy phong s ư ờ n sốt một chút chờ xoay người lại thời điểm liễu tùy phong mới là hậu chi hậu giác phát hiện, gọi lại chính mình lại là mân côi tiên tử. Ô, n à y không phải mân côi t ỷ t ỷ mà, liễu tùy phong trên mặt nhất thời dương tràn ra nụ cười đi ra, mân côi tiên tử thực lực cao hơn chính mình hai cái tiểu cấp bập, t r ừ n g kim đan đại viên mãn, nghe được liễu tùy phong lời nói, mân côi tiên tử biểu hiện trên mặt cũng là nổi giận đứng lên, Cắn răng nghiến lời nhìn c h ầ m c h ầ m l i ễ u tùy phong nói. quả nhiên là ngươi. cái gì quả nhiên là ta. l i ễ u tùy phong giật mình mở ra rồi hai tay. vẻ mặt kinh ngạc nhìn lên trước mặt mân côi tiên tử. ngươi đây là ý gì. mới vừa sau khi trở về ta đang suy nghĩ. tại sao ngao thanh không thừa nhận. về sau nữa ta nghĩ ra rồi nghe ngươi nói chuyện với ta ngữ điệu có chút quen thuộc. mới là đột nhiên phản ứng lại. thực ra thâu thiên kiến chứng nhân là ngươi đi mân côi tiên tử lạnh lùng mở miệng nói ngươi dùng dịp dung thuật hóa thành ngao thanh bộ dáng vừa trộm thiên n g h ĩ c h ứ n g lại đem mình xử phạt cho rửa sạch quả nhiên là một mũi tên hạ hai chim a mân côi tiên tử lạnh lùng nhìn chằm chằm l i ễ u tùy phong nghe nói như vậy l i ễ u tùy phong rụt cổ một cái nghiêng đầu nhìn về phía bốn phía thật may giờ phút này tất cả mọi người ở trạng thái chiến đấu, cho nên cũng chẳng có bao nhiêu nhân nghe được mình và mân côi tiên tử chiến đấu, nhận ra được một điểm này, l i ễ u tùy phong trên mặt cũng là nặn ra một nụ cười, sau đó mở miệng nói, hắt hắt, ta cũng không biết rõ mân côi tỉ tỉ đang nói gì, tìm chết, nghe được l i ễ u tùy phong còn không thừa nhận, mân côi tiên tử cũng là k i ề u quát một tiếng, cả người nhanh chóng xông về l i ễ u tùy phong cùng lúc đó trên người mân côi tiên tử l ù a trắng cũng là đột nhiên có sinh mệnh như thế nhanh chóng quấn vòng quanh q uyển như du long một loại vọt tới tốc độ cực nhanh hắt hắt l i ễ u tùy phong lại vừa là cười quái dị một tiếng xoay cổ tay một cái thiên sư phù đó là xuất hiện ở trên tay đi l i ễ u tùy phong khẽ quát một tiếng một đại một d ạ n g phù lệ trong nháy mắt bay ra ngoài rồi sau đó nổ lên ngọn lửa trực tiếp một chút đốt kia lùa trắng đây là tam m ũ i chân hỏa mân côi tiên tử đồng tử co r ụ t lại chính mình lùa trắng có thể không phải là phàm vật hết lần này tới lần khác trước mắt ngọn lửa này lại có thể dẫn hỏa chính mình lùa trắng cái này làm cho mân côi tiên tử thoáng c á c h liền phát hiện ngọn lửa không giống tầm thường ngay sau đó, mân côi tiên tử sắc mặt cũng là càng thêm khó coi đứng lên, còn nói không phải ngươi, tim chết, nghe được mân côi tiên tử lời nói, liễu tùy phong tiếc cho thở dài, con ngươi cũng là sắc bén thêm vài phần, mân côi tiên tử thực lực không biết một loại mạnh, liễu tùy phong vốn định một bộ liên chiêu thử nhìn một chút, nhưng là phượt tiên tác lại không có chói nàng, mà là trực tiếp bị nàng trốn thoát, mấu chốt nhất là, kia khảm ly thoi cũng là bị nàng từng cây c ả n lại, như vậy thứ nhất, đã biết một bộ liên chiêu là không có đất d ù n g võ nữa à nghĩ tới đây, l i ễ u tùy phong lo nhẹ một tiếng, trong mắt đột nhiên bạo phát ra một cổ sắc bén q u a n g mang. ngay sau đó, lực lượng khổng lồ trong nháy mắt ở trên người l i ễ u tùy phong hội tụ, trong lúc nhất thời, bên cạnh không ít người đều là phát giác này một cổ lực lượng vượt mức, rối rít nghiêng đầu nhìn sang, chờ nhìn rõ ràng lại là l i ễ u tùy phong sau đó, từng cái trong mắt cũng là lộ ra vẻ khiếp sợ, không nghĩ tới, t h ụ c sơn kiếm phái n h ị sư đ ệ đã rất mạnh rồi, bây giờ này xuất hiện đại sư huyên càng là cường đại không ra giáng tử, bên cạnh, ngao thanh cũng là nghiêng đầu nhìn sang, l i ễ u tuỳ phong sử dụng một chiêu này thuật pháp để cho hắn có rất cường cảm giác dường như chính là từ nơi này tự mình học được t h ủ y long ngâm quả nhiên một giây g h ế tiếp đỉnh đầu của l i ễ u tuỳ phong đó là nhanh chóng ngưng tủ r a một viên c ử đại t h ủ y cầu trong t h ủ y cầu lói lên lôi điện những thứ kia lôi điện là từ l i ễ u tuỳ phong trong cơ thể không ngừng hiện ra đến một màn như thế để cho tất cả mọi người là có chút khiếp sợ. nhận ra được ánh mắt của ngao thanh. liễu tùy phong liếc nhìn. khô lớn, ngao thanh huyên đ ệ ta giúp ngươi báo thù. dùng nhà ngươi tuyệt chiêu đánh b ạ i c á c h này vô hãm nữ nhân ngươi. dứt tiếng nói. liễu tùy phong trực tiếp xông đi lên. đem đầu đỉnh kia lói lên lôi quang thủy cầu nhanh chóng đẩy ra. xa xa. Con mắt của ngao thanh đều có nhiều chút l ơn ướt, không nói ra được là bởi vì l i ễ u tùy phong học lén chính mình tuyệt học, hay lại là l i ễ u tùy phong nguyện ý giúp chính mình báo thù. Kia to lớn thủy lôi chất hỗn hợp trực tiếp chính là đánh về phía mân côi tiên tử. Sắc mặt của mân côi tiên tử đại biến, từ thủy long ngâm bên trong, nàng cảm nhận được một cổ áp lực khổng lồ. ngươi cũng là long tục, từ một cái góc độ đi lên nói, có thể là, ta là long truyền nhân, l i ễ u tùy phong vẻ mặt thành thật gật đầu một cái, mân côi tiên tử cắn răng một cái, nhanh chóng giơ tay lên, hai tay ở nơi ngực hỏa một c á c h cực kỳ huyền ảo viên, sau đó đột nhiên hướng bên trong t ả n ra, một xây g h ế tiếp, đỉnh đầu của nàng một đ ó a dùng làm trang sức đ ó a hoa trong nháy mắt vỡ vụn ra, biến thành mười hai đạo cánh hoa, Tia mười hai đạo cánh hoa ở nàng dưới sự khống chế trở nên sắc bén gì thường. Trực tiếp chính là bắn về phía liếu tùy phong thủy long ngâm. Ha ha. Bảo nổ. Liếu tùy phong cười ha ha. Sau đó đột nhiên siết chặt quả đẫm. Ngay sau đó, một cổ lực lượng cường đại trong nháy mắt trào động. xa xa bắn xa thủy long ngâm trong nháy mắt chính là nổ lên. To lớn thủy mạc trong nháy mắt hóa thành cột băng. t h ẳ n g t ắ p đâm về phía mân côi tiên tử, còn bên cạnh lôi hồ cũng là xuôi ngược đứng lên, tạo thành một đ ả o to lớn lôi v ó n g Sớm khi lấy được năm viên linh châu sau đó, l i ễ u tùy phong liền có khống chế những nguyên tố này lực lượng, so với như thủy linh châu cùng lôi linh châu. vì vậy, c á c h này thủy l o n g ngâm l i ễ u tùy phong cũng có thể tùy ý phân giải, dung hợp, một màn như thế, nhìn xa xa ngao thanh con ngươi thẳng chừng. Gặp duyệt. nhà mình tuyệt học. hắn dùng tỉ thí thế nào chính mình còn thuận tay. c á c h này làm cho ngao thanh húc mắt càng ươn ướt. cùng lúc đó, mười hai đạo cánh hoa nhanh chóng bay tới. ngay tại mân côi tiên tử cho là liễu tùy phong biết dùng những băng này trụ từng cái nhắm ngay những thứ kia cánh hoa thời điểm. những thứ kia cột băng nhưng là đột nhiên chuyển một c á c h độ cong. tránh thoát cánh hoa, trực tiếp đâm về phía mân côi tiên tử, mân côi tiên tử xứng sờ, tựa hồ là không nhìn thấu l i ễ u tùy phong động tác, nhưng là một giây kế tiếp, kia xuôi ngược lôi võng chính là sáng lên, mười hai đạo cánh hoa cơ hồ là trong nháy mắt, liền bị kia lôi võng cho điện tiêu thụ một mảnh, đây là l i ễ u tùy phong dùng điện mỗi chụp phía trên h ọ c được bản lĩnh, mà cũng trong lúc đó, Cột băng cũng là đâm về phía mân côi tiên tử, ngẩn ra trong nháy mắt, đã gần ngay trước mắt, căn bản không ngăn được, sắc mặt của mân côi tiên tử đại biến, giơ tay lên một quyền đột nhiên đánh tới, bàng đại linh lực hội tụ nàng hơn nửa lực lượng, những thứ kia cột băng trực tiếp chính là bị đánh bể, nhìn đến đây, mân côi tiên tử mới là thở phào nhẹ nhõm, nhưng là ngay sau đó, một đảo u ám không có chút nào âm thanh ảnh đồ vật nhanh chóng xuyên qua nàng ngực ở nàng trên ngực để lại một đảo lỗ máu hắt hắt liễu tùy phong cười một tiếng giơ tay lên đem khảm ly thoi triệu trở về này đại sư huyên nhà ngươi lại phát s ố mười lăm chương ba trăm tám mươi hai nghìn cân treo sợi tóc ngươi mân côi tiên tử giơ tay lên muốn chỉ liễu tùy phong nhưng là nơi ngực trong lỗ máu lại là nhanh chảy ra máu tươi máu tươi kia thế nào đều là không ngừng được chỉ là thời gian ngắn ngủi liền đem toàn bộ trước ngực nhiễm đỏ l i ễ u tùy phong có chút tiếc cho nhìn nàng một cái sau đó lăng lên trong tay cửa nghi đ ỉ n h hung hãn đập xuống nhân muốn ngang hàng nam nữ đều giống nhau không thể bởi vì nàng rất xinh đẹp sẽ không đập Nếu không nếu như nàng không chết hẳn rồi, ngược lại cắn mình một c á c h làm sao bây giờ. đương nhiên, cái này phải xem cắn ở địa phương nào. nhưng là l i ễ u tùy phong chắc chắn. cái này mân côi tiên tử nhất định là sẽ không cắn ở mình muốn để cho nàng cắn địa phương. c ử u nghi đỉnh đập xuống. máu tươi văng khắp nơi. gần đó là l i ễ u tùy phong trên mặt cũng là dính mấy giọt máu tươi. thấy thế nào thế nào đều có chút dinh người, chắc chắn mân côi tiên tử ngòm củ tỏi rồi sau đó, l i ễ u tùy phong thở phào nhẹ nhõm, giơ tay lên vấy đi qua một t r ư ơ n g phù lệ, trong nháy mắt, tam m ũ i chân hỏa bốc cháy, đưa nàng thân thể đốt sạch sẽ, mân côi tiên tử nhất định phải chết, nếu không lời nói, nàng biết rõ mình giả trang ngao thanh, liền biết rõ thiên n h ĩ trứng ở trên người mình, đây nếu là chuyện đi, chính mình còn làm người như thế nào, mặc dù mình ra mặt d à y nhưng là không có nghĩa là chính mình không biết xấu hổ à, đồng lý, hoa t ô n g t ô n g chủ khẳng định cũng là biết rõ đạo lý này, vì vậy, hoa t ô n g t ô n g chủ cũng phải chết, không thể để cho khác nhân biết rõ thiên n h ĩ chứng ở trên người mình, nhưng là lúc này, Hoa t ô n g t ô n g chủ và nữ võ thần chiến đấu ở giữa l i ễ u tùy phong là không có biện pháp n h ú c tay, cho nên chỉ có thể là thu hồi ánh mắt, nhìn về phía bốn phía những ma tộc đó, ma tộc số lượng đông đảo, lần này đi nam chiếu quốc, cũng có yêu tộc cùng ma tộc bóng dáng, cho nên lần chiến đấu này, chẳng trước thời hạn diễn tập một chút, chuẩn bị tâm lý thật tốt, nghĩ tới đây, l i ễ u tùy phong lại lần nữa vọt tới. Phần lớn ma tộc cũng không phải l i ễ u tùy phong đối thủ. nhất là tại hắn một bộ liên chiêu bên dưới. càng không cần nói. vì vậy, không ít để tử đều là lấy được l i ễ u tùy phong trợ giúp. trong lúc nhất thời, nhìn về phía ánh mắt của l i ễ u tùy phong bên trong cũng là tràn đầy kính ý. l i ễ u tùy phong đắc ý cười một tiếng. dĩ nhiên, là ở tâm lý cười. trên mặt còn là một bộ vắng lặng thái độ nhớ lúc trước ở trường học thời điểm giáo thảo chính là cái này biểu tình cho dù hắn lạnh như băng xương cũng có thể đưa đến một đám tiểu học mùi thét chói tai để cho l i ễ u tùy phong chua sót không dứt bây giờ chính mình xuyên việt rồi vậy làm sao cũng phải nếm thử đời trước chưa từng có mùi vị a nghĩ tới đây trong lòng l i ễ u tùy phong càng phát ra sướng nhanh lại lần nữa hướng mặt trước vọt tới. Bất quá, liễu tùy phong tuy nhiên rất mạnh, ở ma tục trong đám giết được thất tiến thất x u ấ t rất nhanh cũng là đưa tới ma tục chú ý. vì vậy, hai bóng người lặng yên không một tiếng đồng hướng liễu tùy phong vị trí phương đi tới, phía trước lại lần nữa xuất hiện mục tiêu, hơn nữa còn đang cùng phong nhị triền đấu, làm trên thuyền đại thống lính phong n h ị sức chiến đấu cũng là cực kỳ cường hãn nguyên anh sơ kỳ cho nên giờ phút này với hắn chiến đấu nhân cũng là một cái nguyên anh cảnh giới tồn tại thậm chí so với thực lực của hắn còn muốn cường đại mấy phần nguyên anh trung kỳ đây cũng là hắn một mực bị đánh bẹp gần chính là muốn muốn đi ra ngoài hỗ trợ cũng không có cách nào nguyên nhân mắt nhìn mình đối thủ lại lần nữa lấn người mà lên kia phong n h ị cũng là cắn răng một cái, ngược lại tay nắm lấy rồi trong tay mình cự kiếm, hung hãn hướng mặt trước vung bổ tới, ông, trường kiếm sen lẫn bàng bạc linh lực, quý trọng thiên quân, trực tiếp đó là đập vào kia trên người, nhưng là, trường kiếm lại không có chút nào dừng lại, không có bất kỳ trở lực, trực tiếp đó là xuyên thấu kia người thân ảnh, đập ầm ầm ở trên bung, ầm, Tên i thuyền nơi bung thuyền bốn phía nước x a đồng thời còn có xuất hiện, còn có phong nhị trong miệng máu tươi, mà lúc này đây, phong nhị đồng tử cũng là chừng đại đại, trong mắt có chút không dám tin, lúc trước trường kiếm kia chém qua ma tục thân thể, kia ma tục thân thể khỏe mạnh giống như biến thành thanh yên như thế, thập phần r ụ n g dị, chờ đến trường kiếm xuyên qua thân thể sau đó, kia ma tục lại vừa là lần nữa khôi phục ban đầu dáng vẻ đồng thời còn lấy một loại thập phần ruộng ì tốc độ xuất hiện ở phong n h ị bên người hung hãn một trưởng đánh vào phong n h ị phía sau phong n h ị đây mới là miệng phun máu tươi thân thể lảo đảo lui về phía sau thối lui kiệt kiệt kiệt ma tục phát ra một trận âm ngũ tiếng cười lại lần nữa đuổi theo thân hình giống như là r u ộ t hồn như thế chợt trái chợt phải, chờ đến xuất hiện lần nữa, đã á sau lưng phong nhị rồi, phong nhị kinh hãi, liền vội vàng xoay người trở về thủ, nhưng là đã muộn, kia ma tục tốc độ thập phần nhanh, trực tiếp chính là đánh vào phong nhị trên thân kiếm, ngay tại phong nhị cho là mình muốn xong đời thời điểm, kia ma tục động tác nhưng là đột nhiên cứng lên đi xuống, cả người d ừ n g ở giữa không trung, Bàn tay kia khoảng cách phong nhị ngực chỉ có không ít nửa thước khoảng cách. Phong nhị trợn mở con mắt, biểu tình hơi kinh ngạc. đây là chuyện gì xảy ra. một xây g h ế tiếp, một vệt bóng đen từ trên trời hạ xuống. ngay sau đó chỉ nghe được một trận oanh. kia ma tộc đầu chính là bị đổi gáo. một tòa đỉnh lớn màu đen trực tiếp nện ở trên đầu hắn mặt. đem kia ma tộc thân thể đập lật ở trên bung mặt. sau đó, một đạo thân ảnh chậm rãi đứng ở cửa lừng lấy thính phía trên cười h í p mắt nhìn lên trước mặt phong n h ị phong thống lính ngươi không sao c h ứ là ngươi phong n h ị đồng tử đột nhiên co rụt lại vẻ mặt không dám tin nhìn che mặt tiền nhân hắn thế nào đều là không nghĩ tới lại sẽ là l i ễ u tùy phong cứu hắn nhưng là thực lực của hắn rõ ràng không bằng chính mình a đây là chuyện gì xảy ra. phong n h ị biểu tình có chút khiếp sợ. bất quá. còn không có đời hắn tinh thần phục hồi lại. đó là thấy l i ễ u tùy phong thuần thuộc bắt được tai đỉnh. hung hãn lại vừa là đi xuống mặt đập tới. â m lại vừa là một trận thanh t h ú y thanh âm. đầu ấp cùng cửa nghi đỉnh đụng vào nhau. để cho l i ễ u tùy phong nhĩ g tới một cái vấn đề. đậu hủ đập đầu cùng cửa nghi đỉnh đập đầu. cái nào càng đau. hắt hắt, ta cảm thấy được hẳn là đầu óc càng đau. l i ễ u tùy phong cười hít mắt mở miệng nói, đồng thời thuần thục đem một cái phù lệ nhét vào cái kia bị cửa nghi đỉnh đập l ậ t trên đất. Suy nghĩ còn không có rõ ràng quần áo của ma t ộ c bên trong. sau đó nhanh chóng xách đỉnh hướng xa xa thối lui. phong nhị cũng có chút mụng, nhưng là ngay sau đó, một cổ kịch liệt ba đồng ở trước người hắn bộc phát ra. cái này làm cho cả người hắn lông tơ d ự n g lên điên cuồng lui về phía sau thối lui ầm kia phù lệ trong nháy mắt nổ tung lực lượng khổng lồ để cho phong nhị cả người cũng là không dám tin tưởng đây chính là có thể so với nguyên anh cảnh giới một kích mạnh nhất phù lệ a tiểu tử này lại chịu cứ như vậy dùng đến xa xa l i ễ u tùy phong cười hít mắt hướng về phía phong nhị phất phất tay tỏ ý hắn đã giải quyết phù này lệ, cũng không phải ban đầu mạnh n g uyển cho mình kia một tấm, bất quá nhưng là thoát thai từ kia một tấm. l i ễ u tùy phong lợi dụng đã gặp qua là không quên được thiên phú cùng với đối với thiên sư phù hiểu hoàn mỹ phục chế như vậy một chương cường độ phù lệ, về phần ngươi nói cũng không đủ linh lực làm chống đỡ. đối với lần này, l i ễ u tùy phong chỉ có thể khinh thường khoát khoát tay, không có linh lực, lão tử có linh ngọc a, bây giờ l i ễ u tùy phong trên tay linh ngọc số lượng khổng lồ như vậy phù lệ đừng nói là phục khắc một tấm rồi một trăm tấm cũng dư giả a cho nên l i ễ u tùy phong trực tiếp liền phục khắc rất nhiều chương phù lệ bây giờ vừa vặn dùng để đối phó nguyên anh cảnh giới địch nhân phong nhị nhìn l i ễ u tùy phong biểu tình có chút phức tạp ngay tại ngày hôm qua chính mình còn với hắn náo loạn không được tự nhiên chỉ trước mắt, hắn liền cứu mình một mạng, ngay tại phong nhị cảm khái thời điểm, trong nháy mắt, l i ễ u tùy phong dưới chân ảnh tử đột nhiên nhăn nhó. ngay sau đó, l ư ỡ n g đạo ma t ộ c bóng người lặng lẽ xuất hiện, rồi sau đó tiền hậu giáp kích đánh về phía l i ễ u tùy phong. này đại sư huyên nhà ngươi lại phát sổ mười lăm, chương ba trăm tám mươi ba người đánh lén đáng xấu hổ, cẩn thận. phong nhị t r ừ n g lớn con mắt, trong con ngươi lộ ra một vệt nồng nặc vẻ kinh hãi. l i ễ u tùy phong giúp tự mình giải quyết cái kia ma t ộ c nhưng là không biết rõ lúc nào, hắn lại bị hai cái ma t ộ c theo dõi. Thừa dịp hắn vừa mới giải quyết một cái ma t ộ c thể xác và tinh thần buông lòng thời điểm, hai cái kia ma t ộ c lợi dụng cực kỳ dù gì công pháp từ hắn ảnh từ bên trong đột nhiên chui ra. trước đây sau đó phát sinh gần như liền trong cùng một lúc, hơn nữa không có chút nào ngừng nhỉ. l i ễ u tùy phong đối với mình vấy tay thời điểm, hai cái kia ma tộc chui ra ngoài rồi, một trước một sau, bàn tay sen lẫn bàng đại linh lực, hung hãn đánh vào trên người l i ễ u tùy phong. Phong n h ị thậm chí có thể tưởng tượng đến l i ễ u tùy phong gặp tai họ thảm bất ngờ, chết liều ban đầu tình cảnh, quá nhanh, hai cái này ma tộc lựa chọn thời gian cũng tốt, xuất hiện góc độ cũng tốt, đều là thập phần xảo quyệt, đ i ề u chui vào cực hạn rồi, ầm,、um, l ư ỡ n g đạo t r ư ờ n g ấm, một chiếc một sao khắc ở trên người l i ễ u tùy phong, bàng đại linh lực trong nháy mắt chính là hung vọt tới, như vậy công kích lực độ, căn b ả n không có thể có thể đỡ nổi, mà l i ễ u tùy phong cũng là cứng lại, đồng tử đột nhiên co g i ụ t lại, á n h mắt lộ ra rồi từng tia thật sâu vẻ h o ả n g sợ. ngay tại hắn cho là mình muốn xong đời thời điểm, một giây kế tiếp, kia cường đại linh lực đột nhiên giống như bị thứ gì hấp thu như thế. cùng lúc đó, l i ễ u tùy phong cảm giác được rõ ràng trên người mình truyền đến một trận thanh t h ú y phượng minh, đồng thời trên người cũng là phát nóng lên. ngay sau đó, theo lướng đạo trưởng phong đánh, l i ễ u tùy phong phía sau đột nhiên toát ra một đạo to lớn hư ảnh. Năm màu cánh, đầu gà, yến cáp, cổ rắn, đuôi cá. Bất ngờ, chính là một cái to lớn phượng hoàng. Loại nóng g i ự t kia khí tức trong nháy mắt từ l i ễ u tùy phong trong cơ thể hiện ra đến. Sau đó nhanh chóng đi ra ngoài đánh đến. Ban đầu đánh vào l i ễ u tùy phong trên ngực hai cái ma tộc trong mắt đầu tiên là kinh ngạc. ngay sau đó là khiếp sợ, cuối cùng trực tiếp chính là bay ra ngoài, ngã lạc ở trên mặt đất, phúc suy, l i ễ u tùy phong cũng sắc mặt tái nhợt thêm vài phần, trong miệng thốt ra rồi máu tươi, máu tươi kia thậm chí còn mang theo nóng bỏng khí tức, xa xa, phong nhị có chút choáng váng, vẻ mặt không dám tin đứng ở nơi đó, mới vừa rồi trong nháy mắt kia, hắn chỉ thấy hai cái ma tột công tới, Trưởng phong in vào trong nháy mắt, trên người l i ễ u tùy phong toát ra một đạo phượng hoàng hư ảnh. Sau đó ma tục bay ra ngoài. l i ễ u tùy phong cũng bị thương. Vẹn vẹn chỉ là bị thương mà thôi. Hai cái này ma tục thực lực vượt xa l i ễ u tùy phong. Ở trạng thái như vậy bên dưới. l i ễ u tùy phong chỉ là bị thương. Cái này làm cho phong nhị thật là không thể tin nổi. l i ễ u tùy phong cũng là hít sâu một hơi. Sắc mặt có chút tái nhợt, mỗi một khắc, tựa hồ là nghĩ tới điều gì thứ gì đó, nhanh chóng đưa tay ở trên người mình sờ xuống, chân hoàng nội giáp, l i ễ u tùy phong q uất một cái thì là kịp phản ứng, mới vừa rồi kia cổ lực lượng cường đại, là chân hoàng nội giáp, cùng thời điểm là nó, giúp mình chặn lại mới vừa rồi hai cái ma t ộ c công yích, nếu như không phải nó lời nói, sợ rằng chính mình mới vừa rồi liền xong đời. nghĩ tới đây, l i ễ u tùy phong trên mặt cũng là nổi lên một vệt nồng nặc sợ vẻ. đồng thời lạnh lùng ngẩng đầu nhìn về phía rồi một trước một sau hai cái kia bị đánh bay ma tục. l i ễ u tùy phong, ngươi không sao c h ứ bên cạnh, phong nhị bước nhanh chạy tới. biểu hiện trên mặt có chút khẩn trương, liền vội vươn tay đỡ l i ễ u tùy phong, ta không sao. l i ễ u tùy phong khoát tay một cái, l a u đi khó e miệng vết máu, đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía rồi bốn phía. giờ phút này bốn phía chính lâm vào trong hỗn chiến. nhưng là bởi vì lúc trước trên người l i ễ u tùy phong bộc phát ra gì tưởng quá lớn. cho nên vẫn là có không ít người nhìn về phía nơi này. thấy l i ễ u tùy phong lại không có vấn đề gì lớn sau đó. lập tức biểu hiện trên mặt càng kinh ngạc. trứng rùa. liễu tùy phong có chút căm tức, vì sau khi đánh, phản ứng đầu tiên là m ộ n g bức, thứ hai phản ứng chính là căm tức, đ ặ t cây số, hai cái ma tục, lại dám đánh lén lão tử, nhất định chính là tìm chết, liễu tùy phong cắn răng, sau đó nổ quát một tiếng, sãi bước hướng mặt trước vọt tới, này ngươi, ngươi điên rồi, thấy liễu tùy phong động tác, phong nhị đồng tử lại vừa là đột nhiên co r ụ t lại người này thật điên rồi mới vừa rồi hai cái ma tục cũng đều là nguyên anh cảnh giới hắn hiện tại một cái kim đan trung gì lại đuổi theo n à y không phải muốn chết sao bất quá còn không có đ ợ i hắn đem lời nói ra một giây kế tiếp đó là thấy l i ễ u tùy phong đột nhiên tay hất một cái ngũ hạt châu nhanh chóng từ trong tay hắn bay ra lên đỉnh đầu lẩn quẩn, đó là vật gì, phong n g h ị mặt liền biến sắc, hơi kinh ngạc, tổng cộng ngũ hạt trâu, năm loại màu sắc bất đồng, thứ một hạt trâu màu xanh thẳm, liếc mắt nhìn qua, thâm thuế giống như biển khơi như thế, viên thứ hai hạt trâu đỏ c h ó i giống như là liệt như lửa nóng bỏng, viên thứ ba hạt trâu không ngừng lói lên lôi hồ, trong mơ hồ làm cho người ta một loại uy áp mạnh mẽ. viên thứ tư hạt châu thập phần trống giống, thật giống như cùng bốn phía hóa thành một cái cắt, lại thích giống như độc lập ở bên cạnh. viên thứ năm hạt châu hoàn toàn lộ ra một loại thổ hoàng sắc, mang theo từng tia nặng nề cảm giác, một màn như thế. nhìn con mắt của phong nhị g đều là trực, con bà nó, linh châu, trên tay tiểu tử này lại có linh châu, hơn nữa năm viên đều có. Phong nhị chừng lớn con mắt, tràn đầy không dám tin, nhưng là một giây kế tiếp, càng không dám tin sự tình xảy ra. l i ễ u t u ổ i phong trực tiếp chính là đem năm viên linh châu quăng ra ngoài, gần như không chút do dự nào. Kia năm viên linh châu cũng là trong nháy mắt đó là lẩn quẩn xuyên thành rồi một đạo vòng, năm loại màu sắc nhanh chóng lưu động, quất một cái thì là biến thành màu đen nhánh. đồng thời năm viên linh châu cũng là tản mát gia cường đại linh lực trong mơ hồ trong không khí kia năm loại nguyên tố cũng ở trạng thái như vậy bên dưới không ngừng bị ảnh hưởng đến cho đến một viên bốn phía nguyên tố điên cuồng tụ tập vây quanh kia năm viên linh châu động mọi người cả kinh rối rít nhìn về phía linh châu trong mắt hiện ra vẻ khiếp sợ vẻ mà cùng lúc đó l i ễ u tùy phong triệu hoán ra đăng thần, ta sau lưng h ắ n l i ễ u tùy phong cho phép ra hôm nay nguyện vọng thứ nhất, đăng thần một cái vỗ tay vang lên. một giây kế tiếp, l i ễ u tùy phong đột ngột xuất hiện ở kia ma tộc sau lưng. giờ phút này, kia ma tộc còn vẻ mặt cảnh giác nhìn bán không linh châu, căn bàn không có phát hiện, ban đầu l i ễ u tùy phong không biết rõ lúc nào lại biến mất. ngay tại hắn nhìn c h ầ m c h ầ m linh châu thời điểm liễu tùy phong xoay cổ tay một cái phượt tiên tác nhanh chóng đánh ra đem kia ma tộc trực tiếp bó c h ó i lại cho tới giờ k h ắ c này ma tộc mới là hậu chi hậu giác phản ứng lại chỉ là b i ể u tình có chút kinh ngạc xảy ra chuyện gì thế nào người này đột nhiên đã đến phía sau mình đây liễu tùy phong cười lạnh một tiếng ngũ linh châu ném ra đúng là muốn tạo thành công kích, nhưng là như vậy công kích x u c t t h ế thời gian có chút dài, cho nên còn sung đương một cái hấp dẫn sự chú ý tác dụng. vào giờ phút này, để cho ngũ linh châu hấp dẫn sự chú ý sau đó, l i ễ u tùy phong cũng là vụt xuất hiện ở kia ma tộc sau lưng, sau đó vượt tiên tác thừa dịp bất ngờ trói lại hắn. một giây kế tiếp, l i ễ u tùy phong quăng lên cửa nghi đ ỉ n h hung hãn đập tới, đương nhiên, cửa nghi đình lúc này đối với ma tộc tổn thương cũng là hết sức có hạn rồi. càng nhiều chỉ là cho hạ giận mà thôi. ngay sau đó, trong bầu trời t r u y ề n đến một trận ầm ầm nổ vang. linh châu bên trong, lôi linh châu uy thế hiển lộ. từng trận lôi đình ở bán không nối tiếp nhau. ngay sau đó ầm ầm bổ xuống. cùng lúc đó, bên cạnh linh châu cũng là phát uy. không ngừng công k í c h đứng lên. n à y đại sư huyên nhà ngươi lại phát sổ mười lăm. Chương ba trăm tám mươi bốn luận pháp bảo linh hoạt vận dụng. đáng chết. đây là chuyện gì xảy ra. phong n h ị chừng lớn con mắt đứng ở một bên. đối với liếu tùy phong thao tác, hắn căn bản không xem hiểu. duy nhất xem hiểu chính là chỗ này tiểu t ử thực lực rất mạnh. pháp bảo rất nhiều. giữa không trung. lôi điện tiêu tán lời hại khá có một loại rục d ị c h cảm giác phảng phất một giây kế tiếp là có thể bổ xuống như thế ngoại trừ lôi điện bên ngoài còn có ngọn lửa x e n lẫn tam mũi chân hỏa lúc này hỏa linh châu giờ phút này thật phần kinh khủng kia nóng bỏng nhiệt độ cao tựa hồ muốn tướng giáp b ả n cũng cho hóa tan như thế nhận ra được một điểm này sau đó thứ nhất ma tộc biểu hiện trên mặt cũng là có chút khó coi liều mạng muốn muốn chạy trốn, mà xa xa, cái thứ hai ma tộc cũng là phát hiện nơi này tình huống, chuẩn bị quá tới cứu viện, l i ễ u tùy phong ánh mắt xéo qua nhìn lướt qua xa xa, biết gió không thể kéo dài được nữa, lập tức cũng là khẽ quát một tiếng, trong không khí di tán một cổ cường đại linh lực, ngay sau đó, theo một đạo thủ quyết thành hình, giữa không trung, Kinh khủng kia lôi điện trong nháy mắt chậm lại ầm, Lôi điện trong nháy chậm mắt Ẩm Ở, giữa không chung xuống Nhưng cũng trong động Đồng đứng bung cũng Kia lôi điện động tác. Đồng thời nhanh ma nhanh ra ban đánh Chỉ nháy tránh hắn trên Tốc tục tốc đầu độ độ Đó tác rất rất mắt mặt t r là là là là là Ở, nên nám đen một mảnh một màn như、thế. Nhìn liễu tùy phong biểu tình một Một cam thế tùy chút tức liễu biểu có Lôi điện ngươi cũng có thể tránh Ta cũng không tin d ẫ n điện ngươi cũng có thể tránh. nghĩ tới đây. l i ễ u tùy phong khẽ quát một tiếng. Kia ngũ linh châu bên trong thủy linh châu nhanh chóng động. Vô số hạt mưa đi xuống mặt hòa lẫn. đương nhiên, thuần tình thủy cũng không thể d ẫ n điện. cho nên trong nước mưa còn sen lẫn thổ. nước mưa giọt rơi vào trên bung mặt. chỉ ở đó ma t ộ c đứng ở chu vi chỗ tạo thành một vòng trời mưa địa điểm. cùng lúc đó, lôi điện lại lần nữa đánh xuống, đâm, n à y một đảo thiểm điện, trong nháy mắt phá vỡ bầu trời đêm, để cho bốn phía không ít người đều là kinh trụ, rồi sau đó hung hãn bổ vào trên bung mặt, một màn như thế, nhìn xa xử nữ vũ thần mí mắt chực nhảy, đây chính là chính mình tiên thuyền a, bây giờ biến thành cái bộ dáng này, rất phiền toái a, một giây g h ế tiếp, Ma tộc chính là tránh ra này một tia trước. Trong lúc nhất thời, mọi người cũng là tiếc cho thêm vài phần. Mọi người ở đây cảm thấy không có biện pháp thời điểm. ngay sau đó, kia vốn là bổ xuống lôi điện cũng không có tiêu tan, mà là theo thủy dày đặc trào động. rất nhanh đó là quấn lấy kia ma tộc chân. kia ma tộc vốn là bị phượt tiên tác c h ó i lại. tất vung giữa tránh c h u y ể n x â y dịch ngược lại có thể thi triển. cho nên có thể né tránh trên trời bổ xuống lôi điện nhưng là trong nước không có biện pháp a vì vậy hắn chỉ có thể là trơ mắt nhìn những thứ kia lôi điện lấy một l o ạ i rộng rãi q u ă n g lưới khuyên hướng điên cuồng hướng bốn phía lan tràn sau đó trực tiếp quấn quanh ở trên người hắn rồi đâm lạp lạp một trận cảm giác tê dại truyền tới sau đó kèm theo chính là đau nhói kia ma tột cả người mạo hiểm thanh yên biểu hiện trên mặt thập phần kinh hoàng, trong mắt mọi người cũng là nổi lên vẻ kinh ngạc, n à y là làm sao làm được, tiểu tử này thời điểm đánh nhau tại sao trong đầu sẽ muốn nhiều đồ như vậy đi ra, tại sao, tất cả mọi người là có chút mê mang, như vậy xuất sắc chiến đấu, quả thực là để cho người ta có chút không nhịn được ủng hộ, thậm chí một ít người bên cạnh đều là dừng lại động tác, l i ễ u tùy phong mím môi một cái, hỏa linh châu cũng là nhanh sông tới. nóng bỏng ngọn lửa ở đó điện tiêu trên người đốt cháy tới. bằng vào kia tam m ũ i chân hỏa t i ê u đốt hết thảy bản năng. cơ hồ là trong nháy mắt. chính là đem kia trên người ma tộc quần áo cho cháy hết. trên người lượn quanh hắc khí cũng là tiêu tán mấy phần. nhìn qua có chút kinh người. xa xa. cái thứ hai ma tộc cũng là khó khăn lắm chạy tới. thấy chính mình đồng tộc gặp tình huống như vậy, lập tức cũng là nổi giận gầm lên một tiếng, điên cuồng chém hướng liếu tùy phong. hai cái này ma tộc thực lực bản thân vẫn là rất mạnh, chỉ là người thứ nhất ma tộc bị liếu tùy phong n h ữ n g thứ này ly kỳ cổ quái pháp bảo quất một cái thì là cho khốn trụ, cho nên chưa kịp phản ứng, vì vậy mới sẽ chật vật như vậy, nhưng là nếu là thật luận đến mặt tiền mới vừa lời nói, liễu tùy phong vẫn còn có chút e ngại, cho nên nhìn thấy cái thứ hai ma tục nhìn tới trong nháy mắt. liễu tùy phong đó là nhanh chóng hướng về phía thần đăng ưng thuận rồi nguyện vọng. ta cùng ma tục đổi vị trí. thứ nhất ma tục đã bị liễu tùy phong hành hạ không ra giáng tử rồi. thập phần thê thảm. cho nên tình huống như vậy, cũng là ở thần đăng nguyện vọng trong phạm vi, vì vậy chỉ là trong nháy mắt công phu. liễu tùy phong cùng thứ nhất ma tộc đó là trao đổi vị trí nhưng cũng là ở cùng trong nháy mắt kia cái thứ hai ma tộc kiếm chính là bổ xuống dừng tay dừng tay là ta a thứ nhất ma tộc kinh ngạc liền vội mở miệng nói kiếm kia t r ự c đính đính chính là đối đầu mình nhìn qua có chút kinh người hắn chỉ là nháy một cái con mắt sau đó cũng cảm giác được vị trí trao đổi Đợi lúc ngẩng đầu lên, biến thành cái bộ dáng này. điều này thật là để cho hắn có chút sợ hãi. Bất quá, những thứ này cũng không trọng yếu. May mắn là, cái thứ hai ma tộc kịp thời đem kiếm dừng lại, đồng thời không nhìn được nhìn về phía bên cạnh. Líu tùy phong chính đứng ở nơi đó cười hì hì nhìn mình. tình huống như vậy, để cho cái thứ hai ma tộc biểu tình cũng có nhiều chút nổi dẫn đứng lên. n g ư ơ i tại sao lại ở chỗ này, ta, không biết rõ a. thứ nhất ma tộc có chút liền kinh hoàng mở miệng nói, trong giọng nói hốt hoàng vô cùng. cứu ta, cái thứ hai ma tộc cắn răng, nhấp kiếm liền là muốn hướng p h ư ợ c tiên tác phía trên chém bổ tới. thấy một màn như vậy, liễu tùy phong mí mắt giật mình, sau đó nhanh chóng nắm được thủ quyết, lại vừa là một tia chớp đánh xuống, cái thứ hai ma tộc học thông minh, nhanh chóng lắc mình thối lui ra nước mưa phạm vi bao phủ. Thứ nhất ma tộc chính là một lần nữa bị điện cháy khép, thống khổ không dứt. m à cùng lúc đó, liễu tùy phong lại lần nữa cười khẽ một tiếng, trong tay lại vừa là bóp ra một đạo thủ quyết, thủy linh lực bắt đầu nhanh chóng phun trào. ngay sau đó, bốn phía đó là xuất hiện một cổ mịt mờ sương mù. Đem ba bóng người hoàn toàn lồng trùm lên trong sương mù, l i ễ u tùy phong giơ tay lên, lợi dụng phó bản nhiệm vụ lấy được thiên diện nhanh chóng ở trên mặt nhéo, rất nhanh thì là tạo thành cái thứ hai ma tục s á n g vẻ, sau đó xuất hiện ở thứ nhất trước mặt ma tục, bởi vì sương mù quá nặng, trong mơ hồ, chỉ là đem mặt cho lộ ra, cho nên cũng không nhìn thấy quần áo bất đồng, Thứ nhất ma tộc nhất thời khích động, khô lớn, nhanh cứu ta, nhanh cứu ta, thơ, đừng động, đối đãi với ta chém p h ư ợ c tiên tác, liễu tùy phong học c á i thứ hai ma tộc s á n g vẻ thấp giọng mở miệng nói, đồng thời giơ tay lên hướng mặt trước đưa tới, làm bộ muốn chém đoạn p h ư ợ c tiên tác, kia ma tộc có chút khích động, liền tranh thủ ngực lộ ra, hào không phòng bị, nhưng là một giây g h ế tiếp, bảy viên khảm ly thoi từ trong x ư ơ n g mù bay ra, trực tiếp chính là xuyên thấu thân thể của hắn, cơ hồ là không có chút nào ngăn trở, một màn như thế, trong nháy mắt chính là để cho kia ma tộc chừng lớn con mắt, trong con ngươi là nồng nặc không dám tin ngươi, kia ma tộc t ử tử địa nhìn chăm chú lên trước mặt l i ễ u tùy phong, run rẩy miệng không biết rõ đang nói gì, l i ễ u tùy phong cười hắc hắc, mặt biến thành nguyên hình, đồng thời q u ă n g lên cửa nghi đ ỉ n h hung hãn đập xuống, a, đau n h ấ t ở trên đầu nổ tung như thế, để cho kia ma tục không nói ra lời, mà cơ hồ là cũng trong lúc đó, kia ma tục biểu hiện trên mặt cũng là trở nên sợ hãi đứng lên, bởi vì l i ễ u tùy phong khuôn mặt ở biến thành thì ra dáng vẻ sau đó còn không có rừng, còn đang biến hóa, cuối cùng biến thành chính mình bộ dáng, n à y đại sư huyên nhà ngươi lại phát sổ mười lăm, chương ba trăm tám mươi năm giả bộ cánh tay thất bại, l i ễ u tùy phong thực lực cũng không phải rất mạnh, cao cường như vậy độ chiến đấu bên dưới hắn đã có nhiều chút chịu không nổi, vì vậy, ở quăng lên cửa nghi đ ỉ n h hung hãn đập mấy cái, chắc chắn chính mình đem điều này ma tục cho đánh ngất sau đó, đó là nhanh chóng đưa tay ở trên đai lưng mặt một vệt, rất nhanh. trong tay đó là nhiều hơn một viên đan dược đi ra. đây là huyền khí đan. sau khi dùng có thể làm cho thân thể người trong nháy mắt chính là trả lời đỉnh phong, cho nên l i ễ u tùy phong không chút do dự nuốt xuống, nhận ra được một dòng nước ấm ở trong người lưu động, mà chính mình linh lực cũng là trong nháy mắt chính là khôi phục sau đó. liễu tùy phong trên mặt cũng là thành công biến thành thứ nhất ma tộc dáng vẻ. cùng lúc đó, tiểu tiểu sương mù phạm vi bao phủ bên trong, cái thứ hai ma tộc chính nhất mặt cẩn thận hướng mặt trước sờ lên, muốn phải đối phó liễu tùy phong. mới vừa rồi trong sương mù truyền đến thứ nhất ma tộc thanh âm, cái này làm cho hắn có chút sợ, nếu như bị phượt tiên tác c h ó i là mình, sợ rằng kết quả càng thê thảm. đáng chết này thuộc sơn đ ệ tử, thật không ngờ d n gì, ngược lại cũng không nói thực lực cường hãn, nhưng là này thủ đoạn căn bản không phải nhân loại nghĩ ra được, nhất định chính là suy nghĩ có vấn đề, trọng yếu nhất là, mình là nguyên anh kỳ a, hắn mới một cái tiểu tiểu kim đan trung kỳ, dựa vào cái gì khốn chủ hai người mình, cái thứ hai có chút tức giận ma tục, sắc mặt cũng là thập phần nổi nóng, â m thầm nắm chặt cán đao, trong mắt lộ vẻ dữ tợn biểu tình, mà một xây ghế tiếp, sau lưng đột nhiên truyền đến một cổ ba động, kia ma tộc đồng tử đột nhiên co rụt lại, một xây ghế tiếp, cầm đao hồi chém, bạch, ma đao vô cùng sắc bén, rạch ra x ư ơ n g mù, thậm chí có thể thấy rõ x ư ơ n g mù theo đao động tác cuốn một cách toàn nhi, nhưng là một xây ghế tiếp, Ở kia ma tộc động tác chính là ngừng lại. Trong mắt có chút kinh ngạc. Bởi vì xuất hiện sau lưng tự mình. Bất ngờ chính là đồng bạn của mình. ngươi, ngươi lại muốn giết ta. đồng bạn kia vẻ mặt kinh hoàng nhìn c h ầ m c h ầ m cái thứ hai ma tộc. ngươi không phải là bị trói lại sao. cái thứ hai ma tộc hơi kinh ngạc hỏi. nhanh rời đi sương mù. đi mau. thứ nhất ma tộc lại là căn bản không giải thích. Trực tiếp hướng mặt trước vọt tới, khẩn cấp muốn rời khỏi sương mù phạm vi bao phủ. c á i thứ hai ma tộc cũng là phản ứng lại. Sau đó nhanh chóng hướng mặt trước vọt tới. trên mặt cũng có nhiều chút vui mừng. nếu hắn đã thoát khốn, vậy mình đã chạy ra đi được rồi. chờ đến hai người đi ra. chính diện với tiểu tử kia ngạnh cương, cũng không tin đánh bất t ử tiểu tử kia. kim đan trung kỳ thôi. như thế nào đi nữa nhịp thiên ở trước mặt nguyên anh cũng bất quá chỉ là một cái khiêu lương tiểu sửu thôi ý nghĩ như vậy ở nơi này trong lòng ma tộc hết sức rõ ràng cho nên hắn là như vậy thở phào nhẹ nhõm bước nhanh hơn hướng mặt trước phóng tới chờ một chút ta sau lưng l i ễ u tùy phong biến ảo cái kia ma tộc cũng là mở miệng nói một bộ thở hồng hộc bộ dáng vì vậy cái thứ hai ma tộc cũng là tốc độ chậm lại dù sao mình huyên để vừa mới bị thương phía trước sương mù phun trào đã có thể thấy bung thuyền rồi hiển nhiên lao nhanh ra sương mù phạm vi vì vậy hắn nghiêng đầu nhìn một cái nhanh chóng mở miệng nói lập tức phải đi ra ngoài chịu đựng liễu tùy phong cho hắn một cái ánh mắt kiên định cũng là bước nhanh hơn đi theo cùng lúc đó, trên b u n g mọi người cũng sắc mặt tái nhợt, kinh hoàng nhìn lên trước mặt một màn này, biểu tình có chút ngưng trọng, mà ở một nơi chỗ bóng tối, một đạo thân ảnh lặng yên không một tiếng đồng xuất hiện, trong mắt cũng là lộ ra nóng này vẻ, nếu như l i ễ u tùy phong có thể thấy lời nói, chính là có thể phát hiện, người này chính là nhà mình cha phái tới bảo vệ mình trọng ảnh, nhà mình thiếu thành chủ có thể giữ vững đến bây giờ hơn nữa còn không rơi xuống hạ phong đây là hắn thế nào cũng không nghĩ tới giống vậy hắn là như vậy thập phần lo âu dù sao chỉ thấy trong sương mù không ngừng phun trào rồi sau đó chuyển tới thanh âm cái gì khác cũng không thấy được điều này thật là để cho người ta có chút sợ hãi như là thiếu ra có chuyện bất chắc lời nói chính mình chỉ sợ cũng là chấm dứt, mà đang khi hắn lo lắng thời điểm, cũng ở đây bốn phía mọi người lo lắng thời điểm, sương mù biên giới đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, ngay sau đó một trận phun trào, đó là thấy một cái cả người quấn vòng quanh hắc khí bóng người đột nhiên xuất hiện, thấy một màn như vậy, mọi người đồng tử đột nhiên co r ụ t lại, ma tục chẳng lẽ nói, l i ễ u tùy phong đã không có Trọng ảnh b ư ớ c lên quả đấm, trong tay thả ra bàng bạc linh lực, sau đó muốn xông lên giết cái này ma tộc, nhưng là một giây kế tiếp, một cây trường thương đột nhiên từ trong x ư ơ n g mù lộ ra, t r ự c câu câu đâm về phía kia ma tộc bóng lưng, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, trường thương cơ hồ là không có chút nào ngăn trở đó là đâm xuyên qua ma tộc ngực, xuyên thấu qua ngực mà ra. m ũ i thương lói lên hắc ám sáng bóng không có máu tươi chỉ có vô cùng vô tận hắc khí kia ma tộc thân thể chợt cứng ngắc c h ầ m rãi cúi đầu đến nhìn về phía bầu ngực mình nhô ra m ũ i thương trong mắt chớp động nồng nặc khiếp sợ còn có không dám tin đây rốt cuộc là chuyện gì tại sao biết cái này cái dáng vẻ bạch một giây g kế tiếp thương động một cổ khổng lồ hấp lực từ trên thân thương truyền tới ngay sau đó kia ma t ộ c đó là cảm giác chính mình tốt không cho dịch tu luyện ra nguyên thần giống như là bị thứ gì cho bám vào ở như thế căn bản không động được rồi sau đó khổng lồ hấp lực không ngừng r ũ n g động cơ hồ là trong nháy mắt chính là đem chính mình nguyên thần cho rào sát hầu như không còn hóa thành một đạo đạo hồn lực sáp nhập vào thân thương bên trong vì vậy, kia ánh mắt của ma tục dần dần tan giả m ở nhìn qua có chút bi thương. Cuối cùng, đầu trực tiếp r ũ xuống, lại cũng không có thân thể, liễu tùy phong xoay cổ tay một cái, kia giống như rắn độc một loại trường thương nhanh chóng từ trên thi thể thu hồi lại, thi thể chậm rãi quỳ xuống, cuối cùng nằm ở trên mặt đất, cùng lúc đó, mọi người mới là phát hiện, kia căn bản không phải trường thương, mà là một cây kỳ phiên, chỉ bất quá chóp đỉnh là mùi thương làm thành, giống vậy nắm giữ trường thương lực công kích, trường phong vù vù, thổi kỳ phiên không ngừng tung bay, kỳ phiên hoàn toàn là màu đen, phía trên theo từng đạo phiểu gì đường vân, chỉ một cái liếc mắt, cũng làm người ta cảm thấy đầu c h o n g váng, giống như có vật gì phải đem linh hồn cho hấp thu đi vào như thế, lập tức trong lòng cũng là hoàng sợ, một ít có kiến thức người đã nhận ra, vật này, gọi là âm linh phiên, âm linh phiên, chính là đặc biệt đối phó g i vật, dĩ nhiên, đối với nguyên thần cũng có tương tự tác dụng, đây cũng là l i ễ u tùy phong hệ thống đánh dấu được, không nghĩ tới chỉ là lần đầu tiên dùng, hiệu quả tự ra kỳ tốt, gió thổi lớn hơn, đem những vụ đó tức cho thổi tan, dần dần hiển lộ ra l i ễ u tùy phong bóng người một thân trường b à o màu xanh ngọc thủ lâm phong bởi vì vừa mới chiến đấu kịch liệt đưa đến kiểu tóc có chút xốc x í c h vì vậy l i ễ u tùy phong trần c h ờ một chút bắt đầu đưa tay bát lồng tóc mình đầu có thể rơi máu có thể chảy kiểu tóc không thể loạn bất quá gió quá lớn rồi cái này làm cho l i ễ u tùy phong tóc càng rối loạn vì vậy, hắn cũng có chút căm tức đứng lên, thật là đáng dép a, vốn là muốn dùng phong linh châu phong làm cho mình nhìn qua khí khái anh hùng hừng hực một chút, dù sao cầm trên tay thì phiên, nếu như lại thổi chính mình áo khoác vù vù, kia nhiều có khí thế, chỉ là đáng tiếc, quần áo là thổi lên rồi, tóc cũng thổi không có hình, cái này làm cho l i ễ u tùy phong tiếc cho thu hồi phong linh châu, Lúc này được rồi, muốn giả bộ cánh tay, kết quả kiểu tóc rối loạn, giả bộ không được, mà cùng lúc đó, bốn phía nhân cũng là t r ự c câu câu nhìn chằm chằm l i ễ u tùy phong, trong mắt là nồng nặc hiếp sợ, tiểu tử này, khều một cái hai đối phó hai cái nguyên anh cảnh giới, này đại sư huyên nhà ngươi lại phát s ố mười lăm, chương ba trăm tám mươi sáu diệt vô khuyết mau ra tay, Sương mù ở phong linh châu dưới tác dụng nhanh chóng tàn đi, lộ ra trên bung mặt tình huống, một màn như thế, nhìn trên mặt mọi người biểu tình có chút khiếp sợ, trên bung, cái thứ hai ma tộc quỳ ở nơi đó, từ lặng yên không một tiếng động, đây là đang trước mắt mọi người nhìn đến rõ rõ ràng ràng, thứ nhất ma tộc cũng không có chết hẳn, còn nằm ở nơi đó, tựa hồ là thuộc về trạng thái hôn mê, l i ễ u tùy phong chậm rãi đi tới, ngẩng đầu lên trên tay âm linh phiên, nhanh chóng đâm tới, bạch, đầu súng đâm xuyên qua thứ nhất ma tộc ngực, ở linh lực phun trào dưới tác dụng, thứ nhất ma tộc nguyên thần giống vậy bị rào sát hầu như không còn, mà đến tận đây, âm thầm đánh lén kim đan trung kỳ l i ễ u tùy phong hai cái nguyên anh kỳ ma tộc tu sĩ hoàn toàn chết, bọn họ ở lại trên người l i ễ u tùy phong duy nhất thương t h í chính là ngay từ đầu đánh lén kia hai trường. trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều là g i a o động kinh chủ, trong mắt mang theo nồng nặc vẻ không dám tin. tiểu tử này, lấy kim đan trung kỳ tiêu diệt hai cái đánh lén hắn nguyên anh kỳ. này không phải nói đùa nữa sao. trên mặt mọi người biểu tình thập phần kinh hoàng, thậm chí có nhiều chút không nói ra lời. tại sao có thể như vậy, tại sao có thể như vậy chứ. này không đạo lý a nhưng là hắn lại vừa là thiết thiết thật thật phát sinh ở trước mặt mọi người a trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều là nói không ra lời l ặ n g l ặ n g nhìn chằm chằm l i ễ u tùy phong nhìn hắn từng c á i thu hồi ngũ linh châu thu hồi âm linh phiên sau đó sẽ đổ đưa mắt đặt ở bốn phía trên người ma tục bị ánh mắt của hắn thật sự quét qua ma tục mỗi một người đều là không nhìn được dùng mình một cái trên mặt lộ ra vẻ kinh hoàng vẻ trọng ảnh cũng là hít sâu một hơi trong con ngươi có chút khiếp sợ này xác định là nhà mình cái kia cầu kinh sợ cầu kinh sợ thiếu thành chủ sao muốn là hôm nay một màn này nói cho thành chủ lời nói sợ rằng thành chủ cũng là không nhìn được lễ nóng doanh t r ọ n g chứ trong lúc nhất thời Trọng ảnh biểu hiện trên mặt cũng là trở nên kích động, giết hắn đi, xa xa. một chúng ma t ộ c cũng là phát hiện l i ễ u tùy phong khó x â y dưa chỗ, làm người kế tiếp c á c h biểu hiện trên mặt cũng là trở nên nổi giận đứng lên, sau đó cắn răng, nhanh chóng vọt tới, muốn giết hắn, mà giờ k h ắ c này l i ễ u tùy phong, mặc dù trên mặt không có gì, nhưng là liên tiếp chiến đấu đã để cho hắn mệt mỏi không chịu nổi, dưới trạng thái trơn, bất quá, dù vậy, hắn cũng không có lùi bước, mà là lại lần nữa chân đạp khảm ly t h ô i tay bắt cửa nghi đ ỉ n h lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m những thứ kia x ô n g lại ma t ụ t phúc, từng cái nhìn lão tử trạng thái không được muốn khi dễ lão tử, nhất định chính là trứng rùa, l i ễ u tùy phong ở trong lòng âm thầm nhổ nước bọt đến, biểu hiện trên mặt cũng là cực kỳ bất mãn, mà đang khi hắn chuẩn bị xông lên thời điểm, một đạo ảnh t ử lặng yên không một tiếng đồng xuất hiện ở trước mặt l i ễ u tùy phong. công t ử ngươi nghỉ ngơi một hồi đi, còn dư lại, giao cho ta, nghe được thân ảnh kia thanh âm, l i ễ u tùy phong cũng là sưởng sờ, ngay sau đó trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, Trọng ảnh, ả n h thúc, đã làm phiền ngươi. l i ễ u tùy phong kềm chế rồi nội tâm của tự mình kích động, liền vội mở miệng nói. Trọng ảnh khẽ gật đầu, sau đó nhanh chóng s ô n g ra ngoài, bạch, so với l i ễ u tùy phong mà nói. Trọng ảnh tốc độ chính là sắp đến cực hạn rồi. thực lực của hắn, không thua với huyền khí trưởng lão còn c ó nữ võ thần, cho nên vào thời khắc này dưới tình huống, đối mặt những ma tộc đó cũng là không chút nào sợ cơ hồ là n g h i ề n ép một loại tồn tại chỉ thấy hắn lộ ra hai tay hai tay đó hình như là có tự động tuần hành một dạng trực tiếp chính là bắt được hai cái cổ cổ sau đó dùng lực vặn một cái theo sắc sắc nhất thanh thúy h ư ở n g ngay sau đó hai cái ma tộc đó là ngã xuống không có đồng tính một màn này nhìn liễu tùy phong con ngươi đều là trực Con bà nó tự đối mặt hai cái ma tột liều sống liều chết nhân ra một móng vuốt một cái trực tiếp véo chết ai thật đáng thương bất quá nếu trọng ảnh nói bảo vệ mình l i ễ u tùy phong cũng liền không lo lắng chầm rãi rơi vào trên bung mặt ánh mắt nhìn chầm chầm về phía bốn phía mà thấy đột nhiên xuất hiện một vị hóa thần kỳ cao thủ Tất cả mọi người đều là kinh chủ. chỉ là đợi ánh mắt quét qua l i ễ u tùy phong sau đó, những cao tầng kia tựa hồ mơ hồ biết thứ gì, không nói thêm gì nữa. cùng lúc đó, nữ võ thần cùng hoa tông tông chủ cũng là đấu đến cuối cùng giai đoạn, theo hai người một trận điên cuồng sau khi đụng, nữ võ thần cũng là tiếp liền lui về phía sau mấy bước, mặt bên trên nổi lên một vệt nồng đậm biểu tình, tiểu thư ta đến giúp ngươi, sau lưng, lan nhi vụt xuất hiện, trong tay nắm hai cây truy thủ, sau đó đứng ở nữ võ thần bên cạnh, ngươi đi, nữ võ thần những mày một cái, liền vội mở miệng nói, không biết tại sao, thấy lan nhi xuất hiện, nàng đột lại chính là nhớ lại diệp vô khuyết lúc trước lời muốn nói cái kia dự ngôn, chẳng lẽ nói, lan nhi vì bảo vệ mình, c h o nên trên mặt xuất hiện vết sẹo, cái ý niệm này vừa nhô ra. Nữ võ thần liền là có chút bận tâm, lập tức cũng là liền vội vàng dày lan nhi rời đi. Tiểu thư, ta giúp ngươi, cái này hoa t ô n g t ô n g chủ thực lực, rất mạnh, một mình ngươi chưa chắc có thể đối phó. Lan nhi cũng không rời đi, chỉ là đứng ở bên cạnh mở miệng nói, nếu là ngay từ đầu hoa t ô n g t ô n g chủ, tự nhiên không phải nữ võ thần đối thủ, có thể giờ phút này là, hoa tông tông chủ đã hoàn toàn nhập ma, thực lực cũng là tăng lên mấy phần, vì vậy giờ phút này nữ võ thần đối phó cũng có nhiều chút cố hết sức, nếu không lời nói, cũng sẽ không rằng có thời gian dài như vậy, lan nhi cũng chính là thấy được một điểm này, cho nên mới tới trợ giúp, ngươi không phải ở lại chỗ này, Nữ võ thần không nhìn được mở miệng nói, chỉ là còn chưa có nói xong. xa xa hoa t ô n g t ô n g chủ đột nhiên động, kia to con thân thể nhanh chóng vọt tới, trực tiếp chính là công về phía nữ võ thần. Trời ạ, đây là ăn rồi thứ gì. một buổi tối không tới liền từ hôm qua như vậy miêu điều dáng vẻ biến thành bây giờ trạng thái a. lan nhi không nhìn được mở miệng nói, mà nghe nói như vậy hoa t ô n g t ô n g chủ. nhất thời dận tím mặt, nàng nguyên bổn cũng là cực kỳ đẹp đẽ nữ tử, có thể là vì tu luyện rồi ma công, biến thành hiện ở trạng thái như vậy, nhất là thân thể, to mọng vô cùng, cái này làm cho nàng cực độ thống khổ, cho nên rất nhiều lúc căn bản không muốn nghe đến người khác nói lời như vậy, dưới bình thường tình huống, nàng đều sẽ che lại chính mình thân hình, không để cho mình bại lộ ra, nhưng là bây giờ thi triển ma công, không thể không bại lộ ra. cùng lúc đó, c á c h này làm cho nàng cả người cũng là càng nhạy cảm, nghe được lan nhi lời nói, cả người cũng là giận dữ không thôi, lạnh lùng nhìn chăm chú lên trước mặt lan nhi, rồi sau đó giơ tay lên chính là chuẩn bị công kích, lan nhi cả kinh, nhanh chóng lui về phía sau mấy bước, sau đó đem truy thủ trong tay quăng ra ngoài, Truy thủ trên không trung xẹp qua một c á c h độ cong, cùng thời điểm là phá vỡ hoa t ô n g t ô n g chủ cánh tay, c á c h này làm cho nàng càng nổi cơn thịnh nộ, giống giận một tiếng sau đó, hoa t ô n g t ô n g chủ đó là há h ố c miệng ra, bình phun phun ra đại cánh hoa, mà những thứ kia cánh hoa trong nháy mắt chính là biến thành đen, bốc mùi, biến thành vô số châu chấu, cứ như vậy bay hướng lan nhi, cơ hồ là trong nháy mắt, chính là đem lan nhi cả người bao phủ lại. xong rồi, một màn này, xuất hiện quá mức đột ngột, cho tới nữ võ thần căn bản không kịp phòng vệ, hơn nữa lan nhi thực lực không thể so với hoa t ô n g t ô n g chủ. trong lúc nhất thời, cũng là căn bản không phòng được, nữ võ thần muốn cứu nàng, nhưng là hoa t ô n g t ô n g chủ trực tiếp chính là quấn lấy nàng, để cho nàng căn bản không nhúc nhích được. vì vậy, nữ võ thần chỉ có thể là cắn răng, la lớn, diệp vô khuyết, mau tới cứu lan nhi. này đại sư huyên nhà ngươi lại phát sổ mười lăm, chương ba trăm tám mươi bảy cứu lan nhi. phía dưới, chính đang chiến đấu diệp vô khuyết cũng là đột nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt súng động một cổ khó mà nói rõ thần sắc. Chờ nhìn biết phía trên tình huống sau đó, diệp vô khuyết cũng là hít vào một ngụm khí lạnh. quả nhiên, bắt đầu, châu chấu không phải bình thường sâu trùng, loại vật này điên lên, nhưng là liền thịt đều ăn, nếu để cho bọn họ ở lan trên người nhi cắn mấy hớp, sẽ tạo thành cái dạng gì tình huống diệp vô khuyết căn bản không dám tưởng tượng, vì vậy, đang bước lui trên tay ma tộc sau đó, Diệp vô khuyết nhanh chóng bay, xuất hiện ở giữa không trung. Diệp vô khuyết nhanh cứu lan nhi, tà t h u a n g ư ơ i nhanh cứu lan nhi. Nữ võ thần có chút bận tâm mở miệng nói. Diệp vô khuyết con ngươi giật mình, nhìn sâu một cái trước mặt nữ võ thần, sau đó khẽ thở dài, vọt vào rồi châu chấu trong đám, nếu như có thể mà nói, Hắn tình nguyện nữ võ thần đừng bảo là câu này ta thua. Gần đó là nàng không nói. mình cũng nhất định sẽ cứu lan nhi. những châu chấu đó trong đám tàn r a khí tức giường gì. ô ép ép một mảnh. đem lan nhi lồng chùm lên bên trong. cũng không biết rõ lan bây giờ nhi tình huống như thế nào. diệp vô khuyết khẽ quát một tiếng. nhanh chóng giơ tay lên. sau đó đọc lên trong miệng. ngay sau đó. theo một trận kiếm ngân vang, nam minh ly hỏa kiếm nhanh chóng hóa thành ba cây, trực tiếp hướng mặt trước đâm tới. nóng bỏng khí tức trong nháy mắt chính là đem phủ cận châu chấu cho nướng khép hồ một mảnh. trong lúc nhất thời, những châu chấu đó cũng là hãi nhanh chóng né tránh, gần đó là không né tránh, cũng là điều không mở tam mũi chân hỏa công chích. tam mũi chân hỏa, chính là ma tộc khắc tinh, rất nhanh. Diệp vô khuyết đó là phá vỡ những châu chấu đó, nhanh chóng vọt vào, cùng lúc đó, cũng là hiện lộ ra bên trong lan nhi, lan nhi, ngươi không sao chứ, diệp vô khuyết xuất hiện ở lan nhi bên người, thấp giòn g hỏi, ta không sao, lan nhi ngẩng đầu lên, mặc dù có châu chấu, nhưng bởi vì diệp vô khuyết xuất hiện kịp thời, cho nên cũng không có tạo thành nhiều nặng nề vết thương chỉ là trên mặt có nhiều chút vết máu thôi thấy một màn như vậy diệp vô khuyết mới là thoáng thở phào nhẹ nhõm sau đó mở miệng nói ngươi không muốn đứng ở chỗ này ngươi đi xuống có thể là tiểu thư nàng lan nhi có chút khẩn trương nhìn về phía diệp vô khuyết ngươi tiểu thư gia không cần lo lắng ta tới giúp nàng bên cạnh Hoa u y n trường khí l ã thân、ảnh、đột nhiên xuất ảnh nhiên hiện. h n n chóng h phía đi về tung r ư ớ c bay đi. Không l â lắm thời i g a Đó là c ù n nữ võ tung h chiến h ầ n n với a c ù hướng về phía hoa tông tông về chủ bắt đó ầ u xuất chung nhất thủ. Trong lúc nhất thời. Không chung cũng là lan tràn một liệt Không cũng lan lúc là cổ kịch s n g là i n nhanh.、Hoa、tông tông h Hoa chủ lực. l Rất đó là không địch lại ở hai người công kích bên dưới hoa t ô n g t ô n g chủ cũng là bị trọng thương Thê thảm muốn muốn chạy trốn, chỉ là trước khi rời đi, nhưng là bị trọng ảnh cho c ả n lại. Ba cái hóa thần kỳ, đối mặt một cái hoa t ô n g t ô n g chủ, coi như là hoa t ô n g t ô n g chủ thực lực có mạnh hơn nữa, cũng ít ỏi khả năng chạy trốn, cuối cùng chỉ có thể ở ba người công k í c h bên dưới, nuốt thần tại chỗ, chỉ là chốc lát, hoa t ô n g t ô n g chủ đó là thê thảm t ử ngay tại chỗ, trong lúc nhất thời, cũng là bi thảm không dứt, đến đây, theo hoa tôn g tôn g chủ tử vong, còn dư lại ma tộc cùng hoa tôn g để tử cũng chết tử, trốn trốn, thấy một màn như vậy, rốt cuộc trần ai lạc định, mọi người cũng là thở phào nhẹ nhõm, c h ầ m rãi rơi vào trên thuyền, trên thuyền, thây phơi khắp nơi, ô yên t r ứ n g khí, tản ra từng cổ một phiểu gì mùi vị, Nữ võ thần chậm rãi rơi xuống, bên cạnh phong n h ị cũng là bước nhanh tới, quét dọn chiến trường, kiểm lại một chút nhân viên thương vong. Nữ võ thần phân phó nói, phải, phong n h ị gật đầu một cái, nhanh chóng lính mệnh đi ra ngoài bắt đầu hành động, mà cùng lúc đó, l i ễ u tùy phong cũng là đứng ở bên cạnh, trọng ảnh nhanh chóng từ ảnh từ bên trong phân giải ra ngoài, đứng ở l i ễ u tùy phong bên người, Ngạc. À, nếu là nói cho thành chủ, sợ rằng thành chủ cũng là vì thiếu thành chủ cảm thấy cao hứng. Trọng ảnh chậm rãi mở miệng nói, nghe nói như vậy, liệu tùy phong sắc mặt biến thành hơi đen, chính mình lúc trước cứ như vậy không bị người coi trọng, đánh chiếc cũng có thể nói biểu hiện tốt, liệu tùy phong sờ lỗ mũi một cái, có chút bất đắc dĩ. ảnh thúc, ngươi tự xưng cái gì lão n ô a. như vậy không tốt, hay lại là xưng chính mình ảnh thúc đi. Trọng ảnh nhưng là cười một tiếng, cũng không quấn quýt cái gì. từ hôm nay đi phía trước, trọng ảnh cho tới bây giờ chưa từng ở trước mặt l i ễ u tùy phong tự xưng lão n ô quá. hôm nay thấy được l i ễ u tùy phong sau khi chiến đấu, trọng ảnh rốt cuộc t h ì hạ thấp tâm tính. thừa nhận c á c h này l i ễ u thành duy nhất thiếu thành chủ. Hôm nay này hoa t ô n g xảy ra chuyện gì. thế nào thoáng c á c h liền cùng ma tộc sinh ra liên lạc. l i ễ u tùy phong thở dài. có chút tiếc cho. mấy c á c h đẹp đẽ tỉ tỉ dài hơn nhiều đẹp mắt a. nhất là mân côi tiên tử. xách xách xách. kia đại bạc chân g ê u một c á c h trường. so với mạnh uyển đều dài hơn. đáng tiếc. Hoa tông nhân vẫn muốn tiến vào thập n h ị phúc địa vị trí bên trong, không biết sao thực lực không đủ, cho nên chỉ có thể là miễn cưỡng ở chỗ này. Sau đó ma tộc nhân dần dần xâm nhập bọn họ thế lực, cuối cùng liền hoa tông tông chủ cũng bị ô nhiễm rồi. Trọng ảnh mở miệng nói, liễu tùy phong xứng sờ, nghiêng đầu nhìn về phía trọng ảnh, ngươi biết rõ chuyện này, biết rõ, liễu thành đối với các thế lực lớn cho tới nay đều có mật thám chỉ là thiếu ra lúc trước không biết rõ mà thôi trọng ảnh tiếp tục nói nghe nói như vậy liễu tùy phong trầm mặt một chút thế nào cảm giác hôm nay đánh một trận thật giống như đem thân phận của mình cũng cho gõ mõ cầm canh thêm không giống nhau đây liễu tùy phong không biết rõ làm sao hình dung loại cảm giác này chỉ là miếng môi một cái chỉ chúc lát sau, xa xa đó là chuyện đến tiếng bước chân, diệp vô khuyết bước nhanh đi tới, hơi kinh ngạc nhìn một cách trọng ảnh, sau đó mới là hỏi, đại sư huyên, ngươi không sao c h ứ ta không sao, l i ễ u tùy phong lắc đầu một cái, chậm rãi nghênh đón, đồng thời hướng về phía trọng ảnh khoát tay một cái, trọng ảnh nhanh chóng xoay người, lần nữa bước vào trong bóng ma, chỉ chục lát sau, cả người đó là biến mất không thấy. Diệp vô khuyết nghiêng đầu nhìn một cái, đợi nhìn biết tình huống bên trong sau đó. nhất thời cả người đều là chừng lớn con mắt, mặt đầy không dám tin, con bà nó, hắn ai vậy. Diệp vô khuyết không nhìn được nghiêng đầu nhìn về phía l i ễ u tùy phong, thấp giọng hỏi, l i ễ u tùy phong nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái. sau đó mặt không chút thay đổi mở miệng nói quản nhiều như vậy làm gì tình huống thế nào lan nhi như thế nào lan nhi đúng là có chút nguy hiểm không bây giờ quá không sao nói đến chuyện này d i ệ p vô khuyết cũng là thở phào nhẹ nhõm ta dự đoán vẫn còn có chút hiệu quả bất quá theo ta trong ấn tượng tình huống không giống nhau nơi nào không giống nhau liễu tùy phong ngược lại hỏi, ta cảm giác, theo mỗi một chuyện đi sâu vào, cuối cùng bị ta thay đổi quá trình, kết quả cũng trở nên so với lúc trước càng nghiêm trọng hơn rồi. Nếu như không phải lần này ta kịp thời xuất thủ, sợ rằng lan nhi không chỉ là h ủ y dung, còn có thể bị châu chấu cắn chết đây. diệp vô khuyết mở miệng nói, chỉ sợ sau này rất nhiều chuyện, biến hóa càng ngày càng nhiều. đến thời điểm chúng ta gặp phải khó khăn, cũng so với lúc trước càng nghiêm trọng hơn, diệp vô khuyết thở dài, mặt bên trên nổi lên vẻ lo âu, liễu tùy phong nhìn hắn một cái, không lên tiếng, chỉ là biểu tình có chút không khỏi. xa xa, phong nhị c h ậ m rãi đi tới, nhìn một cách liễu tùy phong, trong mắt dũng động cảm kích biểu tình, tựa hồ là có lời gì muốn cùng liễu tùy phong nói như thế, này đại sư huyên nhà ngươi lại phát sổ mười lăm chương ba trăm tám mươi tám khoa chương độ hào cảm thấy phong n h ị một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng l i ễ u tùy phong dứt khoát chính là dừng bước lại t r ự c câu câu nhìn chằm chằm phong n h ị thật là muốn muốn cảm tạ mình liền cẩn thận cảm tạ mà làm gì khẩn trương như vậy bộ dáng chính mình lại không phải đại nhân vật gì thấy l i ễ u tùy phong dừng lại Phong n h ị sắc mặt lại vừa là cứng đờ. Vốn là hắn chỉ là muốn thông qua sắc mặt mình hơi chút biểu đạt một chút nội tâm cảm kích. Tất lại bất kể nói thế nào. chính mình cũng là đường đường đại thống lính. hơn nữa trước còn với l i ễ u tùy phong náo loạn không được tự nhiên. bây giờ phải cảm tạ l i ễ u tùy phong. vậy khẳng định liền muốn thuận tiện nhận thức cái sai. cái này làm cho phong n h ị có chút khó mà tiếp nhận. vì vậy Hắn liền muốn xa xa biểu lộ mình một chút cảm kích. Ai nghĩ được, l i ễ u tùy phong cứ như vậy ngay trước chính mình mặt ngừng lại. c á c h này làm cho phong n h ị cả người đều là che lại. mà một giây kế tiếp, l i ễ u tùy phong động tác để cho Hắn càng mông. chỉ thấy l i ễ u tùy phong giơ tay lên, vẻ mặt ô n nhu giúp phong n h ị lôi k é o trên người khôi giáp. sau đó lại vừa là vỗ một cái bầu ngực Hắn h ổ tâm kính. tiếp lấy cười hít mắt mở miệng nói, phong thống lính tìm ta là muốn làm gì, người tốt, đây là buộc chính mình cảm tạ hắn a, phong nhị tâm lý khỏi phải nói nhiều chán ngán làm nũng rồi, nhưng là không có cách nào l i ễ u tùy phong s á c s á c thật thật cứu mình, mình cũng đúng là hẳn cảm tạ xuống, cho nên phong nhị chỉ có thể là thở dài, chậm rãi mở miệng nói, Ta là nghĩ phải thật tốt cảm tạ một chút thiếu thành chủ. ồ, thế nào cảm tạ. Con mắt của liễu tùy phong sáng lên. có chút kích động nhìn về phía phong n h ị phong n h ị biểu tình lại vừa là hơi chậm lại. không đúng. này liễu tùy phong thế nào không theo như quy củ nói chuyện. hắn không nên khiêm tốn khiêm tốn một chút. nói không cần khách khí sao. chả thế nào hỏi mình làm như thế nào cảm tạ đây. Phong nhị biểu tình càng cứng lên, muốn nói, lại không biết rõ nên nói cái gì. May mắn là, bên cạnh có người tới, cắt đứt giữa hai người trao đổi, cái này làm cho phong nhị được thở hổn hển. l i ễ u sư huyên, thật là rất cảm tạ ngươi, chỉ có ngươi nguyện ý nói giúp ta, người đến là ngao thanh, vừa nhìn thấy l i ễ u tùy phong, hắn đó là không nhìn được đưa tay ra. khách khí, khách khí, đối mặt ngao thanh, l i ễ u tùy phong vẫn còn có chút t r ộ t dạ, dù sao làm bộ hắn dáng vẻ trộm thiên nghĩ chứng, cho nên giờ phút này cũng không dám tao, rồi sau đó ngao thanh bắt được l i ễ u tùy phong tay, lại vừa là kích động mở miệng nói, mới vừa nhìn l i ễ u sư huyên thân vùi lấp hiểm cảnh, thật là làm ta sợ muốn chết, dứt khoát l i ễ u sư huyên thân thủ bất phàm, Gặp lại ngươi không việc gì. Ta thật thật cao hứng. đang khi nói chuyện, ngao thanh cũng là không nhìn được ôm lấy l i ễ u tùy phong. l i ễ u tùy phong vốn là không nghĩ tao. nhưng là nghe được ngao thanh lời nói, vẫn là không nhìn được hỏi. ngươi cao hứng biết bao nhiêu. trong nháy mắt, l i ễ u tùy phong cảm giác được rõ ràng rồi ngao thanh thân thể cứng một chút. tựa hồ là đối mặt cái đề tài này. không biết rõ nên trả lời như thế nào. liễu sư huynh, ngươi không việc gì thật là quá tốt, gặp lại ngươi mới vừa rồi thân thủ, ta cũng thật thật cao hứng, xa xa, tương chiêu nghĩa cũng là chạy chậm đi tới, có chút kích động, mới vừa rồi, chỉ có liễu tùy phong nguyện ý giúp mình còn có ngao thanh nói chuyện, này để cho hai người đối chức hắn hận ý cũng là tan thành mây khói, hơn nữa l i ễ u tùy phong triển lộ ra thực lực, mình coi như là còn có hận ý, kia cũng không dám biểu lộ ra a, mà nghe được tương chiêu nghĩa lời nói, l i ễ u tùy phong lại vừa là thở dài, n g ư ờ i cao hứng quá sớm, tương chiêu nghĩa trên đầu toát ra một tầng dấu hỏi, không nhìn được nghiêng đầu nhìn về phía ngao thanh, ngao thanh biểu tình cũng cùng tương chiêu nghĩa không kém bao nhiêu, tới vô phong kiên quyết, cả người hắn đứng ở đó một bên, trong lòng buồn s ầ u đã giảm bớt không ít, dù sao ba người chia sẻ bản thân một người gặp gỡ, còn thật vui sướng, phong thống lĩnh, ngươi mới vừa rồi vẫn chưa trả lời ta, ngươi chuẩn bị thế nào cảm tạ ta ư, l i ễ u tùy phong lại vừa là nghiêng đầu nhìn về phía phong n h ị không nhìn được hỏi, phong n h ị sắc mặt lại vừa là cứng đờ, vốn là sắp toát ra nụ cười lại lần nữa đông đặc ở trên mặt loại cảm giác này hãy cùng ngươi táo bón không sai biệt lắm mà cùng lúc đó trên lầu cũng là chuyện đến thanh âm thiếu t h à n h chủ nhà chúc ta tiểu thư mời ngươi qua lan nhi không biết rõ lúc nào xuất hiện kia s ú p s ú p nhu nhu thanh âm quất một cách thì là phá vỡ nơi này hơi có chút cứng ngắt đầu không khí l i ễ u tùy phong ngẩng đầu lên nhìn một cái, sau đó hơi có chút tiếc cho nhìn một cái ba người, đó là nghiêng đầu đi tới, rất nhanh. l i ễ u tùy phong đó là xuất hiện ở lan trước mặt nhi, lan nhi cô nương, ngươi thấy ta cao hứng sao. l i ễ u tùy phong không nhìn được hỏi, lan nhi vẻ mặt sợ hãi nhìn một cái l i ễ u tùy phong, sau đó vội vã quay người sang, cũng không trả lời. Nhanh chóng đi về phía trước. được rồi. đại sư huynh. ngươi làm gì. ngươi t r e o cợt một cái tiểu nha hoàn làm gì. diệp vô khuyết ở sau lưng mở miệng nói. biểu hiện trên mặt cũng có nhiều chút bất đắc dĩ. ta lúc nào t r e o cợt một cái tiểu nha hoàn rồi hả. liễu tùy phong có chút bất mãn. chậm rãi đi theo. lại nói. lão bà ngươi tìm ta làm gì. l i ễ u tùy phong cao mày, có chút mất hứng, các ngươi mới vừa rồi chiến đấu không lúc bắt đầu sau khi liền ở cùng nhau, nhất định là lừa gạt đến ta không biết rõ đang làm gì. diệp vô khuyết, đừng cho là ta không biết rõ, ngươi chính là thấy sắc quên hữu. l i ễ u tùy phong khinh bị mở miệng nói, đối với ở hoa t ô n g công k í c h tiên thuyền thời điểm, diệp vô khuyết không có trước tiên quá tìm đến mình. ngược lại đi tìm nữ võ thần l i ễ u tùy phong thịt mũi coi thường nữ nhân cuối cùng là nữ nhân có câu nói vợ chồng vốn là cùng chim rừng tai vả đến nơi mỗi người bay tục thoại còn nói hương đệ như tay chân nữ nhân như quần áo ngươi xem một chút dựa vào đàn bà là không nhờ vả được đến thời điểm ngươi chính là được dựa vào h u y ê n đệ liễu tùy phong liếc mắt một cái diệp vô khuyết, trong mắt tiết lộ ra thật sâu khinh bì. Diệp vô khuyết cũng là gãi đầu một cái. Luôn cảm thấy đại sư huyên đối thái độ mình có cái gì không đúng. Bất kể nói thế nào. đại sư huyên, hôm nay hay lại là muốn đa tả ngươi. Diệp vô khuyết do dự một chút. sau đó hỏi, cảm ơn ta. liễu tùy phong xứng sờ. có chút không hiểu nhìn về phía diệt vô khuyết ngươi có cái gì tốt cảm ơn ta rất nhiều chuyện ta chỉ có nói cho ngươi nếu như không phải ngươi để cho ta đem một ít chuyện nói cho oanh nhi khích lệ ta đi đuổi theo oanh nhi hơn nữa hôm nay còn giúp oanh nhi đối phó nhiều như vậy ma tục bảo vệ oanh nhi trên thuyền nhiều người như vậy sợ rằng hôm nay kết quả sẽ trở nên xấu hơn diệp vô khuyết nhẹ giọng mở miệng nói lại nói có chút loạn hẳn là diệp vô khuyết vừa mới xây dựng tốt câu nói bất quá mỗi một câu nói tựa hồ cũng là tiết lộ ra một cổ thâm tình c á c h này làm cho l i ễ u tùy phong cũng là không khỏi mím môi một cái không cần khách khí keng chúc mừng ký chủ nhân vật chính độ hào cảm lên cao mười điểm chỉ số vì thua ba mươi tám nhắc nhở, cùng chung hoạn nạn, mới là thành lập thật cảm tình cơ sở nha. k e n chúc mừng ký chủ, độ hào cảm tăng lên mười điểm, nhiệm vụ chính tuyến khen thường, t ử vân chướng, diệt ma đạn nguyệt nỏ, t ử vân chướng, năm màu thải màn, có thể biến ảng ảnh vật mê người mắt, cũng có thể phát năm màu hào quang chống đỡ đ ị c h nhân, diệt ma đạn nguyệt nỏ, áp dụng ba trăm sáu mươi năm hai tây phương thái ấp chân kim luyện thành hình như nọ ốm thu phát tùy ý. chuyên phá ma hỏa tài yên độc xa nghe trong đầu truyền tới thanh âm l i ễ u tùy phong quất một cách thì là ngây ngẩn vẻ mặt không dám tin nhìn lên trước mặt diệp vô khuyết người tốt ta tốt ai ra thoáng c á c h lại chính là tăng lên mười độ h ả o cảm thật là chưa bao giờ có a Này đại sư huyên nhà ngươi lại phát sổ mười lăm, chương ba trăm tám mươi chín không thể không tin tưởng. Lần trước phát sinh sự tình như thế, đại khái còn là mình biên tạo ra mình cũng là một cái xuyên việt giả. Sau đó nói đời trước không có xếp hắn như vậy một cái bí mật lớn đồng trời mật thời điểm. Diệp vô khuyết mới thoáng c á c h tăng lên mười độ h ả o cảm chứ. Hôm nay này chuyện gì không có vì liên quan đến hắn. đơn thuần chính là giúp nữ võ thần đánh một trận, ổn định tình huống, kết quả hắn cũng cho mình tăng lên mười độ hảo cảm. ngươi có lầm hay không à đại huyên đệ, l i ễ u tùy phong hận sắc không thành được thép nhìn lên trước mặt diệp vô khuyết. n g ư ờ i này, thật là quá phận, chính mình giúp hắn như vậy. kết quả hắn đây, độ hảo cảm tăng lên trầm trập, hôm nay vì rồi một nữ nhân, dĩ nhiên cũng làm tăng lên nhiều như vậy độ hảo cảm cái này làm cho l i ễ u tùy phong khó mà tiếp nhận thế nào thấy l i ễ u tùy phong biểu tình diệp vô khuyết xứng sờ hơi kinh ngạc nhìn hắn không có gì l i ễ u tùy phong gắng gượng đem muốn nói chuyện cho nén trở về dù sao độ hảo cảm vừa mới tăng lên bây giờ đã có máy sẽ biến thành đ ă n g nhìn dáng dấp lại khá một chút tựa hồ cũng không phải là không thể ác. tóm lại, đại sư huyên, ta đúng là thật cảm tạ ngươi, diệp vô khuyết lại vừa là mở miệng nói, có chút thân tình, liễu tùy phong biếu môi, ngươi quang ngoài miệng cảm tạ ta là vô dụng, muốn hành động, hành động thực tế đ n g có hiểu hay không, nghe nói như vậy, diệp vô khuyết sườn sốt một chút, có chút kinh ngạc, Kia ngươi muốn cho ta lấy cái gì hành động thực tế. Rất đơn giản à. ngươi sớm một chút cùng với nữ võ thần. tốt nhất là sớm một chút đem nàng ếp dưới thân thể. l i ễ u tùy phong mở miệng nói. trong một sát na, d i ệ p vô khuyết sắc mặt đỏ b ừ n g lên một mảnh. cả n g ư ờ i cũng là nổi nóng nhìn về phía l i ễ u tùy phong. sau đó giơ tay lên chính là đánh ra. đại sư huyên. ngươi đang nói hưu nói vượn thứ gì ngươi làm sao có thể nói lời như vậy l i ễ u tùy phong thở dài đã biết là nói bậy nói bạ sao đây là thật khẩn cấp hy vọng ạ dù sao cho đến bây giờ cái kia ngẫu nhiên nhiệm vụ vẫn chưa xong đâu muốn là muốn cái kia ngay sau đó nhiệm vụ hoàn thành còn không biết rõ lúc nào đây ai nghĩ tới đây l i ễ u tùy phong lại vừa là không nhịn được thở dài thấy nhà mình đại sư huyên kỳ kỳ quái quái biểu hiện, diệp vô khuyết càng kinh ngạc, bất quá cũng chỉ là gãi đầu một cái thôi, cũng không nói thêm cái gì, rất nhanh, hai người đó là ở lan nhi dưới sự dẫn d ắ t xuất hiện ở nữ võ thần trong phòng, tiểu thư, hai người bọn họ đến, lan nhi ở cửa nhẹ giọng nói, vào đi, bên trong căn phòng truyền đến thanh âm, rất nhanh, mấy người đẩy cửa vào đó là nhìn đi vào trong phòng nữ võ thần giờ phút này nữ võ thần đang thay quần áo trên người mang theo tươi mới huyết khải giáp đã cưới ra đặt ở bên cạnh mà giờ k h ắ c này nàng chính đổi lại một bộ nhẹ đồng phục trong lúc nhất thời kia linh lung đầy đặn vóc người cũng là nhìn một cái không sót gì hí l i ễ u tùy phong hít vào một ngụm khí lạnh Căn cứ huyên đ ệ thê không thể lừa gạt ý tưởng. l i ễ u tùy phong quả quyết quay người sang đến, đưa lưng về phía nữ võ thần, không hố là trên chiến trường chém giết đi ra nữ tử, không có chút nào so đo những thứ này tiểu tiết, nếu như có thể mà nói, l i ễ u tùy phong hy vọng còn lại đẹp đẽ t ỷ t ỷ cũng có thể làm được một điểm này. Bất quá, để cho l i ễ u tùy phong không nghĩ tới là, chính mình quay người sang đến, còn bên cạnh diệp vô khuyết cũng là vẻ mặt q u ấ n bách nghiêng đầu đến, biểu tình có chút xấu hổ, liễu tùy phong hận sắc không thành được thép nhìn hắn một cái, sau đó nói, ta xoay người thì thôi, ngươi chuyển cái gì thân à, ngươi cho ta quay trở lại, đang khi nói chuyện, liễu tùy phong cũng là nắm chặt lấy diệp vô khuyết đầu chuyển tới, diệp vô khuyết đột nhiên xứng sờ, căn bản không nghĩ tới đại sư huyên lại cho tự mình làm như vậy một chút. trong lúc nhất thời, biểu hiện trên mặt càng tức giận. đại sư huyên, ngươi, ngươi làm sao có thể như vậy. ta g i ả n g kia, l i ễ u tùy phong có chút vô tội nhìn lên trước mặt diệt vô khuyết. ngươi quên, ngươi cùng với nàng tiền đặt cuộc là cái gì, ngươi thắng rồi a, ngươi xem một chút, lan nhi đúng là bị c ô n g kích. ngươi cứu lan nhi, bây giờ nàng thua, ngươi thắng rồi. dựa theo đồ ước, nàng mỗi lần gặp lại ngươi, đều phải hướng về phía ngươi cười. nhưng là, nhưng là cái này lại có thể nói rõ cái gì chứ. diệp vô khuyết có chút nổi nóng nhìn c h ầ m c h ầ m liễu tùy phong, từ đ ố i với diệp vô khuyết hiểu, liễu tùy phong rất rõ ràng, tiểu tử này giả bộ. Ở mẹ hắn không biết xấu hổ, muốn tán gái chính mình ngượng ngùng, còn muốn cho bổn sư huyên đến cho giúp ngươi. Bất quá liếu tùy phong cũng rất thân thiết, dù sao cái này cùng nhiệm vụ của mình có quan hệ, cho nên liếu tùy phong quan tâm mở miệng nói, nếu mỗi ngày đều hướng về phía ngươi cười, kia ái tình sẽ còn xa sao, diệc vô khuyết sắc mặt trong nháy mắt đỏ bừng lên, bất quá sống vậy, trong mắt còn mang theo từng tia hưng phấn, người tốt, nhìn diệt vô khuyết biểu tình, l i ễ u tùy phong trực tiếp tới một câu người tốt, các ngươi xoay đầu lại đi, không cần cố kìa như vậy, nhi nữ s a n g hồ, không chú trọng nhiều như vậy, nhìn hai người ngay trước chính mình mặt tứ vô kìa đạn trao đổi, nữ võ thần cũng có nhiều chút nhức đầu, bất quá, l i ễ u tùy phong nói không có sai, chính mình xác xác thật thật là thua rồi nghe được nữ võ thần lời nói liễu tùy phong cũng là nghiêng đầu đến thấy nàng đã mặc quần áo xong đây mới là thở phào nhẹ nhõm bái kiến điện h ạ liễu tùy phong chắp tay thiếu thành chủ không nên k h á c h khí nữ võ thần đáp lễ lại vừa mới chuẩn bị nói chuyện nhưng lại là thấy liễu tùy phong nhìn mình c h ầ m c h ầ m thế nào Nữ võ thần kinh ngạc hỏi, luôn cảm thấy điện hạ tựa hồ là quên rồi thứ gì. l i ễ u tùy phong sờ cảm một cái, sau đó mở miệng hỏi, nghe nói như vậy. Nữ võ thần trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc biểu tình, quên rồi thứ gì. ngươi và ta sư để đánh cuộc với nhau, ngươi thua à. l i ễ u tùy phong hai tay mở ra, nữ võ thần lại vừa là cứng đờ. biểu hiện trên mặt có chút không được tự nhiên đánh cuộc với nhau tiền đặt cuộc nàng còn nhớ rõ rõ ràng ràng đó chính là thua hướng về phía diệp vô khuyết cười một cái mỗi lần thấy cũng cười cho nên dựa theo ước định mới vừa rồi nàng nhìn thấy diệp vô khuyết hẳn cười xuống chỉ là cố ý cười để cho nàng có chút cả người không được tự nhiên đ i ệ n hạ Bên cạnh l i ễ u tùy phong còn đang thúc giục, dù sao, phải kịp thời thúc đẩy giữa hai người quan hệ mới được a. Nếu không mình nhiệm vụ này luôn không làm được, mình cũng rất khó chịu a. nghĩ tới đây, l i ễ u tùy phong lại vừa là mở miệng nói, nữ võ thần hít sâu một hơi, sau đó ngẩng đầu lên, nhìn về phía bên cạnh d i ệ p vô khuyết, chỉ chốc lát sau, ở trên mặt nặn ra một nụ cười, điện hạ không cần như vậy thấy nữ võ thần biểu tình diệp vô khuyết liền vội khoát khoát tay không được ta như là đã đáp ứng ngươi tự nhiên không thể nào nuốt lời ngươi yên tâm đi sau này ta tự nhiên sẽ thật tốt tuân thủ nữ võ thần chậm rãi mở miệng nói điện hạ ta không phải cái ý này diệp vô khuyết có chút bất đắc dĩ mở miệng nói được rồi chuyện này không cần nói nữa nữ võ thần khoát tay một cái chậm rãi mở miệng nói bây giờ gọi các ngươi tới nhưng thật ra là phải cảm tạ một chút hai vị cảm cảm ơn c h ú n ta diệp vô khuyết s ư ờ n sốt một chút có chút không hiểu nhìn về phía nữ võ thần tự nhiên là bởi vì ngươi môn trước thời hạn cho ta dự cảnh duyên cớ nữ võ thần nhẹ giọng mở miệng nói diệp vô khuyết xứng sờ biểu hiện trên mặt càng kinh ngạc, bạn muốn nói gì, lại thấy nữ võ thần tiếp tục mở miệng nói, vốn là, ta là không tin tưởng ngươi, nhưng là sự thật để cho ta không thể không tin tưởng, n à y đại sư huyên nhà ngươi lại phát s ố mười lăm, chương ba trăm chín mươi là ta không xứng rồi, ngươi rất lời hại, ánh mắt của nữ võ thần ở l i ễ u tùy phong còn có diệt vô khuyết trên người hai người quét qua, cuối cùng đặt ở trên người d i ệ p vô khuyết. về phần trước cho hai người đánh giá cái gì người ngô ngốc không người ngô ngốc. chuyện này đã bị nữ võ thần ném ở sau lưng rồi. đùa, nếu như hai người này có thể với người ngô ngốc liên hệ quan hệ thế nào, kia cả thế giới thượng nhân đều là người ngô ngốc rồi. vô luận là d i ệ p vô khuyết đối với thiên cơ đoán lãnh hội trình độ, suy đoán thiên cơ bản lĩnh. hay lại là l i ễ u tùy phong lúc trước xuất thủ kia tươi đẹp tài tuyệt chiêu thức cũng tuyệt đối không phải người bình thường có thể chống đỡ được trọng yếu nhất là l i ễ u tùy phong vẫn chỉ là kim đan trung kỳ à. bằng vào kim đan trung kỳ n g ạ n h hám nguyên anh kỳ đây quả thực là đùa mặc dù nói hắn là bằng vào pháp bảo xuyên cớ nhưng là muốn biết rõ có thể có được pháp bảo Cũng là một loại bản lính A. Húng chi. Có coi cho có cảm các các chừng cũng giặc. bản lính Húng người. Người như hắn Hắn đánh như trường ngươi nhị、vị. Như không ngươi tiên thuyền nói không giờ là loại là vài tài vào một một mất thể tươi tuyệt thật rất tạ trợ. tay bảo. sao. phải Bây Quả pháp hỗ A. ra vậy vị. đẹp sẽ Lan nhi chỉ sợ cũng phải xảy ra chuyện nói lời này thời điểm Nữ võ thần ngẩng đầu nhìn về phía rồi xa xa lan nhi. Lan nhi trên mặt đã rửa sạch. không có nhiều máu như vậy dơ. nhưng là lại cũng không thiếu vết thương. như không phải d i ệ p vô khuyết xả thân cứu giúp. sợ rằng, lan nhi trên mặt vết thương càng nhiều. h ủ y dung cũng không phải là không thể. nghĩ tới đây. đối với d i ệ p vô khuyết thiên cơ đoán, nữ võ thần lại vừa là sợ hãi than mấy phần. thấy nữ võ thần biểu tình, l i ễ u tùy phong cũng là cười hắc hắc. Bên cạnh, diệp vô khuyết chắp tay, điện h ạ khách khí, không cần như thế, nghe được diệp vô khuyết lời nói, l i ễ u tùy phong khinh bị nhìn hắn một cái, sau lưng oanh nhi oanh nhi kêu, ngay trước mặt ngược lại mới bắt đầu điện h ạ điện h ạ như vậy chính thức, trong tối tao có ít lời gì, ngươi được ngay trước nàng mặt tao a, Nếu không mà nói, có thể có ít lời gì, sách, l i ễ u tùy phong đập chép miệng, biểu tình có chút khiêng thường, tóm lại, đại an đại đức, không cần báo đáp, sau này nếu là có cần ta hỗ trợ, xin cứ việc phân phó, ta nếu là có thể hỗ trợ, nhất định sẽ không c ử tuyệt, nữ võ thần mở miệng nói, đa tạ điện hạ rồi, diệp vô khuyết cũng là chắp tay, một màn này, nhìn liễu tùy phong lại vừa là thở dài. xảy ra chuyện gì à này hai người chả thế nào muốn hướng hương để phát triển khuyên hướng. có lầm hay không. diệp vô khuyết ngươi có phải hay không là ngốc. ngươi mẹ hắn thật cho nhân vật chính mất thể diện. nhân ra nhân vật chính đều là vừa qua đến. nam nữ chủ vừa thấy mặt. liền vô to. a, ngươi là ta số mệnh an bài. ngươi mẹ hắn liền bắt đầu đem bạn gái làm h u y ê n để bắt đầu chỗ. Nếu như cũng sống như ngươi vậy nơi, lúc nào mới có thể với h u y ê n đ ệ không đúng, với bạn gái ở trên giường đánh nhau. đến thời điểm, thế nào ta làm, ta hệ thống làm sao bây giờ, nhiệm vụ của ta làm sao bây giờ. nghĩ tới đây, liễu tùy phong sờ cảm một cái. bắt đầu suy tư làm như thế nào giúp diệp vô khuyết chủ động đánh ra. liễu tùy phong đã phát hiện, diệp vô khuyết chính là một cái im lìm tính tình, ngay trước chính mình mặt thời điểm chính kinh không được, nhưng là đợi ngay trước nữ võ thần mặt thời điểm, cầu kinh sợ cầu kinh sợ, có ít lời gì, liễu công tử, thế nào, ngươi có cái gì không thoải mái sao, thấy liễu tùy phong cao mày biểu tình, Nữ võ thần không khỏi hỏi, nghe nói như vậy, l i ễ u tùy phong ngẩng đầu lên, đầu tiên là s ư ờ n sốt một chút, rất nhanh thì là phản ứng lại, hả ngươi nói c á c h này à. ta không có không thoải mái, ta chính là hơi xúc động, nhà t r ú c ta sư để có phải hay không là rất lời hại, đây đối với thiên cơ đoán bản lĩnh, ngươi có phục hay không, dĩ nhiên là chịu phục, đúng là để t à i hạ mở mang kiến thức, nữ võ thần khẽ gật đầu, trên mặt cũng là lộ ra một vệt tươi đẹp biểu tình. đúng vậy, ta cũng cảm thấy như vậy, liễu tùy phong nhìn về phía diệp vô khuyết, sau đó cười h í p mắt mở miệng nói, nhất là cái kia đối với mình bạn lữ suy diễn, càng thêm lời hại, ta từ không bái kiến giống như các ngươi như vậy xứng đôi người, dứt tiếng nói, tình cảnh trong nháy mắt lâm vào lưu túng bên trong, nữ võ thần hận không được tát miệng mình một cái, mình làm cái gì ở không đi gây sự đến tìm l i ễ u tùy phong nói chuyện, nhất định chính là tìm phiền toái cho mình, mà diệp vô khuyết cũng là đột nhiên sặc một cái, tựa hồ không phản ứng kịp tại sao đại sư huyên tại sao phải vào lúc này nói lời như vậy, bất quá không thể không nói, đại sư huyên cái này phụ trợ làm, quả thật được a ồ đúng rồi mới vừa rồi điện hạ ngươi còn nói đại an đại đức không cần báo đáp đâu rồi ta muốn có báo a không bằng lấy thân báo đáp được rồi ngược lại các ngươi cũng là số mệnh an bài biết bao xứng đôi người a l i ễ u tùy phong mở miệng nói đúng rồi điện hạ ta dạy cho ngươi ngược lại các ngươi dựa theo thiên cơ đoán vốn là nên chung một chỗ bây giờ ngươi cùng nhà t r ú c ta sư để đợi chung một chỗ lại có thể báo hắn đại an đại đức lại có thể bao ở hắn ngươi không thua thiệt à còn kiếm lời l i ễ u tùy phong tiếp tục nói nghe nói như vậy nữ võ thần trên mặt cũng là đột nhiên nổi lên một vệt m ắ t co đỏ bừng vẻ biểu tình cũng là xấu hổ mấy phần cái này l i ễ u tùy phong xảy ra chuyện gì vạt áo cho người xem lưng không thể thật tốt nói chuyện phiếm sao. Mỗi lần nói chuyện, hắn đều là cái bộ dáng này. phải làm sao mới ổn đây. sau này nếu như một mực nói như vậy đi xuống, khởi không phải tìm phiền toái cho mình. không được. chính mình muốn nghĩ biện pháp chặn lại bọn họ miệng. nếu không một mực nói như vậy đi xuống, đối với chính mình danh tiếng cũng không tiện. huống chi, chỉ có mấy người thời điểm tạm được. như thời điểm là đến nhiều người, không lựa lời nói, cũng như vậy nói ra, chính mình còn biết xấu hổ hay không rồi hả, nghĩ tới đây, nữ võ thần chân mày cũng là nhíu lại, chỉ c h ú t lát sau, nữ võ thần chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía diệp vô khuyết, diệp thiếu hiệp thực lực dĩ nhiên là không cần phải nói, tuổi trẻ tài cao, thiếu niên anh tài, bất quá như vậy đùa d ỡ n hay lại là không mở ra được dù sao giữa chúng ta t r i n h lịch vẫn còn có chút đại dứt tiếng nói nữ võ thần cũng là nhìn về phía diệp vô khuyết nghe nói như vậy diệp vô khuyết đột nhiên sững sờ ngay sau đó sắc mặt trong nháy mắt đỏ bừng lên thêm vài phần t r i n h lịch hơi lớn có ý gì ngươi là muốn nói ta chỉ là k i m đan sơ kỳ mà ngươi đ ã hóa thần kỳ rồi hả còn là nói ta chỉ là thuộc sơn kiếm phái một cái tiểu đệ tử nhưng là ngươi đ ã là đại lý vương triều tiếng t â m lừng lấy nữ võ thần điện hả rồi hay hoặc là nói ta chỉ là thật thấp tại h ạ con cóc rẻ mà ngươi nhưng là cao cao tại thượng thiên nga trắng diệp vô khuyết đột nhiên siết chặt quả đấm biểu hiện trên mặt có chút đỏ lên tựa hồ tâm tình hết sức kích động, thấy diệp vô khuyết phản ứng kịch liệt như vậy. Nữ võ thần cũng là dừng một chút, ngay sau đó là thầm nói tệ hại. xong rồi, tự mình nói những lời đó, thật giống như có chút nghĩa khác, có thể hay không để cho hắn cảm giác mình là g é p bỏ thực lực của hắn thấp. không được, được giải thích một chút. Nữ võ thần liền vội mở miệng nói, ý tứ của ta cũng không phải muốn nói diệp thiếu hiệp thực lực không đủ, cũng không phải nói diệp thiếu hiệp địa vị thấp, ta chỉ là muốn biểu đạt giữa chúng ta, chỉ là, nữ võ thần lời còn chưa mở miệng, chính là bị bên cạnh diệp vô khuyết cắt đứt, được rồi, điện hạ không cần nói nữa, ta biết rõ điện hạ ý, diệp vô khuyết mở miệng nói, thật tốt lời nói chợt bị đánh gầy, đối với nữ võ thần mà nói, tình huống càng không xong, bởi vì cắt ra tới lời nói, nói còn không bằng không nói, tốt g i ố n g như mình chính là ở biểu đạt địa vị hắn, thực lực không đủ như thế. trong lúc nhất thời, nữ võ thần cũng là có chút nóng này đứng lên, n à y đại sư huyên nhà ngươi lại phát sổ mười lăm, chương ba trăm chín mươi một hối hận, giữa c h ú n g ta uyển n h ư ợ c vân nhuyễn bột chi biệt, điện h ạ coi như là không nói, ta cũng biết rõ. Diệp vô khuyết nhàn nhạc mở miệng nói, sắc mặt quất một cái thì là lạnh xuống. Bất quá, ta hy vọng điện h ạ cũng có thể biết rõ, coi như là n g u y ễ n bột, cũng không phải là không thể trời cao. một ngày nào đó, ta cũng sẽ trở thành bay lượn không trung thiên nga. đến lúc đó, cái gì vân, cũng không có ta cao. dứt tiếng nói, diệp vô khuyết thẳng đó là x o a y người rời khỏi nơi này. trong lúc nhất thời, chỉ còn lại tới nữ võ thần cùng l i ễ u tùy phong hai người đứng ở nơi đó, chỗ mắt nhìn nhau. diệp thiếu hiệp, diệp thiếu hiệp, nữ võ thần tâm lý có chút luống cuống, liền vội vàng muốn đuổi thịt đi. nhưng là ngay sau đó, thân thể lại vừa là cương ở nơi đó, chính mình đang làm gì. chính mình vốn là không phải là muốn không để cho bọn họ nói thứ lời đó sao. bây giờ mục đích như thế đạt tới. tại sao chính mình còn phải đuổi theo. nữ võ thần gắng gượng dừng lại động tác của mình. sau đó khẽ thở dài. nhìn về phía l i ễ u tùy phong. l i ễ u tùy phong cũng có nhiều chút mộng. hắn không nghĩ tới. diệt vô khuyết lại sẽ nói ra lời như vậy đi ra. rồi sau đó còn quay đầu bước đi. Nếu như lời như vậy, nữ võ thần không cần phải nói, nhất định là một cường thế tính tình, nhị sư đ ệ cũng là một người mướng bình lừa tính cách, này hai người, ai cũng không thể cúi đầu a, kia đến thời điểm vạn nhất không điểm cố sự, vậy coi như song đời a, êm đẹp ái tình kết thúc, kia nhiệm vụ của mình cũng không khả năng hoàn thành a, nghĩ tới đây, l i ễ u tùy phong càng lo lắng, cái này không đáng tin cậy sư đ ệ a. tại sao loại chuyện này cũng phải dựa vào chính mình đến giúp ngươi. thấy nữ võ thần nhìn mình c h ầ m c h ầ m liễu tùy phong phò nhẹ một tiếng. sau đó mở miệng nói. cái kia cái gì. điện hạ không nên quá kích động. nhà chúc ta sư đ ệ ta biết rõ. ngươi xem bây giờ hắn cái bộ dáng này. thực ra bản thân hắn cũng không phải cái bộ dáng này. Hắn mới vừa nói những lời đó là xung động. hơn nữa cũng không phải mặt chữ ý tứ. còn có một tầng tầng sâu ý tứ. liễu tùy phong giúp vội vàng giải thích. nữ võ thần hơi kinh ngạc nhìn lên trước mặt liễu tùy phong. nhà ta sư để là ý nói. nữ nhân ta, ngạch, không đúng. hắn nữ nhân. cuối cùng là hắn. trên trời vân cũng tốt. tiên cung tiên tử cũng được. đại lý vương triều nữ võ thần lại có thể thế nào. Hắn coi trọng, cuối cùng sẽ có một ngày sẽ b ắ t lại. đúng chính là ý này. l i ễ u tùy phong gật đầu một cái, lại vừa là n h ấ n mạnh một lần. sau đó quay đầu bước đi. con bà nó, tốt xấu h ồ may không phải giúp mình nói, cũng không biết rõ. lời như vậy nếu như bị vô khuyết nghe được. Hắn sẽ tự là dạng gì một cái ý nghĩ, sợ là xấu hổ muốn bóp chết mình. m à cùng lúc đó, nghe được l i ễ u tùy phong lời nói nữ võ thần cũng là đột nhiên sững sờ. Trong mắt nổi lên một cổ nồng nặc kinh ngạc vẻ. Này, còn có thể mạnh như vậy đi giải thích. t h ế nào cảm giác cái này đại sư huyên so với diệt vô khuyết đều phải hy vọng hai người mình chung một chỗ đây. Không giờ phút này quá. l i ễ u tùy phong đã đi rồi, chỉ còn lại con nữ võ thần đứng ở nơi đó. một người, biểu hiện trên mặt cũng mang theo ngây mang, luôn cảm thấy địa phương nào có chút nói không thông, cường phóng môi giới, như vậy không tốt lắm đâu. mà bên kia, l i ễ u tùy phong cũng là nhanh đuổi kịp diệp vô khuyết nhịp bước, diệp vô khuyết đi rất nhanh, nhưng là đợi rời đi năm tầng sau đó, trong lòng đó là có chút hối hận, chính mình mới vừa rồi thật giống như quá xung động, tại sao có thể như vậy chứ, không thể ạ, nhưng là, lời đang nói ra khỏi miệng, lúc này đang nói gì có hối hận hay không, cũng không khả năng, không còn kịp rồi, kết quả là, diệp vô khuyết thở thật dài một cái, có chút vô lực tựa vào trên lan can, hối hận, l i ễ u tùy phong chậm rãi từ trên thang lầu mặt đi xuống nhìn diệp vô khuyết động tác cười lạnh một tiếng tiểu tử này chính là mình tìm chịu tội ngươi nói ngươi tỉnh táo một hồi không tốt sao nhất định phải xúc động như vậy nói bậy nói bạ nói bậy bạ những thứ kia không cần thiết lời nói này không phải muốn chết sao đây chính là đầu có vấn đề bất quá l i ễ u tùy phong cũng không có cách nào dù sao cũng là chính mình thân sư để a nhìn được a nhìn dáng dấp chính mình sau đó phải nghĩ biện pháp để cho hai người bọn họ có thể chung một chỗ cho dù là náo loạn không được tự nhiên cũng không thể tách ra cái loại này nhưng là biện pháp gì đây l i ễ u tùy phong vỗ đầu một cái biểu hiện trên mặt có chút phức tạp không biết rõ nên làm như thế nào mới phải mà cùng lúc đó bên cạnh d i ệ p vô khuyết cũng là một người c h ố n g t ả i rồi trên lan can nhìn về phía phương xa trong không khí di tán mùi hoa còn có máu tanh mùi vị ở dạ gió lay động hạ đập vào mặt có loại không nói ra được quái gì cảm nếu là chỉ có hương hoa coi như tốt nhưng là máu tanh mùi vị nhưng là để cho trong lòng người bình thiêm mấy phần phiền não diệp vô khuyết hít sâu một hơi sau đó nắm được lan can xương ngón tay phía trên tán phát ra lực lượng để cho trên lan can lộ ra thật sâu dấu ngón tay sư đ ệ a ngươi hãy thành thật nói cho ta biết ngươi có thích nàng hay không l i ễ u tùy phong mở miệng hỏi diệp vô khuyết không trả lời lại cũng đã trả lời vậy ngươi bây giờ hối hận không liễu tùy phong tiếp tục hỏi diệp vô khuyết vẫn không có nói chuyện đại trưởng phu mà có thể dối có thể co r ú t không muốn như thế nghe sư huyên khuyên một câu bây giờ ngươi đi qua tìm nàng nói lời xin lỗi sự tình liền có thể đi qua liễu tùy phong mở miệng nói diệp vô khuyết rộng rãi xoay người nhìn về phía trước mặt l i ễ u tùy phong, ta lúc này làm sao có thể đi tìm nàng. Lúc trước nói những lời đó, chẳng nhẽ không tính toán gì hết sao. không thể nào. diệp vô khuyết mở miệng nói, ta nếu là lúc này đi tìm nàng, nàng sẽ nhìn ta như thế nào, khẳng định cảm thấy ta không phải thứ tốt gì, chỉ biết rõ ó hờ ngôn loạn ngữ, nói ờ nói tả. vậy ngươi sẽ không tìm nàng rồi hả? l i ễ u tùy phong hỏi, ta, diệp vô khuyết há miệng, không nói gì, chỉ chục lát sau, mới là thấp giọng nói, chờ thực lực của ta vượt qua nàng sau đó, ta lại đi tìm nàng, ai nhá! ngươi cái này, l i ễ u tùy phong đập chép miệng, biểu tình có chút bất đắc dĩ, cái này diệp vô khuyết, thật là, làm. vậy ngươi đời trước thời điểm, lúc nào thực lực vượt qua nàng, liễu tùy phong hỏi, nghe nói như vậy, diệp vô khuyết rốt cuộc thì trầm mặt lại. Sau một hồi lâu, cả người nằm ở trên lan can, không nói gì, liễu tùy phong hơi kinh ngạc nhìn hắn một cái, không lâu lắm sau đó, liễu tùy phong rõ ràng phát hiện một giọt nước mắt giọt rơi vào trên bung mặt, mà diệp vô khuyết bả vai, cũng là không tự chủ động. hiển nhiên, hắn đang t h ú c thít. cái này làm cho l i ễ u tùy phong quất một cái thì là ngây ngẩn. khóc, không nên chứ. chờ chút, chẳng lẽ nói, diệp vô khuyết nhớ ra cái gì đó đồ vật, chính mình nhớ rất rõ ràng. diệp vô khuyết đã từng nói, hắn thiếu nợ nữ võ thần rất nhiều. chẳng lẽ nói, đời trước thời điểm, nàng còn sống trước, Ta cũng không có vượt qua nàng quá. Diệp vô khuyết thanh âm đột nhiên vang lên. Nói ra lời nói nhưng là để cho l i ễ u tùy phong hơi ngẩn ra. Nàng vì cứu ta. Chết. Diệp vô khuyết ngẩng đầu lên. nhìn về phía l i ễ u tùy phong. đại sư huyên. ta nên làm cái gì. thực ra có lúc ta thật rất hâm mộ ngươi. ta biết rõ ngươi đời này tại sao đối tiểu sư muội tốt như vậy. b Ở i vì ngươi cũng cảm thấy đời trước thiếu nợ tiểu sư muội không ít, cho nên mới cùng tiểu sư muội chung một chỗ. đối với nàng tốt như vậy, liền là muốn đền bù nàng, nhưng là ta không được, ta không có bản lãnh này, ta coi như là muốn đền bù oanh nhi, ta cũng không có năng lực. đại sư huyên, ta có phải hay không là rất vô dụng, diệp vô khuyết nghẹn ngào hỏi, liễu tùy phong nhìn chân thiết, hắn thật là rất cố gắng nhẫn nhìn ở nước mắt, nhưng là những thứ kia nước mắt hình như là chặt đứt tuyến chân châu như thế, căn bản không bị khống chế. n à y đại sư huyên nhà ngươi lại phát sổ mười lăm, chương ba trăm chín mươi hai tỉnh lại n h ư nhi, nhìn diệp vô khuyết biểu tình. Liễu tùy phong rốt cuộc thì nhẹ giọng thở dài, sau đó chậm rãi đi tới, nhẹ giọng mở miệng nói, vô khuyết, ta hỏi ngươi, ngươi thật đời này, còn muốn đi cùng với nàng sao. Diệp vô khuyết hít sâu một hơi, dĩ nhiên là nguyện ý, nhưng là, ta tôn trọng nàng, nhưng là ngươi lúc trước nói những lời này, không phải tự tuyệt quan hệ, ngươi ngẫm lại xem, chờ ngươi bay lượn cửa thiên, lúc nào mới có thể đi cùng với nàng, yêu ở dưới đúng quần a. liễu tùy phong mở miệng nói, diệp vô khuyết lại vừa là trầm mặt lại, hai mắt vô thần, được rồi, như vậy đi, ngươi đi về trước, chuyện này, sư huyên giúp ngươi giải quyết, liễu tùy phong giơ tay lên, trầm r ã i vỗ một cái diệp vô khuyết bà vai, nghe nói như vậy, diệp vô khuyết vẻ mặt khao khát ngẩng đầu lên, biểu hiện trên mặt có chút kinh ngạc, đại sư huyên Diệp vô khuyết có chút không xác định nhìn lên trước mặt l i ễ u tùy phong. l i ễ u tùy phong khoát tay một cái. tâm tình có chút phiền não. Ai bảo ta trên quán ngươi một cách như vậy nhân vật chính đây. Dù sao, ngươi không thành công. Ta hệ thống nhân vật cũng không làm được a, phúc, quay đầu lại. c ò n phải dựa vào chính mình c á c h này đại soái so sánh với thi triển một ít đặc thù thủ đoạn giúp ngươi. l i ễ u tùy phong biếu môi. nghiêng đầu hướng khoang thuyền đi, sư huyền, ngươi giúp thế nào ta, diệp vô khuyết đuổi theo, ngươi lại chờ được rồi, đến thời điểm tự nhiên sẽ đến giúp ngươi, dứt tiếng nói, liễu tùy phong cũng đã trở lại gian phòng của mình bên trong, sau đó thuận tay đóng cửa lại, cái này nhân vật chính, thật là ghép a, chuyện gì đều phải tự mình tiến tới hỗ trợ chùi đít, xách xách xách, không được a, l i ễ u tùy phong đập chép miệng, sau đó chậm rãi ngồi ở trên giường, cùng thời điểm không có chút đèn, hắc ám thích hợp suy nghĩ, cho nên l i ễ u tùy phong đại não đang liều mạng chuyển động, chính mình làm như thế nào để cho diệt vô khuyết cùng nữ võ thần chi gian quan hệ thay đổi khá hơn một chút, trở nên vững chắc một ít sách như thế nào cho phải đây, ngồi muốn không có cảm giác l i ễ u tùy phong dứt khoát đó là nằm ở trên thuyền, sau đó hai tay ôm lấy đầu, nhìn bệnh đậu mùa đỉnh, suy nghĩ lâm vào không ngừng nhỉ trong suy tư, d i ệ p vô khuyết cùng bây giờ nữ võ thần vấn đề lớn nhất, chính là ở chỗ không có một bền chắc liên lạc mối quan hệ, liền đưa đến hai người một khi sinh ra vấn đề, không có dư thừa cố sự phát sinh, hoặc là không có những người khác hỗ trợ, vậy thì gần như không sinh ra được bất kỳ quan hệ gì rồi đời trước bọn họ là như thế nào chung một chỗ l i ễ u tùy phong cũng không rõ ràng nói không chừng có thể tham khảo một chút nhưng là như vậy hiệu quả không lớn dù sao d i ệ p vô khuyết nói qua đời trước giữa bọn họ cảm tình cuối cùng vẫn có chút đổ nát lâm vào rất đại phiền toái bên trong mà bây giờ trọng yếu nhất là mình để cho giữa bọn họ lần nữa phát sinh một ít cố sự. Câu chuyện gì đây. l i ễ u tùy phong lại vừa là thở dài. nhưng là ngay sau đó, hắn lại là cứng lại. mới vừa rồi như vậy trong nháy mắt. hắn đột nhiên cảm giác mình trên giường tựa hồ là có cái thứ gì giật mình. ngay sau đó, đó là có một đạo êm ái tiếng hít thở tựa vào bên tai của mình. giống như dán chính mình mặt như thế. một cổ hơi thở chậm rãi nhào vào l i ễ u tùy phong trên mặt để cho l i ễ u tùy phong cả người dựng đứng lông mao trên giường có người con bà nó song đời trên giường mình lại có người là ai thích khách sát thù ma t ộ c chẳng lẽ nói là nhìn chính mình lúc trước ở trên thuyền biểu hiện quá tốt cho nên ma t ộ c nhân không nhìn được muốn muốn đi qua sát chính mình trong lúc nhất thời, l i ễ u tùy phong biểu hiện trên mặt trắng bệch một mảnh, mà cùng lúc đó, bên cạnh thân ảnh kia cũng là động, chỉ thấy nó nâng lên chân, quét về b ầ u ngực mình, l i ễ u tùy phong sắc mặt đột nhiên trầm xuống, nhanh chóng giơ tay lên, trực tiếp chính là đánh tới, nhưng là một dây kế tiếp, chân kia chính là đặt ở trên bụng mình mặt, không có động tính, l i ễ u tùy phong tay cũng là dừng ngay tại chỗ trên mặt lộ ra một vệt biểu lộ quái gì động tác này này xúc cảm thế nào cảm giác quen thuộc như vậy chứ chẳng lẽ là nghĩ tới đây l i ễ u tùy phong giơ tay lên cùi trỏ hướng bên cạnh nhẹ nhàng chọc chọc con bà nó thật là lớn thật là mềm quen thuộc xúc cảm ăn bên t a y chuyền đến một trận bất mãn hừ n h ẹ sau đó một đoạn cổ tay trắng lại vừa là đập vào liễu tùy phong trên mặt, để cho hắn vô duyên vô cớ bị đánh một cái. Bất quá, dù vậy, liễu tùy phong lại cũng không hề tức giận, nay cảm giác quen thuộc, không phải nhớ nhi còn có thể là ai, nhớ nhi đã từ giai đoạn thứ hai t h ố i biến bên trong tỉnh lại, không còn là khoai tây rồi hả. Lần nữa thay đổi thành hình người rồi hả, l i ễ u tùy phong có chút kinh hỉ nghiêng đầu qua đi, đồng thời móc ra tản ra nhu hóa quang mang linh ngọc ở trước mặt chiếu một cái, con bà nó, nằm ở trên giường mình không phải n h ư nhi, còn có thể là ai, này nha đầu, mấy ngày không thấy, rốt cuộc lại thay đổi, càng nguy nga, trên mặt thịt thịt thay đổi ít một chút, con mắt trở nên lớn, Vóc người trở nên càng khoa trương. s á c h s á c h s á c h hay à. khó trách mới vừa rồi tay kia cảm. thật sự là có chút để cho người ta trở về chỗ à. nghĩ tới đây. l i ễ u tùy phong không nhịn được đưa tay. nhéo một cái nhữ nhi gương mặt. sau đó lay động một cái. rốt cuộc. ở l i ễ u tùy phong động tác bên dưới. ngủ say nhữ nhi chậm rãi trợn mở con mắt. Kia lông mi thật dài nhẹ nhàng chớp. cùng lúc đó, một đôi vừa lớn vừa sáng, giống như chuyên trở tinh thần một loại con ngươi nhìn về phía chính mình, để cho trong lòng l i ễ u tùy phong cũng là khẽ run lên. con bà nó, này con mắt, đẹp như vậy, chủ nhân, nhớ nhi ngơ ngơ màng màng xoa xoa con mắt, có chút không xác định hô, là ta, l i ễ u tùy phong gật đầu một cái, ngươi chừng nào thì khôi phục, ta không biết rõ a, ta khôi phục sao, như nhi s ư ờ n sốt một chút, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía thân thể của mình, bóng loáng trắng nõn, nhiều điều thích thú, tản ra một cổ không khỏi ý nhị, thập phần hấp dẫn người, mấu chốt nhất là, bắp đùi kia lộ ra, không che giấu chút nào dáng vẻ, để cho bên cạnh liếu tùy phong thiếu chút nữa bình phun máu mũi, nha, nhớ nhi kinh hô lên nhất thành. sau đó liền vội vàng kéo lại rồi chăn, c h ù m lên trên người mình, hoa kháo, thua thiệt thua thiệt, mới vừa rồi mình tại sao nhìn không r a nàng không mặc quần áo. như vậy, rõ ràng chính là vừa mới khôi phục lại hình người a, quần áo cũng không có. sớm biết rõ mới vừa rồi liền nhìn no mắt một chút muốn là vận khí tốt nói không chừng còn có thể diễn ra một chút lúc trước thấy những thứ kia trường học phiến cái gì sss trong ngủ mê em dâu a đồng nghiệp a bí thư a loại nghĩ tới đây l i ễ u tùy phong cười hắc hắc ta vừa không có quần áo như nhi hậu chi hậu giác mở miệng nói ta vừa mới tỉnh lại không việc gì Ta đã giúp n g ư ơ i c h u ẩ n bị x o n g Liễu t ù y phong rất có dự kiến trước trước lúc ly khai cho ngọc thanh t ỷ mượn đi một tí quần áo nhưng bây giờ là nhìn mạo tự ngọc thanh t ỷ cũng không đủ dùng nữa à. lớn nhỏ không xứng với a đang khi nói chuyện liễu t ù y phong cũng là đem y phục tùng trong dây lưng móc ra đồng thời tiếp tục hỏi ngươi thực lực bây giờ như thế nào vừa mới khôi phục h Ở thực lực tăng lên không ít chứ, ta thật giống như nguyên anh hậu kỳ, nhớ nhi có chút không xác định mở miệng nói, vốn là không có thể đột phá đến nguyên anh hậu kỳ, sau đó không biết rõ nguyên nhân gì, thật giống như có một cổ rất thuần khiết túi lực lượng xuất hiện ở bên cạnh ta, bị ta hấp thu hết sau đó, đã đột phá cho tới bây giờ cảnh giới, a là thiên nghĩ chứng, liễu tùy phong phản ứng lại, hẳn là chính mình thả thiên n h ĩ trứng d u y ê n cớ a. này đại sư huyên nhà ngươi lại phát sổ mười lăm, chương ba trăm chín mươi ba trận đấu ăn cơm. thiên n h ĩ trứng, nhứ nhi hơi kinh ngạc n g ẩ n đầu lên, vẻ mặt không hiểu nhìn về phía liễu tùy phong. liễu tùy phong giơ tay lên, móc ra trên tay một viên cuối cùng thiên n h ĩ trứng đặt ở trước mặt nhứ nhi. thấy k i a thiên n h ĩ c h ứ n g phía trên t ả n mát ra cường đại khí tức n h ư nhi cũng là tỏa sáng hai mắt đưa tay liền là muốn đoạt lại l i ễ u tùy phong liền tranh thủ thiên n h ĩ c h ứ n g cho thu hồi lại này cũng không thể cho ngươi đây là ta để lại cho mình dùng ta đã cho một mình ngươi khó trách ta trước cảm thấy một cổ lực lượng khổng lồ nguyên lai là nguyên nhân này như không phải là bởi vì c á c h này thiên n h ĩ c h ứ n g chỉ sợ ta cũng không khả năng ở thời gian ngắn như vậy bên trong đột phá, vốn là dựa theo kế hoạch, ta đột phá thời gian điểm còn phải lui về phía sau. l i ễ u tùy phong khẽ gật đầu, nhanh chóng thu hồi thiên nghĩ chứng, sau đó nói, được rồi, như là đã khôi phục liền có thể, thời điểm cũng không sớm, ngươi sớm đi nghỉ ngơi đi, dứt tiếng nói, nhớ nhi nhưng là dừng một chút, sau đó đột nhiên dây dưa l i ễ u tùy phong làm nũng nói chủ nhân nữ h nhi không trong khoảng thời gian này ngươi nhất định nhiều rất nhiều rồi thứ ăn ngon đi ngươi cũng cho nữ h nhi đi đang khi nói chuyện nữ h nhi trong mắt cũng là quét qua từng tia rào hoạt biểu hiện trên mặt cũng là trở nên lấy lòng mấy phần thấy một màn như vậy l i ễ u tùy phong hơi có chút đau răng quái này nha đầu ăn hàng hay lại là một cách ăn hàng, thế nào cảm giác tiến hóa sau đó, chỉ số ít thật giống như cũng cao một chút, bất quá, muốn ăn, có ngược lại là có, cũng không nhiều a, dù sao ngay từ đầu vì giúp diệt vô khuyết cùng nữ võ thần làm quan hệ tốt, l i ễ u tùy phong dùng thức ăn hối lộ rồi lan nhi, đó cũng là một cách ăn hàng, Đưa đến bây giờ l i ễ u tùy phong vật trên tay không nhiều lắm à khụ nghĩ tới đây l i ễ u tùy phong lo nhẹ một tiếng sau đó con ngươi ự chuyển một cái mở miệng nói cái kia cái gì ngươi không nên gấp gáp ta sẽ cho ngươi yên tâm đi cái điểm này ngươi chính là ngủ trước đi nghe nói như vậy nhớ nhi thoáng cái liền bất mãn ôm lấy l i ễ u tùy phong tay chính là liều mạng thoáng qua động. gần đó là trong đêm tối. đó cũng là bạc rượu mắt, q u a sữa tuyết trắng từ. l i ễ u tùy phong cố nén máu mũi phúng bạc sung động. sau đó từ trong dây lưng móc ra quà vặt đi ra. đoạn thời gian này, có ký thay thế thân ở t h ụ c sơn. mỗi ngày l i ễ u tùy phong vẫn có thể lấy được không ít hệ thống đánh dấu lấy được thứ tốt. một lúc sau, ăn ngon là thêm. Bây giờ toàn bộ lấy ra cho nhứ nhi rồi. Dù sao, ai có thể c ử tuyệt một c á c h đẹp đẽ lại hiểu chuyện. còn biết làm nũng dướng thành thức ngực lớn đáng yêu mỗi đây. lấy được quà vặt nhứ nhi cũng là thở phào nhẹ nhõm. ôm lấy quà vặt. sau đó một thân một mình ngồi ở trong góc. hì hục hì hục bắt đầu mập lên rồi. liễu tùy phong mơ mơ màng màng đ a n g ngủ. không nói gì. sáng sớm ngày thứ hai, chờ đến l i ễ u tùy phong tỉnh lại thời điểm, đã k i n h thiên quang sáng bếp, n h ư nhi ngồi ngay ngắn ở rồi cửa, nhìn phía xa cảnh sắc, thanh thần lộ trâu làm ướt tóc của nàng, nhìn qua có loài tuyệt tuyệt tử mỹ cảm, l i ễ u tùy phong nhìn lướt qua, có chút thương tiếc, ngươi thế nào không tiến vào, đứng ở bên ngoài làm gì, bên ngoài tốt cường đại linh lực a, n h ư nhi mở miệng nói, còn có một cổ máu tanh mùi vị, phải, liễu tùy phong gật đầu một cái, biết rõ n h ư nhi nói là trước kia hoa tôn g tấn công lúc lưu lại những linh lực đó ba động cùng huyết khí. đi thôi, đi ăn điểm tâm, liễu tùy phong vỗ một cái n h ư nhi bả vai, xoay người đi xuống lầu dưới, tối ngày hôm qua trải qua hơn nửa đêm đánh nhau kịch liệt, sáng sớm hôm nay tỉnh lại thời điểm, liền có thể rõ ràng cảm giác bốn phía máu tanh mùi vị bị tách ra không ít hơn nữa trên bung đều đã bị dọn dẹp sạch sẽ rồi không ít người vẫn còn bận rộn đến dọn dẹp góc c h i t thấy l i ễ u tùy phong đi xuống bên cạnh không ít người cũng là hướng về phía hắn gật đầu một cái sau đó kêu một tiếng l i ễ u thiếu hiệp tốt đối với lần này l i ễ u tùy phong yên tâm thoải mái chịu đựng được dù sao tối ngày hôm qua chính mình biểu hiện quả thực là không tệ rồi nghĩ tới đây l i ễ u tùy phong cười hắc hắc rất nhanh hai người đó là đi tới tiệm cơm nghe trong nhà ăn mặt mùi thơm nhớ nhi chừng lớn con mắt trong mắt g i n g động nồng nặc vẻ hưng phấn ăn cơm là nhớ nhi bình sinh vui mừng nhất thú mà đồng thời nàng cũng ở nơi đây thấy được bình sinh chi đại địch l i ễ u tùy phong vỗ đầu một cái, bưng một mâm cháo ngồi ở bên cạnh, còn có mấy đĩa thức ăn, một cái bánh bao, trừ lần đó ra, còn thuận tay bóc một cái trứng vịt muối, sinh hoạt rất tinh xào, đối với l i ễ u tùy phong mà nói, điều kiện có thể gian khổ, nhưng là sinh hoạt không thể không tinh xào, mà so với l i ễ u tùy phong, bên cạnh nhớ nhi liền hào sảng rất nhiều một lồng t ử bánh bao, b à y ở trước mặt nàng, một chén chén cháo loãng, theo bánh bao kẽ hở linh lời khe hở, ăn như vậy pháp, để cho l i ễ u tùy phong khiếp sợ không thôi. nhưng là, xa xa lan nhi đối với lần này cũng rất có cảm giác thân thiết, hơn nữa thấy l i ễ u tùy phong an vị ở nhứ nhi bên cạnh. vì vậy, nàng đó là đi tới, l i ễ u công t ử vị này là, Lan nhi có chút hiếu kỳ hỏi, m u i m u i ta, liễu nhứt, liễu tùy phong tỏ ý nói, m u i m u i của ngươi, lan nhi có chút kỳ quái, nàng rõ ràng cảm thấy trước mắt tiểu cô nương này trên người có không phải là khí tức người, bất quá, liễu tùy phong nếu giải thích như vậy, nàng tự nhiên cũng sẽ không nói gì nhiều, cười h í p mắt nhìn về phía nhứ nhi nói, xin chào, Ta t ê người là Lan Nhi. Như Nhi n ẩ n nhìn nàng một cái, Miễn cứng gật đầu một cái. Ăn uống động tác cũng không có dừng n đầu đầu gật g một một tác cái. cái. có lại.、Người、tốt, đây là mấy ngày nay biến thành khoai tây chưa ăn cơm đói bụng lắm a liễu tùy phong biếu môi không thể không có lễ phép nhân ra tới đánh với người kêu người tốt xấu đáp lại xuống liễu tùy phong vốn định là cho nhớ nhi một cái hạ bậc thang nhưng là rất đáng tiếc lan nhi nhưng cũng không lính tỉnh ngược lại vẻ mặt tán thưởng nhìn về phía n h ư nhi sau đó mở miệng nói ta vừa vặn cũng chưa ăn cơm chúng ta tới so tài một chút ai ăn được nhiều đi phốc lời này hạ xuống trong nháy mắt để cho l i ễ u tùy phong đem vừa mới uống vào trong miệng cháo trực tiếp ớt ra cả người vẻ mặt không dám tin nhìn về phía hai người so với ăn cơm l i ễ u tùy phong có chút m ộ n g hắn không thể không bái kiến so với ăn cơm, nhưng là nói như vậy, đây đều là hai cái đại hán, vỗ b ụ n g vẻ mặt hung tướng tì thí, nhưng là hai cái sáng sấp sữa đáng yêu sữa đáng yêu m ũ i tử nói nếu so với ăn cơm, đây thật là đại cô nương bên trên k i ệ u hoa, khai thiên tích địa lần đầu tiên, các ngươi, l i ễ u tùy phong có chút không xác định muốn hóa giải một chút quan hệ, Bất quá lan nhi lại là căn bản không có nghe hắn lời nói. Trực tiếp đắc chí vừa lòng mở miệng nói. Nếu như ngươi thắng rồi, ta mỗi ngày cơm nước phân ngươi một nửa. Nếu như ta thắng, ngươi mỗi ngày cơm nước chia cho ta phân nửa. nghe nói như vậy. liễu tùy phong lại lần nữa s ư ờ n sốt một chút. rất nhanh. Hắn liền hiểu tại sao lan nhi yêu cầu tỉ thí ăn cơm. Bởi vì từ nhớ nhi này cuồng giã ăn uống trong động tác, lan nhi cảm nhận được uy hiếp. Nếu như một mực tiếp tục như vậy lời nói, không ra ngoài dự liệu, trên thuyền cơm nước là có giới hạn, đến thời điểm bị nhớ nhi như vậy ăn hết, lan nhi chính mình sẽ không đủ ăn. cho nên, nàng trước thời hạn làm xong khiêu chiến chuẩn bị, mà nhớ nhi cũng là ngẩm đầu lên, nàng trong đầu, chỉ có câu kia ta cơm nước phân ngươi một nửa. Trời ơi. trên đời này còn có tốt như vậy nhân. vô duyên vô cớ liền cho ngươi một nửa cơm nước. vì vậy, l i ễ u tùy phong rất rõ ràng cảm giác được giữa hai người tựa hồ có một cổ luồng khí xoáy nhi đang chấn động.